có thể tại bất hủ thế lực ở trong x ư n g hùng toàn đều có được đỉnh phong tiên vương cái này mới là một cái bất hủ thế lực đứng ngạo nghệ tiên vực lực lượng chỗ sau này mình thành lập thế lực cũng muốn cân nhắc ưu tiên lựa chọn có thiên phú tuyệt thế thiên t i ê u doanh nhất hiện tại bốn cái tùy tùng tất cả đều là thiên tư tung hoành hàng người về sau đều có cơ hội vấn đỉnh tiên vương nhưng là doanh nhất đã thật lâu không tiếp tục gặp được thích hợp thiên t i ê u cần đến đế trên đường doanh nhất cùng thiên sứ nhất tộc tiên vương rất nhanh trở lại thiên sứ nhất tộc địa phương cái khác thiên k i ê u cũng đều đang toàn lực thừa dịp cái này trong lúc nhất thời tiến hành tu hành thượng cổ chiến trường bên trong linh khí là so cựu thiên tiên vực nồng đậm một điểm một chút thiên k i ê u ở giữa luận bàn khiêu chiến cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh doanh nhất sau khi trở về chuyên môn gọi tới mình tứ đại tùy tùng thượng cổ chiến trường sắp kết thúc nhưng là các ngươi hẳn phải biết chân chính thiên k i ê u thịnh thế mới vừa mới bắt đầu qua một đoạn thời gian đoán trường đế lộ s ắ p mở cho nên tận toàn lực của các ngươi đi tăng lên thực lực của mình cần gì đều có thể nói cho ta biết ngày sau ta cần chính là có thể cùng ta sóng vai chiến đấu người là công tử b ân người, người n trên tu hành đều có yêu cầu gì đều nói đi vô luận là thiên tài địa bạo công pháp thần thông đều có thể đưa yêu cầu doanh nhất điểm bốn vị tùy tùng mới nói vật mình muốn có nhiều thứ doanh nhất tại chỗ liền từ hệ thống thương thành bên trong đổi đi ra có Thượng ể là lại ngày doanh doanh Trong ngáy gia gia sau trở về doanh gia lại từ doanh gia trong nháy mắt t về h cầm. cổ chiến trường bên trong thiên địa linh khí trở nên di u chuyển n an, nhất là doanh nhất càng có thể cảm nhận được trong g có cảm được khác thể bất b là đó ệ t nhất Doanh động a bê quan hai ra. n bên trong mở hai mắt ra. Phải kết thúc. Thượng chiến trường bên trong linh g bê mắt kết thúc. mở Phải khí cổ dị đ không chỉ có để tất cả thượng cổ chiến trường bên trong thiên tiêu cùng thế lực đều chú ý tới đến càng làm cho cựu thiên tiên vực thế lực khác chú ý tới đến ha ha ha thượng cổ chiến trường sắp kết thúc không biết doanh gia thần tử giết nhiều thiếu thiên tiêu lần này có ý tứ không sai không chỉ là tổ lăng cung còn có vâng gia vạn phượng linh sơn nhóm thế lực cường giả đều muốn giết doanh nhất đúng vậy à, rất nhiều người nói doanh nhất giết quá nhiều thiên tiêu để ngày sau đế lộ tranh đoạt ta huyền thiên tiên vực sẽ yếu tại cái khác tiên vực hư thật sự là ngu xuẩn có doanh gia thần tự tại như thế nào sẽ yếu tại cái khác tiên vực tiên h tiêu lần này doanh gia phải đối mặt áp lực có chút đại a c h ư một trăm tám mươi chín muốn đánh liền đánh không đánh liền lăn toàn bộ thượng cổ chiến trường bên trong linh khí tiếp tục di động hiện tượng cũng càng ngày càng rõ ràng doanh nhất đã từ lâu truyền tin cho bốn vị tộc trưởng để bốn vị tộc trưởng tùy thời chuẩn bị nào đó trong n h y mắt tất cả ngoại giới thiên tiêu đều cảm thấy một cô cường đại hấp thụ lực lượng tiếp theo trong n g a y mắt bọn hắn liền toàn bộ bị truyền tống đi ra đi ra thượng cổ chiến trường kết thúc ha ha ha có trò hay để nhìn đúng vậy à danh o gia thần tử ở bên trong giết nhiều như vậy thế lực nhiều thiên tiêu nếu là không bị tìm phiền thoái vậy liền kỳ quái đúng vậy à người khác không dám chọc danh o gia không có nghĩa là những cái k i a cường đại bất hủ thế lực không dám chọc à. đám người còn chưa nói xong huyền thiên tiên vực bên trong cổ đế đạo vực bên ngoài một vị vĩ nạn thân ảnh hiện hiện vô tận thần quang chiếu dọi vô tận vũ trụ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 đứng ngoài quan sát tiếng người âm còn không rơi xuống chân trời liền đã có to rõ tiếng l o n g âm tận lực bồi tiếp một đầu tre khuất bầu trời cự long xuất hiện tại cổ đế đạo vực trước đó kinh khủng long thân vô biên vô hạn hơi động một chút tán phát khí tức liền để t r u n g quanh vũ trụ sụp đổ tinh thần truy lạc doanh gia doanh nhất vô cớ giết ta tổ long cung Thiên h Kiều, ô một nay định phải cho ta tổ Long Cung ta phải cho Tổ m cái thuyết pháp tổ long cung một vị tiên vương cường giả cường thế giáng lâm cổ đế đạo vực yêu cầu doanh gia cho cái thuyết pháp chơi ạ vị này là tổ long cung vị nào tiên vương khi thế thật là mạnh mẽ vị này tiên vương là chân thân g á n g lâm chơi ạ ông trời của ta thiên vương chân thân giáng lâm không sợ làm cho hai phe thế lực chiến tranh sao ta nhìn lần này tổ lòng cung tiên vương chân thân giáng lâm liền làm mở ra chiến a đúng vậy à từ khi doanh gia thần tử xuất thế đến nay nhiều thiếu tổ lòng cung tiên kiêu chết tại doanh nhất trong tay còn có vương gia gia chủ lần này cũng là chân thân giáng lâm hh ắ c ắ c lần này có ý tứ doanh gia thần tử tùy ý đổ sát ta huyền thiên tiên vực thiên kiêu hôm nay liền muốn cho cái bàn giao đám người còn chưa kịp phản ứng về sau lại là một thanh em vang lên triệt vũ trụ âm thanh em vang lên một đạo vĩ nạn thân ảnh chống rông xuất hiện tại cổ đế đạo vực bên ngoài cũng là vô tận uy áp đánh tới chung quanh vô số thế giới sinh linh đều run l ờ y bẫy xem ảnh một đó là cố gia lão tổ thật là người cố gia lần này náo nhiệt ba vị tiên vương đều tới uy thế kinh khủng hành ép toàn bộ cổ đế đạo vực ba vị tiên vương đều tới không biết doanh gia ứng đối ra sao a h ắ c h ắ c không b i ế t v ạ n phượng linh sơn cường giả có thể hay không nhiệt thân đúng vậy a vạn phượng linh sơn hoàng nữ cùng phượng tử đều chết tại doanh nhất trên tay hừ kỳ lân cổ động rất nhiều kỳ lân tử tất cả đều bị doanh nhất giết ta xem bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ người nhà họ doanh làm sao vậy còn không ra đáp lại đám người còn đang sôi nổi nghị luận thời điểm danh o gia cổ đế đạo vực bên trong hiện ra một đạo vĩ ngạn vô cùng thân ảnh k h í tức kinh khủng đem chung quanh áp bách mà đến áp lực toàn bộ triệt tiêu mất là ai tại ta doanh gia ồn ào đó là doanh gia linh lung tiên vương hắn hiện thân hư doanh gia thần tử tùy ý đồ sắt tộc ta thiên tiêu đem doanh nhất giao ra xử tử bản tọa cái này liền rời đi t ổ long cung vị tiên vương mở miệng nói hư một đám rác rưởi rét liền rét lại có thể thế nào còn c muốn để h o t a tộc thần tử thật biết chết. không Hừ, đến mạng, sống người sự là không biết sống chết. Ừ, người doanh gia a d o nhất n h tùy ý đổ sát t huyền ý đồ giết ê n con t h i ta, i ngày hôm i t nay không đem hắn giao ra, bản tọa ngay tại cái này cổ đế đạo vực náo cái l o n g trời lỡ đất. giết không con nay ta, hôm h đem doanh nhất giao ra, ta tổ long cung liền cùng danh o g i a khai chiến còn có ta vương gia không tiếc bất cứ giá nào vì con ta báo thù vương gia gia chủ cũng mở miệng nói ra ta nghe được cái gì tổ long cung muốn cùng danh o gia khai chiến còn có cố gia cùng vương gia trời ạ đây là muốn mở ra tiên đạo chiến tranh sao cựu thiên tiên vực đã bao lâu không có tiên đạo chiến tranh rồi bao lâu lâu đến không hợp thói thưởng ha ha ha thật là một đám phế vật muốn đánh liền đánh ta doanh gia phụng đổi tới cùng thắng linh lung còn chưa mở miệng doanh gia tổ đ i ệ bên trong vang lên một thanh âm cổ đế hòn đảo phía trên lại một lần nữa xuất hiện một bóng người là doanh gia già chủ doanh vô địch doanh vô địch tu vi viễn siêu tiên vương c ư ờ n g giả bằng không cũng sẽ không tức sẽ thành doanh gia thứ một ư ơ i chín tổ vừa hiện thân doanh vô địch liền thể hiện ra chủ nhà họ doanh vì thế cho dù là tam đại bất hủ thế lực liên thủ bức bách cũng không có chút nào mềm yếu chủ nhà họ doanh chúng ta vì huyền thiên tiên vực hòa bình không muốn buộc phát tiên đạo chiến tranh nếu là doanh gia đem doanh nhất giao ra chúng ta nguyện ý rút đi cố gia cường giả mở miệng nói ra ha ha muốn đánh liền đánh không đánh liền lăn doanh vô địch chỉ nói một câu nói đáp lại cố gia tiên vương vô số vũ trụ sinh linh đều tại run l y bảy tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được cố gia tiên vương l ử a giận tốt tốt tốt không nghĩ tới doanh gia thứ nhất muốn cùng ta cố gia khai chiến cố gia cường giả giận quát một tiếng trong tay bóp nát một viên ngọc thạch vê anh xa xôi cố gia nơi ở uy thế kinh khủng bắt đầu phát ra một đạo lại một đạo vô thượng thân ả n h t h ứ c tỉnh trong nháy mắt xuất hiện ba vị tiên vương cường giả tản ra chấn động huyền thiên tiên vực khí tức đó là cố gia phương hướng là tiên vương khí tức cố gia thật muốn xuất thủ sao chơi ạ ba vị tiên vương tăng thêm bên này hết thảy liền là bốn vị tiên vương không hổ là chín đại gia tộc một trong t u y tiện vừa ra tay liền là bốn vị tiên vương cường giả đổi lại bất hủ thế lực đều muốn bị san bằng thật muốn mở ra tiên đạo chiến tranh sao khẳng định a xem ra ba thế lực lớn cũng không phải là tới giết doanh nhất chỉ là tìm cái cớ đối doanh gia khai chiến thôi cái này doanh gia muốn một mình đối mặt ba thế lực lớn không biết thế lực khác có thể hay không nhúng tay đâu vô số người nghị luận ở mỹ hưu tâm người không chỉ nhìn thấy được cố gia dây lưới hiện hiện càng thấy được cố gia quân đội bắt đầu tập kết đại lượng cường giả xuất hiện đầy đủ hướng thế nhân phô bảy cái gì gọi là t i ê n cổ thế gia nội tình ha ha doanh gia hôm nay liền muốn để cho các ngươi vạn kiếp bất phục vương gia gia chủ giống giận tâm thần k h ẽ động vương gia tổ đ ị a bên trong cũng có tiên vương khôi phục một đạo lại một đạo khí thế kinh khủng hướng thế nhân phô bảy vương gia cường đại chương một trăm chín mươi năm thế lực lớn tuyên chiến doanh gia nguy cơ từng đạo vĩ nạn thân ảnh từ không biết tên không gian nổi lên quần quận khí tức quét ngang c h ứ thiên đó là vương gia tiên vương cường giả tốt thực lực cường đại a vương nhà thế mà duy nhất một lần khôi phục bốn vị tiên vương tăng thêm vương gia gia chủ trời ạn năm vị tiên vương cường giả đây chính là cựu đại gia tộc kinh k h ủ n g sao theo vương gia tiên vương khôi phục toàn bộ huyền thiên tiên vực cao thủ đều nhìn lại dù sao vượt qua ba nhà bất hủ thế lực muốn xuất thủ đây tuyệt đối là chấn động huyền thiên tiên vực đại sự kiện với lại vương gia không chỉ là tiên vương xuất động như là c ố nhà vương gia cũng tại tập kết quân đội ha ha thái cổ hoàng tộc còn không có xuất thủ cựu đại thế gia liền đã muốn đánh nhau xem ra ngươi doanh gia lần này hai kiếp khó thoát ca tổ long cung thiên kêu nhiều lần bị ngươi doanh gia đổ sát hôm nay đi nếu là không đem doanh nhất giao ra tộc ta đến muốn nhìn một chút doanh gia có thực lực mạnh cỡ nào tổ long cung tiên vương mở miệng kinh khủng uy áp quét sạch tiên h vũ xa xôi tổ long cung chỗ sâu cũng có đạo đạo long ngâm vang lên đạo đạo long ngâm vang vọng hoàng ũ để chung quanh sinh linh toàn đều hù dọa dòng g ã bốn đạo kinh khủng tiếng long ngâm mỗi một đạo long ngâm đều đại biểu cho tổ long cung bên trong một vị tiên vương cực giả tăng thêm doanh gia ngoài cửa vị kia tổ long cung tiên vương cũng là dòng g ã năm vị tiên vương cái này tổ long cung cường giả chuyện gì xảy ra đây là muốn cùng doanh gia khai chiến sao đúng vậy à quá kinh khủng Thật phát sinh tiên đạo chiến tranh cái này sợ rằng sẽ tác động đến chư thiên vạn giới a đúng vậy a cái này m ấ y nhà thế lực quá mạnh không biết doanh gia ứng đối ra sao a doanh vô địch đứng ngạo n g h ẽ tại doanh gia cổ đế đạo vực phía trên nhìn xem bốn phía liên tiếp tiên vương uy thế lắc đầu nói ra còn gì nữa không ngữ khí của ngạo đến cực điểm doanh vô địch thái độ làm cho tổ long cung vị kia tiên vương giận dữ doanh gia tàn bạo bất nhân lạm sát kẻ vô tội hôm nay ta tổ long cung muốn cùng doanh gia khai chiến là cái này huyền t i ê n tiên vực cầu một phần yên tĩnh hoa điên rồi điên thật rồi tổ long cung thật muốn cùng doanh gia khai chiến tổ long cung vị này tiên vương nói xong xa xôi tổ long cung cương vực bên trong lại có vô số đạo liên tiếp long ngâm vang lên vô số tổ long cung sở thuộc sinh linh đều nhao nhao hưởng ứng huyền tiên h tiên vực tất cả cường thế lực lớn đều biết tin tức này cũng toàn đều c h ấ n kinh tại tin tức này mặc dù nói doanh gia cùng tổ long cung vô số kỷ nguyên đến nay mâu thuẫn trung điệp nhưng là còn chưa từng có chân chính toàn diện đại chiến đ â u tổ long cung chỗ sâu một đạo lại một đạo vô cùng to lớn long tộc ngút trời mà ra mỗi một vị long tộc đều tản ra vô cùng cường đại tiên đạo khí tức ba mươi sáu đạo chân tiên khí tức một trăm lẻ tám đạo nhân tiên khí thức cộng thêm vô số thánh giả cảnh giới long tộc làm cho tất cả mọi người chấn kinh tại tổ long cung thực lực xem ảnh một trừ cái đó ra rất nhiều phụ thuộc vào tổ long cung thế lực khác cũng nhao nhao xất u động bất luận là ra người cũng tốt ra một chút tài vật cũng được toàn đều vì lần này chiến tranh chuẩn bị đã lâu một đội lại một đội cường đại quân đội xuất hiện càng có vô số cường giả yêu tộc đi theo trùng trùng điệp đ i ệ p vô biên vô hạn hướng về doanh gia rất nhiều đạo vực ra bốn vị tiên vương cường giả càng là vượt ngang hư không đi tới cổ đế đạo vực bên ngoài huy hoàng u y áp không thể tưởng tượng Tổ l o n g cung tiên vương mới xuất hiện cố gia ba vị tiên vương cũng đến mỗi một vị đều vô cùng cường đại không phải người ở cảnh giới khác có thể tưởng tượng ha ha sau ngày hôm nay huyền thiên tiên vực lại không doanh gia một vị cố gia tiên vương mở miệng thật á c đ ộ c cố gia lại để cho diệt doanh gia lần này có ý tứ doanh gia làm nhiều việc á c doanh gia doanh nhất lạm sát kẻ vô tội ta vạn phượng linh sơn hôm nay sẽ vì cái này huyền thiên tiên vực trừ hại cố gia tiên vương vừa nói xong trên bầu trời lại có tiếng âm vang lên một cái to lớn hoàng xuất hiện tại cổ đế đạo vực bên ngoài thân thể che khuất bầu trời tùy ý một đạo khí tức liền áp sập chung quanh thời không vỡ vụn xung quanh vũ trụ đó là vạn phượng linh sơn tiên vương không nghĩ tới bọn hắn cũng xuất thủ cái này doanh gia muốn một nhà đối mặt bốn phe thế lực vị đạo hữu này nói có đạo lý doanh gia người người có thể chu d i ệ t ta kỳ lân cổ động hôm nay liền muốn vì dân trừ hại vạn phượng linh sơn tiên vương nói xong lại có một cái thần kỳ dị thú xuất hiện trên bầu trời đó là một cái cường đại kỳ lân thủy thú đạo đạo kinh khủng đạo vận sen lẫn phía dưới chiếu chiếu đến vô tận vũ trụ kỳ lân cổ động tiên vương ông trời ơi lúc đầu tưởng rằng lấy một đích ba không nghĩ tới là doanh gia một cái đánh năm cái doanh gia gánh được sao kỳ lân cổ động tiên vương khẽ ngẩng đầu v ớ i h ồ một đạo kỳ dị sóng âm xuyên thấu huyền thiên tiên vực sau đó xa xôi kỳ lần cổ trong động một tôn lại một tôn cường đại cường giả hiện thân mỗi một cái đều vô cùng cường đại mạnh đến để cho người khác g i ậ n sôi một hai ba bốn lại là bốn vị tiên vương tăng thêm vị này kỳ lân cổ động tiên vương khoảng chừng năm vị tiên vương đối doanh gia nổi lên không biết vạn phượng linh sơn xuất động mấy vị tiên vương a vô số vây xem cường giả đều nhìn chằm chằm vạn p ư ợ n g linh sơn vị kia tiên vương cường giả vạn phượng linh sơn tiên vương cũng là tâm thần khẽ động mở miệng nói ra hôm nay vạn phượng linh sơn đối doanh gia tuyên chiến nhất định phải là cái này huyền thiên tiên vực trừ bỏ một mối họa lớn vạn phượng linh sơn tiên vương nói xong một tiếng lại một tiếng phượng hoàng hót vang vang vọng chư thiên quả nhiên vạn phượng linh sơn cũng xuất động bốn vị tiên vương tăng thêm cái này một vị tổng cộng năm vị tiên vương những này bất hủ thế lực nội tình đơn giản thâm bất khả chắc cho nên xuất động năm vị tiên vương cường giả giống chơi đúng vậy a ta tính toán một cái chỉ là tiên vương cường giả doanh gia liền muốn đối mặt hai mươi bốn vị t cái này cũng quá kinh khủng hai mươi bốn vị tiên vương ngũ đại bất hủ thế lực liên thủ cái này doanh gia làm sao ngăn cản không nên coi thường doanh gia doanh gia được xưng là cựu đại thế gia bên trong mạnh nhất thế gia vô tận thuế n g u y ệ t đến nay tất cả xem nhẹ doanh gia người đều vì này bỏ ra đại giới h ừ cái này mấy thế lực lớn chỉ sợ sớm đã thông đồng tốt đơn độc một phương thế lực như thế giám cùng doanh gia khai chiến bất quá các ngươi coi là doanh gia không có bằng hữu sao đúng vậy à khương gia cùng doanh gia từ trước đến nay đồng khí liên tri doanh gia tao nộ loại nguy cơ này khương gia sẽ không khoanh tay đứng nhìn chỉ bất quá bây giờ vấn đề là doanh gia đồng thời đứng trước năm đại siêu cấp thế lực t u y ê n chiến loại áp lực này thật sự là quá lớn mấu chốt là hai mươi bốn vị tiên vương a với lại một khi treo lên đến tuyệt không chỉ hai mươi bốn vị tiên vương tham chiến n g ư ờ i dám nói năm thế lực lớn đem nội t ì n h đều lộ ra tới không tệ không tệ lần này doanh gia chỉ sợ đứng trước một cái đại nguy cơ không thể không nói doanh gia thần tử thật có thể kiếm chuyện a giết nhiều như vậy thiên tiêu thành công trở thành tiên đạo chiến tranh dây dẫn nổ đúng vậy à quả thực là vô địch trẻ tuổi một đời không người là doanh gia thần tử đối thủ a ta xem là、a. lần này doanh gia nếu là có thể chống đỡ xuống tới doanh gia thần tử tại đế trên đường nhất định có thể rực rỡ hào quang doanh nhất hiện tại đang tại doanh gia tổ địa bên trong nhìn xem tình huống ngoại giới nhàn nhạt nói ra xem ra là ta doanh gia quá lâu không giết người những người này quên ta doanh gia huy danh là thế nào tới chương một trăm chín mươi mốt lúc đầu tưởng rằng đánh năm hiện tại biến thành đánh bảy doanh nhất bên cạnh một vị tộc lão cười lấy nói ra thần tử không cần lo lắng những n à y tôm t é p ngại nhép uy hiếp không được ta doanh gia doanh gia nội tình cũng không phải bọn hắn có thể chống đỡ doanh nhất điểm gật đầu nói ra cũng không phải nói lo lắng chỉ là có chút hiếu kỳ những thế lực này có thể bao nhiêu ít nội tình nghe nói thần tử tại thượng cổ chiến trường bên trong đã thu phục được bốn đại t r u n g tộc chuẩn bị xây thế lực của chính mình không sai thần tử thế lực tên gọi là gì ngày sau lão phu tại cái này doanh gia lợi ngán cũng đi ngơi ư nơi đó chơi b ù a danh o tự hạ liền gọi thiên đình a doanh nhất vừa mới nói xong doanh nhất vị trí doanh gia tổ điệu bên trong đột nhiên có lôi đình nổi lên kinh khủng lôi đình bốn phía tung tích phản phất tại tìm kiếm là thiên đ i ệ bất dung chỗ doanh nhất bên người tộc lao vung tay lên chú thân i tử muốn lập thiên đình không sai, thể a cũng n g nhẹ g e thiên đỉnh từng tại thiên tiên bực tồn tại đỉnh h cựu bực qua, lập mặc dù ta doanh gia không sợ nhưng là vẫn muốn cùng gia chủ thương lượng một chút doanh nhất gật gật đầu không nói gì thêm doanh gia tổ địa phen này nói chuyện nếu là rơi đến ngoại giới cao thủ trong t hai tạo thành c h ấ n kinh chỉ sợ không thể so với phía n g o à i s ắ p bắt đầu đại chiến nhỏ hơn cựu thiên tiên vực thời kỳ thượng cổ từng tồn tại thiên đ ỉ n h khi đó thiên đ ỉ n h thống lĩnh vạn giới về sau không biết nguyên nhân gì biến mất lại về sau bất luận là ai tại lập thiên đ ỉ n h đều sẽ giống đạt được nguyền rủa không được chết tử tế doanh nhất lời nói thậm chí đưa tới cựu thiên tiên vực ý chí phản ứng cái kia vô tận lôi đình liền là chứng minh tổ long cung bên trong long tộc tập kết cấp tốc phản phất đã diễn luyện qua vô số lần ba mươi sáu vị chân tiên cường giả các mang một chi quân đội mỗi một chi quân đội đều có một triệu sinh linh ba mươi sáu nhánh quân đội liền có ba mươi sáu triệu toàn bộ đều là tôn giả cảnh giới phía trên cường giả ông trời ơi đây chính là tổ long cung nội tình sao đúng vậy à cái này cũng quá kinh cùng đi vây tay một cái ba mươi sáu triệu tôn giả cảnh giới phía trên cường giả tạo thành quân đội thảo phạt đối thủ cái này ai chịu nổi gần như vô tận quân đội trùng trùng điệp điệp từ thế giới bên ngoài đánh tới cái này khiến chung quanh thế giới sinh linh toàn đều nơm nớp lo sợ vương g i a tổ địa bên trong cũng có một tiếng trống trận vang lên vô số sinh linh cấp tốc tụ lại từ từ hình thành một hình cường cố đúng ạ i q u vậy a lúc nào tiên đạo cường giả như thế không đáng giá không hổ là đứng ngạo nghễ tiên vực vô số kỷ nguyên bất hủ thế lực chỉ là tiên đạo cường giả liền nhiều như thế đúng vậy a nếu là phân tán ra ngoài trong nháy mắt liền làm mấy trăm trường sinh thế lực a không chỉ là vương gia mau nhìn cố gia xuất binh các vị vây xem cường giả riêng phần mình thi triển thần thông hướng cố gia phương hướng nhìn lại ba mươi lăm vị chân tiên cường giả cho tử mang theo vô cùng vô tận quân đội nghĩ đến không gian chi môn xuyên qua đến rất mau đem đi vào doanh gia địa vực bên trong không nghĩ tới cố gia vương gia đồng dạng thân là tiên cổ thế gia ra tay với doanh gia ác như vậy đúng vậy à xem ra tiên cổ thế gia bên trong doanh gia cùng cái này mấy nhà quan hệ một mực không tốt ẩm ẩm ký lân cổ động phương hướng liên tục xuất hiện đông đảo vang vọng chân trời thanh âm Đó là kỳ lân nhất tộc đang triệu hoán mình phụ thuộc thế lực không chỉ là kỳ lân nhất tộc tổ long trong cung long tộc vạn phượng linh sơn bộ tộc phượng hoàng đều đang triệu hoán mình phụ thuộc thế lực kinh khủng kỳ lân nhất tộc không chỉ có mình xuất động đại lượng cường giả còn gọi rất nhiều phụ thuộc thế lực đến đây tham chiến c h ọ n vẹn bốn mươi lăm vị chân tiên cường giả hiện thân dẫn theo vô số cường giả hướng về doanh gia địa vực v ọ t tới kỳ lân cổ động ẩn tàng thật sâu a đúng vậy à mặc dù bình thường ngoại giới nói kỳ lân cổ động là thứ ba đại thái cổ hoàng tộc nhưng là hiện tại xem ra thế lực của bọn hán việt không kém gì vạn phượng linh sơn cùng tổ long cung a vạn phượng linh sơn chỗ sâu đạo đạo phượng minh văn g lên tỉnh lại chung quanh vô số cường giả đạo đạo thần bí hỏa d i ễ m rơi xuống hỏa d i ễ m bên trong là từng đạo cường đại thân ảnh vạn phượng linh sơn muốn xuất thủ ta nhìn chi ít có ba mươi năm vị chân t i ề n ta nhìn muốn bốn mươi vị tả hữu a đám người còn đang sôi nổi nghị luận thời điểm vạn phượng linh sơn cao thủ đã xuất phát chơi ạ bốn mươi hai vị chân t i ề n cũng là như thế xa hoa đội hình a ba đại chủng tộc không chỉ có mình tham chiến còn triệu hoán vô số phụ thuộc thế lực vô số cường giả yêu tộc thu được tam tộc tín hiệu toàn đều điệu binh kiệt tướng chuẩn bị xuất trinh những n à y cường đại bất hủ thế lực đều có rất nhiều phụ thuộc thế lực những thế lực này bình thường nhận che chở tự nhiên cũng muốn tùy theo tham chiến ta vừa mới tính toán một cái lần này vẹn vẹn năm thế lực lớn đợt thứ nhất thế công liền trí ít có một trăm sáu mươi bảy mươi vị chân tiên mấy trăm vị nhân tiên t cái này doanh g i a lấy cái gì ngăn cản a ánh sáng quân đội liền lấy ước nhớ đúng vậy a mấu chốt tất cả đều là tôn giả cảnh giới phía trên cường giả đây chính là bất hủ thế lực nội tình sao trách không được những n à y đại tộc một mực xem thường chỉ có một vị tiên vương bất hủ thế lực xác thực trong mắt bọn hắn một vị tiên vương tính là gì bất h ủ à? doanh gia khó khăn hừ doanh gia hôm nay kết cục đã được quyết định từ lâu tộc ta cũng tới đụng tham gia náo nhiệt ngay tại vô số cường giả bị năm thế lực lớn nội tình hù đến sợ hai thán phục liên tục thời điểm lại có một thanh em đột nhiên vang vọng đất trời ở giữa một vị người khoác trường b à o màu đen trung niên nhân chống giống xuất hiện tại cổ đế đạo vực phía trên khi thế kinh khủng để tất cả mọi người biết đây cũng là một vị tiên vương cường giả đó là ngũ hành linh tộc tiên vương không sai là ngũ hành hỏa tộc tiên vương không nghĩ tới ngũ hành linh tộc mới xuất thế không lâu liền cùng doanh gia chọc tới mâu thuẫn đúng vậy a lần này tốt ngũ hành hỏa tộc cũng muốn mượn cơ hội này hướng doanh gia xuất thủ một đạo toàn thân trên dưới hiện ra vô tận thần hỏa tiên vương nha tại ai một người sau l ư n g h i ệ n thân h i ệ n nhiên đây cũng là ngũ hành hỏa tộc một vị tiên vương cường giả a di đà phật doanh gia tội nghiệt đa dạng hôm nay bản tọa liền muốn cứu bọn hắn thoát ly khổ hải một đạo phật quang đột nhiên xuất hiện chiếu sáng cổ đế đạo vực sau đó một hòa thượng đầu trọc xuất hiện tại hư không bên trong khuôn mặt hiền lành mỉm cười n i ê m hoa chỉ lẳng lặng đặt ở trước người một đôi mắt phảng phất có thể nhìn thấu thế gian v ậ t vật đó là tiểu lôi âm tự phật vương đây cũng không phải là một vị phật vương a người nhìn phía tây ông trời ơi lại tới hai vị tiểu lôi âm tự cũng tới tham gia náo nhiệt không phải tham gia náo nhiệt là tưởng đổ mọi người đ ấ y đúng vậy à danh o gia khó mà ngăn cản năm thế lực lớn liên thủ công kích cho nên thế lực khác cũng muốn đến kiếm một c h a n canh ai lúc đầu tưởng rằng đánh năm hiện tại biến thành đánh bảy c h ư ơ n một trăm chín mươi hai chiến thiên tiến g chống lên danh o gia nội tỉnh đại sự thiên đại sự tỉnh tăng thêm tiểu lôi âm tự cùng ngũ hành hỏa tộc tiên vương dòng g ã ba mươi vị tiên vương cùng nhau đối doanh gia tuyên chiến trời ạ doanh gia làm ở sao trần gia tổ địa bên trong một chỗ trong không gian trần gia tộc trưởng đ a n g tại hỏi thăm lão tổ lão tổ đã có bảy đại bất hủ thế lực hướng doanh gia tuyên chiến chí ít ba mươi vị tiên vương ra tay với doanh gia ta trần gia là xuất thủ hay không kiếm một chiến canh trần gia tổ địa bên trong một vị tuổi trẻ hình dạng người cười lấy nói ra đều là một chút gà đất cho sành liền chút thực lực ấy cũng muốn dung chuyển doanh gia ngươi sợ là quên doanh gia đệ nhất thế gia danh tiếng trần gia gia chủ khiếp sợ hỏi lao tổ chẳng lẽ nhiều như vậy thế lực thêm bắt đầu cũng bù không được doanh gia sao hừ người biết cái gì việc này chúng ta cũng không tham gia vâng trừ một chút thế lực tại lẫn nhau quan sát bên ngoài còn có không ít người đang nhìn khương gia phương hướng doanh gia khương gia từ trước đến nay đồng khí liên t r ì lần này doanh gia tao nộ như thế nguy cơ khương gia làm sao một điểm động tác đều không có khương gia tổ địa bên trong khương gia tộc giải đang cùng hai vị tiên vương tại hướng lao tổ hỏi t h a m ý kiến doanh gia tao nộ như thế nguy cơ chúng ta không thể không xuất thủ tương trợ a lao tổ chúng ta khi nào xuất thủ các ngươi coi là loại chuyện này đối doanh gia là nguy cơ sao doanh gia nội tình xa so với các ngươi nghĩ đáng sợ không cần lo lắng quá mức thật đến chúng ta muốn xuất thủ giúp doanh gia thời điểm chỉ sợ cũng không còn tác dụng gì nữa mấy vị khương gia tiên vương hoảng sợ doanh vô địch đứng nạo nghễ tại cổ đế đạo vực phía trên nhìn xem cái này đến cái khác đối i doanh gia tuyên chiến bất hủ thế lực vẫn như cũng là cao giọng hỏi còn gì nữa không một đứng lên đi hôm nay bất luận đến nhiều thiếu thế lực ta doanh gia sẵn sàng nên tiếp lấy doanh vô địch c u ầ n ngạo lời nói quanh quẩn giữa thiên địa chung quanh mấy vị tiên vương cũng không dám ra tay với hắn đám người biết tất cả doanh vô địch thực lực cường đại cho nên phải chờ tới người đến không sai biệt lắm cùng một chỗ ra tay với doanh gia ha ha không có sao xem ra ta doanh gia yên lặng quá lâu các ngươi đã quên ta doanh gia huy danh hôm nay liền muốn dùng các ngươi máu tươi lại lần nữa chiêu cáo thiên hạ doanh vô địch hay tay vung lên một mặt kỳ lạ chống trận xuất hiện tại doanh vô địch trước người đó là một mặt phát ra nhàn nhạt thần quang chống trận toàn bộ dùng kỳ lạ chất liệu chế thành vâng, vâng, vâng. không biết lúc nào doanh vô địch trong tay xuất hiện hai cái to lớn xương cốt hung hăng nện hướng về phía c h ố n g trận chấn động nhân tâm tiếng c h ố n g trận âm cấp tốc ngoại giới truyền lại nháy mắt sau đó toàn bộ huyền t h i ê n tiên vực tất cả sinh linh cũng nghe được c h ố n g trận sinh thanh âm sau đó tiếp tục hướng ra phía ngoài truyền lại nháy mắt sau đó huyền t h i ê n tiên vực sở thuộc tất cả hạ phương vị diện vô tận sinh linh toàn cũng nghe được khóc tiếng c h ố n g xem ảnh một tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa tiếng c h ố n g tiếp tục hướng chuyển ra ngoài đưa cái khắc bát đại tiên vực sinh linh cũng toàn bộ nghe được tiếng trống sau đó chính là cựu thiên thập địa toàn bộ sinh linh đều nghe được rung động tâm linh tiếng trống một chỗ cấm địa bên trong một vị lão già đột nhiên mở hai mắt ra nói ra chiến thiên chống không nghĩ tới còn có thể nghe được cái này tiếng chống doanh gia hạo thiên tiên vực một chỗ vô thượng thánh địa bên trong hai vị thân hiện thần quang nhân vật vô địch đột nhiên m n g đầu ánh mắt phảng phất xuyên qua vô tận không gian nhìn về phía huyền thiên tiên vực phương hướng đây là chiến thiên chống không nghĩ tới doanh gia lại một lần nữa gõ chiến thiên chống không biết lại phải chết bao nhiêu người hoang trời tiên vực một chỗ đại trọng giáo chiến thiên chống là doanh gia gõ chiến thiên chống không sai c h í n đại tiên vực cũng không chiến sự xem ra là doanh gia tại huyền thiên tiên vực bên trong xuất thủ không biết là nào không có mắt dám chọc giận doanh gia đúng vậy a không biết muốn chết bao nhiêu người a đạo trời tiên vực một chỗ thần dị chi điệu bên trong là chiến thiên chống doanh gia đối với người xuất thủ ai xem ra toàn bộ cựu thiên tiên vực trật tự lại bắt đầu biến hóa đây là vô cùng sáng trói đại thế dấu hiệu cũng là một cái vô cùng kinh khủng hắc cám đại thế đúng vậy a ngay cả doanh gia vực này tồn tại cũng có người dám can đảm khiêu khích cái này cựu thiên tiên vực càng ngày càng loạn đợi ta nhìn một chút huyền thiên tiên vực chuyện gì xảy ra gây doanh gia xuất thủ doanh vô địch nệ động chống trận về sau toàn bộ doanh gia cấp tốc trở nên ngay ngắn trật tự bắt đầu trên mặt của mỗi người đều là một mảnh nghiêm túc tất cả người nhà họ doanh đều biết chiến thiên chống ý vị như thế nào đây là doanh gia bị gặp cường địch hoặc là đối ngoại khai chiến mới có thể dùng được mặc dù từ xưa đến nay toàn đều dùng tại đối ngoại khai chiến đạo đạo nhân ảnh cấp tốc tập kết vô số đạo không gian chi môn tại doanh gia nội bộ mở ra từ đó đi tới một đội lại một đội cường đại quân đội doanh nhất vẫn tại doanh gia tổ địa bên trong cùng mấy vị lao tổ nhìn xem ngoại giới hết thảy thân tử, hôm nay n g ư ơ i ngược lại là có thể nhìn một chút ta doanh gia một chút nội tình đúng vậy à t h â n tử tuổi tắc còn trẻ chính ngắm nghĩa cẩn thận ta doanh gia như thế nào khiến cái này khiêu khích ta doanh gia người chết không có chỗ trôn ta nhìn tứ vệ đủ để ứng phó không sai bất quá nếu là viễn trinh những gia tộc này đem bọn hắn toàn bộ diệt đi tứ vệ cũng không đủ hừ vậy liền xuất động năm sáu vệ tăng thêm trưởng lão viện một số người doanh gia cơ sở quân đội tổng cộng chia làm chín vệ phân biệt lấy chín đại tiên vực danh sương mệnh danh trong đó huyền thiên vệ đóng giữ thiên đế thành hạo thiên vệ đóng giữ doanh gia từng cái địa vực còn lại bảy đại thiên vệ thì tại bí mật huấn luyện căn bản vốn không cho người ngoài biết liền ngay cả doanh nhất cái này thần tử cũng biết chi rất thiếu theo tiếng chống trận âm hưởng triệt chư thiên doanh gia tại cổ đế đạo vực bên trong cấp tốc tập kết bốn nhánh quân đội thần tử nhìn bên kia đó là h o a n g thiên vệ thần tử còn có bên kia diễn thiên vệ cùng p h ư ơ n g x a linh thiên vệ cùng đạo thiên vệ ba david đội xuất thủ có thể chứ doanh nhất hỏi ha ha ha thần tử yên tâm chính là cho dù là những thế lực này hạch tâm quân đội đến đây ba david đội cũng có thể ứng phó doanh nhất trọng đồng vận chuyển nhìn về phía ba đa vít đội mỗi một cái vệ đội ở trong đều có một vị tiên vương tọa c h ấ n với lại c h í ít có m ộ ư ơ i vị chân tiên cường giả một trận chống thôi tứ đại thiên vệ đều xuất hiện phân hướng tứ phương nên địch doanh vô địch động tác trên tay không ngừng tiếp tục gõ vang chiến thiên chống ẩm ẩm doanh gia tổ địa bên trong một đạo lại một đạo kinh khủng thân ảnh hiện hiện đó là doanh gia trưởng lão viện tiên vương cường giả doanh gia tiên vương cường giả bình thường ngoại trừ mặt ngoài xử lý một ít chuyện dây lưới bên ngoài cơ hồ toàn đều tại trưởng lão viện tu hành về phấn doanh gia trưởng lão viện bên trong bao nhiêu ít vị tiên vương vô tận t u ế nguyện đến nay còn chưa từng có thế lực có thể thông qua chiến tranh phương thức thăm dò đi ra giống như bất luận ngươi đến nhiều thiếu tiên vương ta doanh gia luôn có thể so người càng nhiều từng đạo vĩ nạn thân ảnh nổi lên dòng dã bốn mươi vị tiên vương cường giả thân ảnh hiện lên ở cổ đế đạo vực phía trên cái kia đó là doanh gia tiên vương chơi ạ bốn bốn mươi vị cái này sao có thể liền ngay cả tại tổ địa bên trong doanh nhất cũng bị tùy ý xuất động bốn mươi vị tiên vương cường giả cảm thấy chấn kinh c h ắ c không được doanh vô địch thường xuyên cho hắn nói không cần e ngại cựu tiên tiên vực bên trong bất kỳ thế lực nào tùy ý t r e o chọc cũng không quan trọng vốn còn nghĩ mình người có thể ra tay giúp một đám danh o gia hiện tại xem ra rõ ràng không cần doanh nhất thầm nghĩ lấy chương một trăm chín mươi ba thuộc về doanh nhất thế lực đại chiến triển khai doanh g i a một cái xuất r a bốn mươi vị tiên vương cường giả lấy đem chung quanh tất cả cường giả hù dọa đáng giận thông chi gia tộc gọi càng nhiều người tới không nghĩ tới doanh gia thế mà có thực lực như thế lại điều hai vị tiên vương tới bảy đại bất hủ thế lực cường giả liếc nhìn nhau toàn đều nhẹ gật đầu đã muốn cùng doanh gia khai chiến tự nhiên chuẩn bị nhất cử cầm xuống doanh gia nhưng là hiện tại ba mươi vị tiên vương chỉ sợ không đủ ít nhất cũng phải năm mươi vị mới có thể bảo chứng chắc t h ắ n g a kết quả là bảy thế lực lớn không hẹn mà cùng lại lần nữa hướng tự mình truyền tin điều càng nhiều người tới lần này nhất định phải đem doanh gia nhất cử cầm xuống tiếp theo mọi người vây xem liền thấy tình cảnh như vậy uy thế kinh khủng từ các cái thế lực bên trong hiện hiện lại là một vị lại một vị tiên vương cường giả từ các phe phái thế lực hiện thân hướng về doanh gia cổ đế đạo vực mà đến hôm nay cổ đế đạo vực bên ngoài hiện tại dòng g i ã hội tụ vượt qua chín mươi vị tiên vương cường giả trong đó doanh gia bốn mươi vị tiên vương Đối p hư ơ n g bảy thật ế đế lực lớn lẫn lấy. vực cổ nghịch tiên vương thì phân tán trung quanh, song phương lẫn nhau vị thì tại đối Hừ, h đạo sự là đáng giận lấn ta doanh gia không người sao doanh nhất bên cạnh một vị tộc lão hử lạnh nói ra tộc lao không cần phải lo lắng ta người cũng nên ra sân doanh nhất nói xong thân hình lõe lên ra doanh gia tổ địa hướng về cổ đế đạo vực bên ngoài lao đi ha ha ha thần tử muốn xuất thủ chỉ là cái này tiên đình một lập liền không có đường quay về hư sợ cái gì hết thể có ta doanh gia ở đây không tệ không tệ doanh gia chứ vị tộc lão vừa cười vừa nói không có chút nào có doanh gia đứng trước đại nguy giác. đại lớn trước thế cự cơ cảm giác. Bảy thế lực Bảy vô ị địa, tiên thế thiên toàn kinh vương hoảng đứng, khủng hoành hướng đến. Doanh về vực v Hử! đạo sợ mà mà đế uy thế kinh khủng áp thiên địa, hướng về toàn bộ cổ đế đạo vực mà đến. Hừ. Doanh vô địch lạnh h ừ một tiếng lật bàn tay một cái trong tay xuất hiện một cái cổ lao trật bàn sau đó vô cùng kinh khủng pháp lực phun trào trực tiếp kích hoạt lên cái này trật bàn nháy mắt sau đó toàn bộ cổ đế đạo vực bên trong hiện ra vô số cái trùng thiên cổ sáng sau đó tại cổ đế đạo vực thiên không phía trên tạo thành một cái vô cùng phức tạp t r ậ pháp trong nháy mắt tất cả tiên vương uy thế tất cả đều bị ngăn cách bởi bên ngoài cổ đế đạo vực bên trong vô số sinh linh y nguyên ngay ngắn rõ ràng không có chút nào chịu ảnh hưởng trận pháp này đây là càn khôn cổ trận cái này sao có thể hoàn chỉnh càn khôn cổ trận càn khôn cổ trận không phải tại thời kỳ thượng cổ liền đã thất truyền sao doanh gia lại có hoàn chỉnh càn khôn cổ trận một nếu như vậy toàn bộ cổ đế đạo vực đều sẽ không nhận chúng ta ảnh hưởng tới t r u n g quanh tiên vương còn chưa nói xong cổ đế đạo vực phía trên lại đột nhiên xuất hiện mấy đạo khí thế kinh khủng mỗi một cái đều chấn kinh vào cổ không thể tưởng tượng nổi hơn phân nửa thân ảnh đều mơ hồ không rõ thậm chí thấy không rõ bất kỳ hình dạng nhưng là chỉ là tại vậy liền có thể cảm thụ đại cái kia vô cùng n h thế thế mà tất cả đều là tiên vương cường giả xem ảnh một ông trời ơi đây là cái nào thế lực làm sao một cái xuất động tám vị tiên vương cường giả nhìn bộ dạng này giống như không phải huyền thiên tiên vực thế lực à những này tiên lưới đều rất lạ l ắ m giống như chưa hề xuất hiện qua làm doanh gia nhiều như vậy tiên vương ngươi rất quen thuộc đối địch với doanh gia chính là cùng bọn ta là địch tám vị tiên vương cường giả hiển nhiên là doanh nhất thiên đ ỉ n h bên trong tám vị tiên vương bốn vị thượng cổ chiến trường bên trong bốn đại chủng tộc tập trường Bốn vương gia gia, vương gia gia chủ vừa nói xong cái khác bảy thế lực lớn người phụ trách toàn đều gật đầu thăm hỏi tất lại dễ dàng như thế xuất gia bát đại tiên vương thế lực cho dù là bọn hắn cũng không muốn trêu chọc chúng ta phụng thần từ chi mệnh chuyên tới để tương trợ doanh gia chiến thiên kim viên nhất tộc tộc trường giấu ở trong hỗn độn mở miệng để cái k i ế tất cả mọi người s ợ không tới đầu não thần tử vị nào thần tử huyền thiên tiên vực bên trong còn có vị nào thần tử so doanh gia thần tử mạnh hơn sao đúng vậy a cuối cùng là tình huống như thế nào chúng ta là doanh gia thần tử doanh nhất sở thuộc nghe nói có không muốn mạng khiêu chiến doanh gia chuyên tới để tương trợ thiên sứ nhất tộc tiên vương bình thản nói ra hoa doanh nhất thế lực cái này sao có thể h ắ n dựa vào cái gì có trưởng khống tiên vương cường giả thế lực đúng vậy a nghe vị này lời nói ý tứ tựa như không thuộc về doanh gia chỉ thuộc về doanh nhất thế lực doanh gia thần tử không hổ là thời đại này cường đại nhất thiên tiêu thế mà lén lút có được thế lực của mình hơn nữa còn cường đại như thế vừa ra tay liền là tám vị tiên vương ta từ bỏ ta muốn trở về tìm lão tổ đem ta phong ấn đợi đến về sau lại xuất thế lần nữa a có thế lực lớn thiên kiêu một mặt sinh không thể luyến cùng loại này thiên kiêu cùng ở một thời đại chỉ sợ là bọn hắn lớn nhất bi a i a vương gia gia chủ một mặt tâm trầm xem ra chư vị là không định n ư ờ n g đường, đường phải thì như thế nào cự linh thần nhất tộc tộc trưởng cũng mở miệng nói ra doanh gia cái khác tiên vương thấy cảnh này cũng mở miệng nói ra Những này đạo hữu đều là ta bạn của doanh、gia. Không sai, không sai. Những này tiên vương truyền tin, doanh nhất người sẽ tới tương hữu thu gia. là vào đạo đều đều tại ta tới trợ, của sai, sai. hiện sẽ x e m ra trên, phía Haha, đã đến. đã Tiên vương số lượng phía trên, song phương cơ hồ tương xứng. Ha ha, đã có người cơ số hồ có m u ố n x âm thanh khủng bố vang vọng chư thiên văn giới đây là doanh gia muốn thật xuất thủ có vô số sống cổ lão cường già trong lòng phát dù nói tứ đại thiên vệ hướng về tứ phương càn quét quá khứ phạm là có can đảm cùng doanh gia đối kháng thế lực hoang tàn rất nhanh song phương quân đội đụng phải một chỗ vô cùng kinh khủng đại chiến trong nháy mắt triển khai thấy được song phương quân đội giao thủ tầng c h ó t nhất chư vị tiên vương cũng không có gấp đậu thủ mọi người cũng muốn nhìn một chút những n à y quân đội đến cùng nhà ai càng mạnh bảy thế lực lớn tiên vương đối với mình nhà quân đội đều tràn đầy lòng tin càng có nhân số ưu thế cho nên yên tâm nhìn xem doanh gia chư vị tiên vương cũng vui vẻ ở đây bọn hắn doanh gia chín đại thiên vệ sức chiến đấu chi sặc cũng không phải thế lực khác có thể so sánh theo thời gian trôi qua doanh gia chín đại thiên vệ hướng về tứ phương nhanh chóng tiến lên h i ệ n nhiên bảy thế lực lớn quân đội không phải là đối thủ với lại doanh gia v ì phòng ngừa tại tiên đạo lĩnh vực bên trong ăn thiệt thòi còn nhiều phái gia không thiếu tiên đạo cường giả gia nhập quân đội bên trong đem bảy thế lực lớn người đánh quân lính tăng ăn giã cái này nhất định là một trận máu chạy thành sông chiến tranh dù cho doanh gia quân đội là người thắng cũng vẫn như cũ có chỗ tổn thương cao cao tại thượng tiên vương đương nhiên sẽ không đi quản những này sâu kiến chết sống thẳng đến tổ long cung bên trong có một vị chân tiên cường giả bị doanh gia chân tiên đánh bại Con này đem hết toàn lực cũng toàn rồng này không đem hết phải doanh gia chân tiên đối phải giết tại tiên thủ, mắt thấy Tổ hết thẻ chém chỗ. ngay là Long bị Cung vương xuất thủ t r ư ớ cũng kinh khủng kêu điểm gia, gia tiên. gia tiên ngưng hướng doanh chân Hèn Doanh vương pháp chỉ chỉ hạ. lực c tụ một ra, vị đồng thời xuất thủ một đạo kiếm quan g sáng trói hiện lên đem cái kia đạo chỉ ấn chạm phá đồng thời song phương tiên vương cũng rốt c ụ c bạo phát chiến đấu chương một trăm chín mươi bốn thiên điệu d i ê n dị t i ê n vương vẫn lạc vê anh uy thế kinh khủng va chạm nhau song phương tiên vương cường giả cũng rốt c u c lẫn nhau xuất thủ doanh gia linh lung tiên vương thắng linh lung cầm trong tay một thanh tiên kiếm mang lấy mấy vị tiên vương lao thẳng tới tổ lòng cung tiên vương mà đi tổ lòng cung chín vị tiên vương cường giả cường giả cũng toàn đều gầm t h é t ninh địch ngoại trừ lần thứ nhất xuất hiện năm vị cường giả bên ngoài tổ lòng cung lại từ trong tộc gọi tới bốn vị tiên vương cường giả thực lực nội t ì n h cũng là cực mạnh những n à y tiên vương bên trong liền có một vị tiên vương hậu kỳ cường giả thắng linh lung thực lực ở vào tiên vương trung kỳ đ ỉ n h phong rất nhanh liền có thể tới tiên vương hậu kỳ thực lực như vậy tại hơn mười vị tiên vương bên trong cũng thuộc về t h ư ợ thừa dù sao có thể đột phá tiên vương đã là nhờ trời may mắn v ề phần tiên vương cảnh giới tu h hành tiên liền càng là khó càng thêm khó cần vô tận thời gian đây cũng là vì cái gì những truyền thừa khác cổ lao thế lực lớn tiên vương nhiều như thế một nguyên nhân giống doanh gia loại này từ tiên vực sơ khai liền đứng nạo g nghệ giữa thiên địa thế lực kinh lịch vô số kiếp không làm khó được đến hôm nay nó trong tộc không biết có cái gì kinh khủng nội tình chưa từng xuất hiện doanh gia một vị khác ở vào hậu kỳ tiên vương cũng mang lấy mấy vị tiên vương đem vạn phượng linh sơn tiên vương toàn bộ ngăn trở vạn phượng linh sơn một cùng điều động cùng tổ lòng cung chín vị tiên vương cầu giả trong đó một vị tiên vương hậu kỳ dẫn đội mà kỳ lân cổ động cũng là đồng dạng chín vị tiên vương cường giả thì bị doanh nhất người toàn bộ ngăn cản doanh nhất thủy hạ tám vị tiên vương tất cả đều là trung kỳ trở lên cảnh giới cái này để bọn hắn trong chiến đấu chiếm hết ưu thế còn lại vương gia cố gia tiểu lôi âm tự ngũ hành hỏa tộc dây lưới cũng có doanh gia còn lại tiên vương liên thủ càn ở bên ngoài tiên vương giao thủ uy thế cường đại d ư ơ n g nào chung quanh vũ trụ cùng thế giới bị một đạo khí tức tác động đến liền sẽ trực tiếp nổ bể ra đến nhưng là doanh gia khởi động càn khôn cổ trận hoàn toàn bao phủ toàn bộ cổ đế đạo vực bất luận ngoại giới cường đại cỡ nào thần thông n h thế cũng vô pháp xuyên tấu h qua cản khôn cổ t r ợ n dù sao đây là doanh gia hao phí vô tận vật liệu trải qua vô số năm mới hoàn thành hẳn là cựu thiên tiên vực đệ nhất trợ pháp xuất từ phệ thần n g uyên bốn vị thần bí tiên vương hiện tại là doanh nhất thủ hạng trong đó thải vân tiên vương cũng là tiên vương hậu kỳ cường giả tay nàng cầm một đầu màu sắc rực rỡ băng r u a cùng kỳ lân cổ động một vị tiên vương hậu kỳ cường giả giết có đến có vệ sau đó cái khác ba vị tiên vương trung kỳ cường giả thì tại thượng cổ chiến trường bốn đại chủng tộc bốn vị tiên vương hoàn toàn ngăn chặn cái khác kỳ lân cổ động tiên vương về sau bắt đầu đố i kỳ lần cổ động còn thừa bốn vị tiên vương sơ kỳ cường giả chiến đấu tiên vương cường giả sơ kỳ cùng trung kỳ tranh lệch sao mà chi lớn mỗi một cái tiểu giai đều là ngày đêm khác biệt thanh điệu tiên vương cầm trong tay vũ kiếm đạo đạo thần thông thi triển mà ra đối một vị kỳ lần nhất tộc tiên vương công tới kinh khủng đến mức là để vị này kỳ lần nhất tộc dây lưới liên tiếp lui về phía sau sắc mặt hoảng sợ trước mắt người nam này không nam nữ không nữ thậm chí thấy không rõ tướng mạo người lại là một vị tiên vương trung kỳ cường giả mình tuyệt bích không phải là đối thủ a vị này kỳ lân nhất tộc tiên vương trực tiếp thả ra nguy hiểm nhất tin tức thông chi cho cái khác kỳ lân nhất tộc tiên vương thỉnh cầu trợ rút và không hắn hôm nay sợ rằng phải bỏ mạng ở chỗ này nhưng là để hắn hoảng sợ phát hiện tất cả kỳ lân nhất tộc tiên vương đều bị đối phương hoàn toàn kéo lại căn bản không có người có dành tới cứu hắn hôm nay liền muốn đại khai sát giới thật lâu không có đồ g i ế t tiên vương niềm vui thú thanh niên tiên vương cười thân hình phóng lên tận trời thu hồi vũ kiếm đồng thời chắp tay trước n g ư c hướng về phía trước đột nhiên một bổ một đạo vô cùng tinh khủng pháp lực phong bạo xuất hiện thiền vui mừng không gian trong nháy mắt rơi xuống vị này kỳ lân nhất tộc tiên vương t r ê n thân kỳ lân nhất tộc tiên vương miệng phun màu tươi thân hình lui nhanh hắn lợi dụng đón đỡ một chiêu này đổi lấy thân hình lui nhanh cơ hội mình thân là không gian hệ thuộc tính kỳ lân vốn là dị thuộc tính kỳ lân bên trong người nổi bật một khi kéo dài khoảng cách mình chưa hẳn không thể một trận chiến nhưng là thanh điệu tiên vương mỉm cười thân hình đột nhiên nhanh quay ngược trở lại hướng về sau lưng một vị khác tiên vương mà đi vị kia nguyên bản cùng hắn đối chiến kỳ lân nhất tộc cường giả rõ ràng xứng sở đây là có chuyện gì không đợi hắn kịp phản ứng một đạo càng khủng bố hơn thần quang đã rơi xuống phía sau lưng của hắn phía trên、Phúc. xem ảnh một thần quang những nơi đi qua thời không đều là vỡ vụn tiên vương thân thể cũng vô pháp may mắn thoát khỏi vị này kỳ lân nhất tộc tiên vương lồng ngực bị trực tiếp xuyên thủng vô cùng kinh khủng tiên vương chi huyết tung xuống áp sập phía dưới vũ trụ làm vỡ nát chung quanh tinh thần đây là một bên cách đó không xa một cái khác chiến trường bên trong kim liệt tiên vương một kích toàn lực kim liệt tiên vương cùng thanh điệu tiên vương đã sớm lưu đồ bí mật hết thảy tiên vương cường giả tiên vương cảnh giới cường đại dường nào mỗi một giọt máu thịt đều không phải là phổ thông tu sĩ có thể tưởng tượng nó bên trong ẩn chứa tiên vương chính mình đạo cung pháp cho nên tiên vương thân thể cũng là cường đại nhất rất khó giết chết một vị tiên vương bất quá lần này vị này kỳ lân nhất tộc tiên vương đã thân chịu trọng thương chiến lược giảm đi dù cho hiện tại liền trở lại kỳ lân nhất tộc loại thương thế này cũng muốn hắn khôi phục mấy triệu năm kinh khủng thần quang là kim liệt tiên vương áp đáy hòm thủ đoạn tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới đánh trúng một vị sơ kỳ tiên vương đối phương rất khó ngăn trở kim liệt tiên vương một cách thành công xoay người rời đi chặn lại nguyên bản đối thủ ngược lại là thanh điệu tiên vương lại lần nữa trở về rút kiếm hung ác đập tới đến tiên vương cường giả sinh mệnh lực cường đại d ư ờ n g nào cho dù là thân chịu trọng thương vị này kỳ lần nhất tộc cường giả vẫn tại thanh điệu tiên vương tay bên trong kiên trì thật lâu mới hoàn toàn bị vua hơi anh giữa thiên đ ệ u rơi ra một trận huyết vũ toàn bộ thiên đ ệ u đều tại g ê n gì ô ô ô kinh khủng phong thần từ bên trong hư không xuất hiện phụ cận vô tận vũ trụ toàn bộ sinh linh đều nghe được thiên điệu tiếng khóc có cường giả kinh hai nói đây là có tiên vương bỏ mình vị này kỳ lân nhất tộc tiên vương cuối cùng trở thành trận chiến đấu này cái thứ nhất vẫn là tiên vương cho dù hắn đã đem hết toàn lực n g h ị đến sống sót nhưng là vẫn như cũ ngăn không được thanh điệu tiên vương một đợt lại một đợt cường đại công kích ha ha ha giết một cái kế tiếp thanh điệu tiên vương tiếng cười truyền khắp chung quanh các nơi chiến trường còn lại lẫn nhau chiến đấu tiên vương toàn đều cảm nhận được có người vẫn lạc đáng giận kỳ lân nhất tộc vị t i a tiên vương hậu kỳ cường giảm ộ t cái kinh khủng chiêu thức đem thảy vân tiên vương bức lui đồng thời thân hình nhất chuyển đổi thanh điệu đánh tới nhưng là không đợi hắn đi vào thảy vân tiên vương lại một lần chặn lại hắn. tại kỳ lân nhất tộc tiên vương sau khi bị thương hắn liền không chỉ một lần muốn muốn đi qua việt thủ nhưng là đều bị thải vần tiên vương gắt gao ngăn lại ha ha ha kế tiếp là ai đâu thanh điệu tiên vương bén nhọn thanh â m vang vọng tiên vũ trong nháy mắt khóa chặt một cái đang bị kim liệt tiên vương đệ lên đánh một vị k h á c kỳ lân nhất tộc sơ kỳ tiên vương lúc đầu doanh nhất thủ hạ bát đại tiên vương liền thực lực mạnh hơn tất cả đều là trung kỳ trở lên cảnh giới hiện tại hai vị trung kỳ liên thủ xuất kích vị này bị giáp công kỳ lân nhất tộc dây lưới cũng một chi trống bao lâu lại lần nữa vẫn lạc giữa thiên đ i ệ lại một lần thiên điệu rên dỉ lại một lần hư không hết vũ kỳ lân nhất tộc liên tiếp vẫn lạc hai vị tiên vương đưa tới cái khác chú ý của mọi người thực lực của hai bên vốn là rất phẳng nhất định quan hệ nhưng là từ kỳ lân nhất tộc bắt đầu cái này cân bằng bắt đầu bị đánh vỡ doanh nhất thủ hạ cái này tám vị tiên vương q u á cường đại t r ă m chín ư ơ i l kỳ lân lão tổ hiện thân một kiếm chém tuyệt thế tiên vương hai vị kỳ lân cổ động tiên vương vẫn lạc bắt đầu phá vỡ cân bằng một khi mấy vị này doanh gia thủ hạ tiên vương không ai quản liền sẽ tạo thành càng ngày càng nhiều tiên vương vẫn lạc cuối cùng lấy cỡ nào đánh thiếu để bẫy thế lực lớn tiên vương toàn bộ táng thân nơi này doanh gia tiên vương cũng nhìn thấy điểm này theo hai vị kỳ lân nhất tộc tiên vương vẫn lạc toàn bộ vũ trụ chiến trường trở nên càng thêm kịch liệt bảy thế lực lớn tiên vương muốn phân ra người đi cứu viện kỳ lân nhất tộc doanh gia tiên vương thì đem bọn hắn gắt gao ngăn chặn rất nhanh thanh điệu tiên vương cùng kim liệt tiên vương tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới rất nhanh lại thấy được vị kia đã bị cự linh thần nhất tộc tộc trưởng đánh gần chết một vị k h á c kỳ lân từng cái tộc sơ kỳ tiên vương cường giả sau đó ba người hợp lực lại đem vị này kỳ lân nhất tộc tiên vương giết chết lại một lần thiên điệu rên rỉ lại một lần hư không hết vũ lại một vị tiên vương vẫn lạc a a a các ngươi thật là muốn chết kỳ lân nhất tộc vị kia tiên vương hậu kỳ cường giả bắt đầu liều mạng cùng t h ả i vân tiên vương đối chiến hoàn toàn không để ý phòng thủ mỗi một chiêu đều là lấy thương đội thương thảy vân tiên vương cũng chỉ có thể chậm rãi ngăn chặn hắn đang xuất thủ kim liệt tiên vương thanh điệu tiên vương cự linh thần nhất tộc tộc tr ba vị tiên vương trùng kỳ cường giả liên thủ bắt đầu săn giết còn lại kỳ lân nhất tộc còn lại tiên vương rất nhanh ba người để mắt tới cùng thiên sứ nhất tộc tộc trưởng chiến đấu kỳ lân nhất tộc tiên vương bốn người hợp lực dễ dàng đem giết chết lần thứ tư thiên địa rên rỉ lần thứ tư hư không huyết vũ chung quanh trong vũ trụ sinh linh đều sợ c h o n g váng đây là cái gì tình huống tại sao có thể có nhiều như vậy tiên vương cường giả ở phụ cận đây vẫn là ca kỳ lân nhất tộc chín vị tiên vương đã bỏ mình bốn vị toàn đều chết tại doanh nhất thủ hạ tiên vương phía trên bốn người giết chết kỳ lân nhất tộc vị thứ tư tiên vương về sau lại để mắt bốn vị tiên h ứ t vương Ngay trung bốn người c vị thứ kỳ cường giả thế mà bị một kích này trực tiếp đánh lui a n g bình thường uy lực không phải rất mạnh trừ phi là có một ít đặc thù tiếp nhận môi giới làm làm vật trung gian để tiên vương lực lượng giáng lâm như loại này trực tiếp cưỡng ép d á n g lâm tất cả đều là thực lực cao đến đỉnh cao nhất đứng hàng tiên vương đỉnh phong tồn tại đó là kỳ lân nhất tộc lão tổ chân chính lão tổ một vị sống không biết nhiều thiếu k ỳ nguyên lão kỳ lân cái này chỉ sợ mới là kỳ lân nhất tộc chân chính thủ hộ giả a kỳ lân nhất tộc đã chết bốn vị tiên vương có chút không chịu được nổi đúng vậy a đây chính là bốn vị tiên vương a kỳ lân nhất tộc tổ điệu bên trong vị kia kỳ lân nhất tộc lão tổ đ ằ n g không mà lên thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa xem ảnh một cổ đế đạo vực phía trên không gian đột nhiên và mẹo một đạo thân ảnh giản mua xuất hiện tại hư không bên trong lão giả cứ như vậy đừng đấy uy thế kinh khủng liền đã từ thân bên trên lan ra ha ha doanh gia dám can đảm giết ta kỳ lân nhất tộc người hôm nay nhất định phải các ngươi trả giá đắt kỳ lân nhất tộc lão tổ nhìn thấy kỳ lân nhất tộc chết bốn vị thiên vương rốt cục ngồi không yên tự mình giáng lâm ha ha dám phạm ta doanh gia hôm nay các ngươi đều không cần đi doanh vô địch nhìn thấy kỳ lân nhất tộc lão tổ giáng lâm trực tiếp mở miệng nói ra ha ha doanh gia giết tộc ta nhiều người như vậy cho ra chết kỳ lân nhất tộc lão tổ không do dự nữa Trực tiếp xuất thủ, doanh vô địch nói xong huy quyền hướng về phía trước kinh khủng pháp lực dập dờn nương theo lấy đạo đạo hỗn độn khí tước doanh vô địch đang toàn lực thôi động mình hỗn độn thể cường đại quyền phong đánh tới kỳ lân lão tổ sắc mặt đại biến không nghĩ tới trước mắt cái này doanh gia tiên vương cường đại như thế với lại mình căn bản vốn không nhận ra hắn vâng kỳ lân lão tổ thân hình bay rớt ra ngoài khí tức kinh khủng áp sập hoàng vũ đây là vô thượng tiên vương thân thể đang lùi lại hừ kỳ lân lão tổ lạnh hư một tiếng toàn thân trên giới tản mát ra hào quang săn g trói cả người cấp tốc trở nên tuổi trẻ bắt đầu nháy mắt sau đó một cái khí huyết cường thịnh đến cực hạn tuổi trẻ tiên vương xuất hiện tại mọi người trước mặt đây là kỳ lân lão tổ trạng thái đ ỉ n h phong mạnh đến không thể tưởng tượng nổi ha ha có chút ý tứ doanh vô địch mỉm cười đôi kỳ lân lão tổ vào tới hai vị tuyệt thế tiên vương ngươi tới ta đi ba động khủng bố làm vỡ nát hết thẻ t r u n g quanh kỳ lân lão tổ ỉ vào mình nục thân c ư ờ n g đại muốn cùng doanh vô địch so đấu nhục thân thật tình không biết cái này chính giữa doanh vô địch h ý m u ố n thân phụ hôn độn thể doanh vô địch nhục thân mạnh v i ệ n siêu đỉnh phong tiên vương doanh vô địch quyền phong phía trên r a chỉ lấy hôn độn khí khí tức kinh khủng chấn động chu thiên kỳ lân lão tổ đến s o một lần nắm đấm của a i càng cứng một chút kỳ lân lão tổ lách mình mà qua đồng dạng nắm đấm hung hăng đập tới và anh kỳ lân lão tổ thân hình lại một lần lui bước trên mặt có chút kinh hãi nhìn xem doanh vô địch ngươi ngươi đến một bước kia kỳ lân lão tổ khiếp sợ nói ra ha ha kỳ lân lão tổ nếu như ngươi chỉ có thực lực này hôm nay sợ rằng đi không nổi doanh vô địch cười lạnh nói lật tay ở giữa trong tay c h ố n g r ô n g nắm chặt một thanh bảo kiếm sau đó hướng về phía trước ném một cái bảo kiếm vừa hóa thành hai hai hóa thành bốn sau đó hóa thành vô t ậ n xếp một đạo kinh khủng kiếm t r ậ n đem kỳ lân lão tổ bao phủ ở bên trong kinh khủng kiếm ký h một đạo tiếp lấy một đạo mỗi một đạo đều có thể cao hơn tiên vương dài một kích toàn lực kỳ lân lão tổ không thể không toàn lực phòng thủ hắn bị vây ở lục tiên kiếm trợ bên trong doanh gia lục tiên k ế quyết không nghĩ tới bị ngươi tu đến cảnh giới như thế bất quá ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây khốn lao tổ ta sao kỳ lân lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng thân hình trong nháy mắt bành trướng sau đó xuất hiện một cái to lớn vô cùng kỳ lân dị thú lực lượng kinh khủng phun trào kỳ lân dị thú liều mạng cứng rắn chịu hơn mười chiêu kiếm khí công kích từ kiếm trận bên trong thoát khốn mà ra doanh vô địch ánh mắt phát lạnh trải qua một tia s ắ c ý mà hậu thân hình l ó ạ i lên xuất hiện tại kỳ lân lão tổ bên cạnh trong tay hàn quang l o i lên kỳ lân lão tổ đầu lâu ứng thanh mà rơi hoa doanh vô địch thân hình hiện lên trong tay xuất hiện một thanh kỳ dị kiếm trong đó tán phát khí tức chi khủng bố cùng tôn quý để cho người ta không thể tưởng tượng t r u n g quanh tất cả tiên vương cường giả đều thân hình chấn động hoảng sợ nhìn qua doanh vô địch cái kia đó là đế binh sẽ không sai đó là đế binh doanh vô địch dùng đế binh một kiếm đem kỳ lân lão tổ đầu lâu chạm xuống dưới c h ư một trăm chín mươi sáu đại chiến thăng cấp đế khí so đấu kỳ lân lão tổ đầu lâu bị doanh vô địch một kiếm chém dụng sợ ngây người tất cả mọi người doanh vô địch trên tay trôi kiếm này càng là làm người linh hồn cự chiến đạo đạo đế khí từ đó phát ra để các vị tiên vương đều tâm sinh sợ hãi có lẽ là cựu tiên tiên vực đã thật lâu không có đế khí xuất hiện đám người thậm chí quên đi đế kinh khủng kỳ lân lão tổ đầu lâu trong hư không lan loạn chung quanh vũ trụ tinh thần tất cả đều bị nghiền vỡ nát một đạo vô cùng ngưng thực thần hồn từ kỳ lân lão tổ đầu lâu bên trong toát ra hoảng sợ nhìn xem doanh vô địch nhục thể của ta vô cùng tương đại liền xem như đế khí cũng không thể đem ta một kiếm chém ngươi ngươi bước ra cái k i a n ử a bước cái này mới là kỳ lân lão tổ chân chính kinh hãi địa phương trước mắt doanh vô địch chỉ sợ tại tuyệt thế tiên vương cơ sở phía trên hướng về phía trước càng gần nửa bước liên la cái này nửa bước tạo thành hắn cùng doanh vô địch t r ê n l ệ n h thật lớn doanh vô địch có thể một kiếm chém tới đầu của hắn tại toàn bộ kỳ lân nhất tộc bên trong hiện tại cũng chỉ có tổ kỳ lân có thể đến một bước này nhưng là tổ kỳ lân cũng sớm đã rời đi cựu thiên tiên vực ừ người sắp chết lời nói cũng không thiếu doanh vô địch lạnh h ừ một tiếng lần nữa rút kiếm hướng về phía trước đột nhiên vung lên kinh khủng kiếm khi sen lẫn hỗn độn khí cùng đề khí hướng về kỳ lân láo tổ bạo bắn xuyên qua chủ nhà họ doanh kiếm hạ lưu người kiếm m a người còn chém không hề trẻ tuổi có chút háo miệng từ trong miệng phun ra một đạo thần kỳ h ỏ a diễm hỏa diễm phảng phất có thể thiêu đốt hết thảy cấp tốc tại kỳ lân lão tổ thần hồn trước đó hình thành một đạo vòng bảo hộ ngạnh xinh xinh chặn lại doanh vô địch đạo kiếm khí kia phượng tổ là tộc ta lão tổ tới lần này tốt t ộ c ta lão tổ cũng được cứu rồi doanh vô địch hơi híp mắt lại nhìn xem phượng tổ đặc biệt là trong miệng hắn cái k i a đạo hòa diễm đây là đế hỏa là t ộ c ta thời kỳ thượng cổ di lão tổ lưu lại một k i a hòa diễm phượng tổ nhẹ nhàng mở miệng phán phất nói cho doanh vô địch không cần tại hành động thiếu suy nghĩ kỳ lân lão tổ hắn bảo đảm ha ha lão tổ lưu lại đế hỏa dám can đ ả m phạm ta doanh ra liền coi như các ngươi bộ tộc phượng hoàng tổ tông đích thân đến cũng phải chết doanh vô địch nói xong một tay nhấc kiếm chém ra s ử x u ấ t cùng di vãng sử dụng lục tiên kiếm quyết hoàn toàn khác biệt một loại toàn kiếm quyết mới doanh nhất nhìn xem n g o ạ i giới doanh vô địch nhẹ nhõm s ử x u ấ t chu tiên kiếm quyết nhàn n h ạ t gật đầu nói ra sớm muộn cũng có một ngày ta cũng sẽ đến cấp độ này sau đó siêu việt cấp độ này doanh vô địch kiếm chiêu đột nhiên thay đổi trở nên t r u n g quanh tiên vương cũng không nhận ra xem ảnh một đây không phải lục tiên kiếm quyết ta chủ nhà họ doanh s ử x u ấ t một loại hoàn toàn mới uy lực không thể so với lục tiên kiếm quyết kém kiếm quyết cái này doanh gia chẳng lẽ còn nắm giữ lấy nó của hắn kiếm quyết sao cái này sao có thể tứ lại kiếm quyết cái khác ba cái cơ hồ thất truyền nếu muốn tìm đến b ả n đầy đủ nói nghe thì dễ a đạo đạo kinh khủng kiếm khí ngưng tụ sau đó hung hăng chém về phía phượng tổ phượng tổ thì dựa vào cái kia đạo h ỏ a diễm tiến hành ngăn cản vê anh doanh vô địch thi t r i ể n ra kiếm quyết tựa hồ tại uy lực bên trên càng mạnh một chút lại thêm doanh vô địch trong tay đ ế kiếm đây là một thanh doanh gia thời kỳ viễn cổ hết t h ầ đế cảnh cường giả để lại bội kiếm dù cho đi qua vô số kỷ nguyên phía trên từng tia từng tia đế uy cũng không có chút nào yếu bớt so với phượng tổ cái kia đạo hòa diễm dùng một điểm ít một chút mỗi một lần dùng một điểm đều muốn sử dụng đại lượng hỏa d i ễ m vật liệu từ từ thai ngén khôi phục cho nên doanh vô địch tại tùy ý sử dụng đế khí đối địch nhưng là phượng tổ lại dùng có chút đau lòng mỗi một lần sử dụng đều là vô số tài liệu quý hiếm tiêu hao phượng tổ tu vi so doanh vô địch vẫn là kém một chút từ từ rơi vào hạ phong chính làm doanh vô địch chuẩn bị tìm cơ hội trọng thương h ắ n lúc bên trong hư không lại xuất hiện một đạo thân hình đây là một vị đầu có hai sừng lạ mắt dựng thẳng đồng tử c ư n g giả trên người kim sắc long bảo không gió mà bay phía trên long văn tùy ý du động tựa như là sống ha <cười> doanh gia c ư nhiên như thế tùy ý đổ sát ta thái cổ hoàng tộc người đó là tổ long cung một vị lão tổ cái này chỉ sợ sẽ là tổ long trong cung vị kia tổ long đi không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy vị này trời ạ nhìn khí thế chí ít cũng là tuyệt thế tiên vương trình độ lại tới một con lương xem ra hôm nay muốn đem các ngươi một nổi quái doanh vô địch vừa cười vừa nói ha ha có đúng không ngươi cho rằng liền ngươi doanh gia có đế khí sao vị này tổ long khẽ mỉm cười phải rỗi tay ra hơi có vẻ bàn tay gậy gược bên trong đột nhiên xuất hiện một thanh kỳ dị đ ạ đó là một thanh tạo hình kỳ lạ đao toàn thân kim hoàng tản ra đạo đạo khí tức khủng bố đó là tổ long đao ta biết nghe đồn là thời kỳ thượng của một vị tổ long cung cường giả sử dụng mình sừng rồng luyện m à thành uy lực cực mạnh thật hung á c a dùng mình sừng rồng đến luyện đúng vậy à bất quá dạng này tổ long cung người sử dụng đến ngược lại là cùng huyết mạch đều có một k i a phù hợp vị này tổ long thân hình loay lên kinh khủng pháp lực n g ư n g tụ c h ầ m rãi hội tụ tại đao trong tay bên trên sau đó hướng về phía trước vùng đi một đạo kim sắc cự long dây lát phát ra uy thế chấn động thiên địa đây chính là sử dụng đế khí tạo thành ảnh hưởng doanh vô địch rút kiếm mà lên không mang theo bất kỳ k ỹ xảo trực tiếp hung hăng bổ đi lên vâng song phương đều là lui lại mấy vạn dặm điểm ấy khoảng cách đối với tiên vương tới nói không tính là gì nháy mắt sau đó hai người lại chiến đến cùng một chỗ đao mang kiếm khí không ngừng thần thông pháp lực ngập trời cho dù là bình thường tiên vương cũng không dám tới gần thực sự quá cường đại tùy ý một tia khí tức liền để chung quanh tiên vương cảm thấy sợ hãi đây chính là tuyệt thế tiên vương thực lực sao ngay tại hai người chiến say xưa thời điểm xa xa phượng tổ đột nhiên pháp lực đối một vị doanh gia tiên vương vào tới hèn hạ phượng tổ còn chưa tới vị này tiên vương trước mặt liền bị một vị khác l á o giả ngăn lại doanh gia chư vị tiên vương toàn đều ở trong lòng nói ra mười tám tổ doanh gia mười tám tổ nhìn xem phượng tổ nhẹ nhàng nói ra người cái này chết chim dám đánh lén ta người nhà họ doanh hôm nay cho lão phu chết hh ắ c ắ c ai chết hai sống còn c h ư a nhất định đâu phượng tổ mỉm cười trong miệng một tia hỏa diễm đối doanh gia mười tám tổ phu n tới vê anh kinh khủng hỏa diễm đánh tới doanh gia mười tám tổ cũng không có chút nào nhượng bộ ngược lại trực tiếp hướng về phía trước đón nhận cái này đạo hỏa diễm đây chính là hiện ra đế vi hỏa diễm a doanh gia mười tám tổ mỉm cười há miệng hút vào trước mắt cái này đạo hỏa diễm liền bị hắn trực tiếp ăn vào miệng bên trong ân hương vị a doanh gia mười tám tổ bịu m ô i nói ra cái này sao có thể phượng tổ nhìn trước mắt doanh gia mười tám tổ đem hỏa diễm của chính mình ăn hết một bộ phận kinh hãi nói ra mình cái này đạo hỏa diễm uy lực mạnh bao nhiêu mình rất rõ ràng nếu không phải là mình dựa vào thuần chính phượng hoàng huyết mạch chỉ sợ đều không thể khống chế nó trước mắt vị lao giả này thế mà trực tiếp ăn hết một bộ phận mấu chốt còn giống người không việc gì chương một trăm chín mươi bảy lão tổ đều là giáng lâm càng kinh khủng đại chiến doanh gia mười tám tổ thực lực mạnh triệt để c h ấ n kinh phượng tổ ngươi là doanh gia người nào ha ha người giết ngươi mười tám tổ không tại nói nhảm trực tiếp thân hình loay lên ba động khủng bố phát ra đối phượng tổ c h ấ n áp xuống dưới ngươi cũng bước vào một bước kia h i ệ n nhiên mười tám tổ tu vi không kém gì doanh vô địch đây cũng là một tôn vô thượng cường giả doanh gia p h à m là có thể vào tổ chữ a bài danh vẹn vẹn tiên vương đỉnh phong tu vi cũng không đủ còn cần tiến thêm một bước về phía trước mới có tư cách có thể tu đến tiên vương đỉnh phong đều không đủ tư cách có thể nghĩ doanh gia những này xưng tổ người mạnh bao nhiêu doanh nhất nhìn xem mười tám tổ đè ép phượng tổ đánh liền có thể nghĩ đến những doanh gia đó bài danh mười vị trí đầu l a o tổ là cường đại cớ nào doanh vô địch vô địch một thế hiện tại cũng chỉ là mười chín tổ thôi thật không biết ta doanh gia bài danh ba vị trí đầu l a o tổ mạnh bao nhiêu có lẽ thật sự có đế cảnh chiến lược ca doanh nhất thầm nghĩ lấy lần nữa vận chuyển trọng đồng nhìn về phía cổ đế đạo vực chung quanh doanh gia quân đội đã bắt đầu hoàn toàn chiếm thượng phong một chút thế lực quân đội càng là quân lính tăng an g ã đang nhìn hư không chiến trường bên trong theo tổ long cùng phượng tổ bị áp chế về sau doanh gia tiên vương bắt đầu đối thế lực khác tiên vương tiến hành đổ sát đặc biệt là doanh nhất thủ hạ tám vị tiên vương thừa dịp trong khoảng thời gian này lại giết hai vị kỳ lân cổ động tiên vương cường giả với lại có một vị tiên vương trung kỳ cường giả chết tại trên tay bọn họ tiếp tục như vậy không được mau gọi lao tổ tới ngũ hành h ỏ a tộc một vị tiên vương nhìn thấy doanh nhất thủ hạ đã bắt đầu để mắt tới ngũ hành h ỏ a tộc tiên vương hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một sợi h ỏ a diễm so với phượng tổ h ỏ a diễm tới nói cái này sợi hòa diễm hiển nhiên càng thêm hư vĩ kinh khủng hòa diễm tràn ngập hư không hơi thở nóng bỏng trong nháy mắt đánh tới để chung quanh tiên vương đều liên tiếp lui lại đây là ngũ hành hỏa tộc vị lão tổ kia vị này ngũ hành hỏa tộc lão tổ chỉ sợ là hỏa tộc cực kỳ của lão vị kia chí ít cũng có tiên vương đỉnh cao nhất tu vi kinh khủng hỏa thuộc tính tràn ngập chu thiên một đạo ngưng tụ vô cùng pháp lực của tới đối doanh ra mười tám tổ mà đi vị này hỏa tộc tiên vương hiển nhiên biết tầng c h ố t nhất quyết đấu mới là quyết phân thắng thua mấu chốt ngũ hành hỏa tộc lại đi ra lần này nhất định phải gọi các người trả giá đắt mười tám tổ không tại cùng phượng tổ dây dưa ngược lại là thẳng đối hỏa tộc lão tổ mà đi Về phần vị vị phân phượng tổ thì h kia k tột từ một á chưa d o a n gia đỉnh phong tiên đỉnh v ơ n ngăn g xuất thủ ngăn lại. d o n hẳn gia vương doanh gia、so、tất cả mọi người tưởng tượng đều cường. tiên nhiều phải hỏi, mọi doanh Chưa thế thịt tất lần này lớn ăn chỉ h đều lắm, lực bảy cả sợ so à tiểu lôi âm tự cùng vương g i a cố i a chân chính đỉnh phong tiên vương cũng còn một xuất thủ đâu doanh gia có nhiều như vậy đỉnh phong tiên vương sao đúng vậy à ngoại trừ chủ nhà họ doanh cùng vị lão giả kia cùng cùng phượng t ử chiến đấu vị kia tiên vương còn có thể có mấy vị xem ảnh một có tổ long cung người kêu gào nói nhưng là vị này tiên vương lời nói đều còn chưa nói xong bên trong hư không liền chuyển đến một tiếng hét thảm các vị tiên vương ngẩng đầu nhìn lại tổ long cung vị kia tổ long bị doanh vô địch một kiếm đâm xuyên Á á á, vị kia tổ long giống giận vô số kỷ nguyên đều không có nhận qua t h ư ơ n g hắn thế mà bị người một kiếm đâm xuyên lồng ngực loại cảm giác này đối với hắn mà nói là rất đặc biệt một khi t h ụ thương đã nói lên mình đã bị siêu việt mình lực lượng công kích toàn bộ cựu thiên tiên vực bên trong có được loại lực lượng này người cũng sẽ không quá nhiều cho nên vị này tổ long không do dự nữa trực tiếp gầm lên giận g ữ hiện ra chân thân vô cùng kinh khủng chân long thân thể vắt ngang tại vũ trụ bên trong hai mươi hai tổ long chân thân tổ long cung tất cả tiên vương toàn đều dùng da chân thân ha ha ha con lươn nhỏ nhóm rốt cuộc hiện thân doanh vô địch vừa cười vừa nói sau đó thu hồi đế binh trực tiếp đối tổ long huy quyền mà lên long tộc nhục thân mạnh rung động chư thiên hiện tại doanh vô địch bằng vào cường đại hỗn độn thể muốn cùng vị này tổ lòng cận thân vật lộn hừ so nhục thân bản tọa còn chưa sợ qua tổ lòng lạnh hư một tiếng to lớn đuôi rồng hoành vùng tới ven đường vô tận vũ trụ tinh thần đều trong nháy mắt bị vỡ nát doanh vô địch không lùi mà tiến tới huy quyền n ê n h đón tiếp lấy lực lượng kinh khủng ba động đem chung quanh tiên vương nhìn nhiệt huyết sôi trào hai vị này là cựu tiên tiên vực bên trong thân thể mạnh mẽ nhất đi hẳn là sẽ không sai một cái là huyết mạch tinh khiết không tưởng nổi tổ lòng một cái càng là hỗn đ ộ thể đúng vậy à doanh vô địch quá mạnh ngắn ngủi ngàn vạn năm liền tu thành tiên vương hiện tại càng đến tiên vương đỉnh phong thậm chí tiến thêm một bước trình độ không hổ là chủ nhà họ doanh thực lực cũng quá biến thái đúng vậy a hai người giao thủ ba động truyền đến như thế xa cho đến sâu trong vũ trụ t r u n g quanh rất nhiều cường giả tất cả đều bị c ô này cự chấn động lớn bừng tỉnh doanh nhất cũng nhìn n h i ệ t huyết sôi trào thân thể của hai người quá mạnh so với hắn hiện tại muốn mạnh hơn vô số lần chỉ sợ tùy ý một đạo khí tức liền có thể làm cho mình trực tiếp tại chỗ qua đời xem ra thân thể này tu vi cũng không đủ a doanh nhất nói xong một ư ơ i tám tổ đã đem ngũ hành hỏa tộc vị lao tổ kia đánh gần chết một ư ơ i tám tổ thực lực mạnh đến không thể tưởng tượng nổi cho dù là ngũ hành hỏa tộc lao tổ cũng ngăn không được một ư ơ i tám tổ tuyệt thế công kích một đạo lại một đạo kinh khủng kiếm khí c h e n qua hỏa tộc lao tổ đã toàn thân đ ấ m máu vô tận hỏa diễm thiêu đốt hết thẻ trung hoành ngay cả xa xa một chút tinh thần đều bị hỏa tan đây là hỏa tộc lao tổ liền bị hắn hoàn toàn thi triển đi ra mắt thấy hỏa tộc tổ liền bị tổ chém, bên trong hư không lại xuất hiện một đạo khí t ứ c một chùm phật quang đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt đó phàng phất chiếu dọi hết thạy A-di-đạ Phật. một vị đầu trọc phật đà xuất hiện toàn thân tản ra phật quang trên đầu cũng tại có chút phát ra ánh sáng vị thí chủ này sát khí quá lớn ông trời ơi đó là tiểu lôi âm tự phật chủ tới là hắn trong truyền thuyết phật chủ thế mà tự mình mà tới nhìn ký tức của hắn ít nhất là tiên vương cảnh giới đỉnh cao doanh vô địch nhìn thấy phật chủ đến quay người đem trong tay đế binh bảo kiếm vức cho mười tám tổ kinh khủng đế uy trong nháy mắt đem phật quang áp chế ha ha doanh gia sẽ chỉ dùng đế binh khi dễ người sao bên trong hư không lại từng tiếng âm vang lên nếu là như vậy mời ta vương ra đế binh vương gia lão tổ hiện thân nói ra tiếng nói của hắn vừa rơi xuống xa xôi vương ra tổ đ ị a bên trong một chi trường t h ư ờ n g bay bắn ra kinh khủng uy áp quét sạch vô số người bị cái này đế binh khí tức ép vỡ nát ha ha đế binh sao ta cố ra cũng có một tên áo xám lão giả xuất hiện đưa tay hướng về cố ra phương hướng một nắm một thanh ngân s ắ c kiếm ra hiện trên tay hắn đây là c ố gia lão tổ tới ông trời ơi lần này đủ a đúng vậy à b ả y thế lực lớn l ã o tổ toàn đều tự mình mà tới không biết doanh gia như thế nào ngăn cản a đúng vậy à ngoại trừ kỳ lân lão tổ nhục thân không còn hỏa tộc lao tổ thân chịu trọng thương bên ngoài những người khác trạng thái đều cũng không tệ lắm đúng vậy a mấu chốt còn có hai thanh đế binh chương một trăm chín mươi tám dòng sông thời gian hạ du cường giả tiên đế giáng lâm vương gia cố gia tiểu lôi âm tự cường giả đã toàn bộ hiện thần mỗi một cái đều là tiên vương đỉnh cao nhất tu vi vương gia cùng cố gia tiên vương hoàn thủ nắm đế binh trong lúc nhất thời toàn bộ huyền thiên tiên vực đều tràn đ ầ y đế binh khí tức vô số sinh linh nằm sấp trên mặt đất đây là đế binh khí tức quá mạnh phán phất thật thấy được đế tồn tại lần này doanh gia xong đúng vậy à nhiều như vậy cường giả tối đỉnh lại thêm đế binh doanh gia chỉ sợ không lấy ra được đoạn đệ ngăn cản doanh gia đã rất mạnh mẽ lập tức xuất động nhiều như vậy tiên vương cường giả càng nắm chắc hơn vị đ ỉ n h phong tiên vương không hổ được vinh dự cựu thiên tiên vực đệ nhất thế gia đúng vậy à đáng tiếc bọn hắn đối thủ quá cường đại cái này lúc sau đã có không ít người nhìn về phía xa xôi khương gia phương hướng mọi người đều muốn biết đến trình độ này khương gia có hay không ra tay tương trợ đâu khương gia tổ địa bên trong đã có hai vị ông tổ nhà họ khương cầm trong tay khương gia đế binh chuẩn bị một khi doanh gia xảy ra vấn đề bọn hắn liền sẽ lập tức xuất thủ nhưng là hư không bên trên doanh vô địch nhìn xem chung quanh tiên vương cười lấy nói ra xem ra đều đã quên đi ta doanh gia huy danh hôm nay liền dùng các ngươi máu đến đ ú c lại doanh vô địch nói xong tay phải hướng lên r ố i ra một đạo ba động khủng bố xuất hiện vâng doanh gia tổ điệu bên trong truyền đến như sấm rền tiếng vang từng đạo đế binh khí tức xuất hiện tại doanh gia bên trong ha ha hôm nay cần phải để lão phu giết thống khói a đúng vậy a đúng vậy a nhất định phải giết nhiều một số người miễn cho cái gì a miêu a cầu cũng dám đến khiêu khích ta doanh gia ba đạo nhân ảnh từ doanh gia tổ trong đất hoành không mà lên khí tức kinh khủng chấn động t h i ê n địa cũng chấn động chung quanh vô số sinh linh tất cả mọi người đều coi là doanh gia lần này xong cũng không còn có thể lực ngăn cản thất đại thế gia cường giả kết quả doanh gia ngạnh s i n h s i n h từ tổ điệu bên trong tỉnh lại ba vị vô địch lao tổ mỗi một vị khí tức đều không thua gì doanh vô địch với lại toàn bộ nắm giữ đế binh một vị lao giả tóc trắng tay cầm một cây kỳ dị kim sắc dây thừng một vị áo xám trung niên nhân tay nâng ở một cái phát gỉ tiểu đình còn có một vị áo bảo màu đen thiếu ni lang Tay nắm một thanh màu thần cung. 16 tổ, 15 tổ, lam nắm cung. màu mạc nghiệm. đều lòng gia tiên vương đều ở trong lòng mạc ba vị này lao tổ bình thường cực thiếu xuất thủ. Cũng chính là doanh gia gặp phải tình huống như là vậy mới sẽ ra tay lao gia ra A. Ba tổ thiếu xuất thủ. phải gặp cực mới vị sẽ ông tổ nhà họ doanh xuất thế trong nháy mắt nơi sâu xa trong vũ trụ tinh hà dập dờn hào vô sinh cơ bóng đêm vô tận thế giới một vị xếp bằng ở màu xanh trên đài sen lão giả đột nhiên mở hai mắt ra lão giả trong tay p h á p quyết vừa bấm liền đã hiểu đã xảy ra chuyện gì nếu là có ông tổ nhà họ doanh ở đây liền nhất định sẽ nhận ra được vị lão giả này doanh gia thứ chín tổ Ba vị đây là giả a không biết thật giả bất quá từ hiện tại doanh gia buộc phát thực lực đến xem nhiều như vậy tiên vương toàn lực xuất thủ lại phối hợp doanh gia chất pháp chưa hẳn không thể ngăn lại một vị đế cảnh cừng giả Hừ, vô c h i đế cảnh cường giả thực lực há lại ngươi có thể tưởng tượng t r u n g quanh có cường giả nghị luận â m ý, bên trong hư không đại chiến cũng rốt c ụ c đến doanh vô địch cùng tổ long chém giết mười tám tổ tìm tới ngũ hành hỏa tộc lão tổ một vị tiên vương cường giả tối đỉnh đối mặt phượng tổ mười sáu tổ đối mặt vương gia gia chủ mười lăm tổ đối mặt cố gia gia chủ mười bốn tổ đối mặt tiểu lôi âm tự phật chủ v ề phần kỳ lân nhất tộc lão tổ đã mất đi nhục thân hàn chiến lược đại tổn chỉ sợ ngay cả tiên vương trung kỳ chiến lược cũng không có không chỉ là tầng cao nhất đỉnh cao nhất tiên vương chiến đấu bắt đầu cái khác tiên vương cũng xuất thủ lần nữa đây là một kiện cựu thiên tiên vực vô số kỷ nguyên đều chưa từng xuất hiện sự tình nhiều như vậy tiên vương đồng loạt ra tay lẫn nhau công phạt chung quanh người quan chiến đã sớm thi triển thủ đoạn trốn đến vô số thế giới bên ngoài địa phương tất cả mọi người đều rõ ràng cái này một mảnh hư không t r u n g quanh tất cả thế giới đều đem bị chiến đấu dư ba đánh nắp ấy kinh khủng pháp lực n g ư n g tụ không có gì sánh kịp thần thông thi triển còn có đế binh hiền uy song phương chiến đấu bộc phát không lâu l i ề n bắt đầu thiên địa d i n dị h ư không huyết vũ đây là doanh nhất thủ hạ người lại mở tàn sát thế lực khác tiên vương loại này huyết vực một khi xuất hiện liền dừng lại không được một trận lại một trận thiên địa rên dị để chung quanh vô tận sinh linh triệt để chết lặng đây rốt cuộc bỏ mình nhiều thiếu vị tiên vương a đến cùng là cái nào phe thế lực tiên vương bỏ mình ở chỗ này cũng thấy không rõ lắm thấy không rõ lắm ngươi có thể cách gần một điểm đi xem a người chung quanh cười trêu c h ọ c nói cách gần một điểm đây không phải là muốn chết sao loại này chiến đấu dư ba ai chịu nổi a ẩm ẩm vô cùng thần dị dòng sông từ bên trong hư không hiện hiện từ vô cùng nơi xa hướng chạy vô tận nơi xa đây là dòng sông thời gian không tốt cái này là cái gì cấp bậc chiến đấu không là chúng ta có thể nhìn đi mau chung quanh vây xem cường giả nhau nhau rời xa sợ nhiễm lên nhân quả dòng sông thời gian xuất hiện để cho người ta minh m ạ c h trận chiến đấu này quyết định sau này rất nhiều chuyện quá khứ thậm chí là tương lai có cường giả tuyệt thế không hài lòng kết quả lịch chuyển thời gian muốn xuất thủ can thiệp muốn lập tức xuất thủ can thiệp nhiều như vậy tiên vương lịch sử đi hướng cơ hội sẽ hoàn toàn thay đổi cựu thiên tiên vực tương lai đây là không thể tưởng tượng sự kiện không ai có thể tiếp nhận loại này nhân quả trừ phi là chân chính đế cảnh cường giả dòng sông thời gian chậm rãi chạy xuôi không nhận bất kỳ vật chất cùng năng lượng ảnh hưởng phảng phất độc lập với vũ trụ bên ngoài nhưng là lại xuyên qua tại toàn bộ sinh linh trong lòng dòng sông thời gian phía trên chậm rãi hiện ra một bóng người sau đó hắn từ dòng sông thời gian hạ du chậm rãi mà đến chu thiên tinh thần đều tại n h ạ y c ẫ m khắp thiên thần hạ đều đang bay múa thiên địa đại đạo đều tại ngâm sướng phảng phất tại hoan nên phương thiên địa này chủ nhân một đạo tản r a vô cùng hào quang lóng ánh thân ảnh càng ngày càng gần cuối cùng hắn hiển hóa tại hiện tại l i ê n tại vị này bóng người hiển hóa tại hiện tại trong n h mắt toàn bộ cựu thiên tiên vực tất cả cường giả toàn đều tâm thần chấn động có cựu giả tuyệt thế từ bế quan trôi xuất quan đế đế đế cảnh vô tận sao bên ngoài cũng vô số quan chiến sinh linh khiếp sợ nói ra tiên đế chơi a ta thế mà gặp được tiên đế a tốt khí tức khủng bố doanh vô địch sắc mặt nghiêm túc nhìn xem đạo nhân ảnh này trong tay âm thầm xuất hiện một đạo ngọc thạch màu xanh chuẩn bị tùy thời bóp nát nó bản đế giáng lâm song phương ngưng chiến giống như thiên địa đại đạo âm thanh âm vang lên vang vọng toàn bộ cựu thiên tiên vực đế cảnh cường giả cường đại viễn siêu dự liệu của tất cả mọi người doanh vô địch vẻ ngưng trọng đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng sau đó cao giọng nói ra phạm ta doanh ra người toàn đều phải chết không cần nghe hắn cho ta tiếp lấy g i ế t t r ư ớ c 199, bước lui tiên đế chém g i ế t tổ long tiên đế cường giả lời nói quanh quẩn tại cựu thiên tiên vực toàn bộ sinh linh trong lòng cũng làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng cái này là tiên đế cường giả mở miệng muốn ngăn cản trận chiến tranh này chẳng lẽ là doanh gia cường giả từ tương lai mà đến muốn giúp doanh gia giải quyết vấn đề này sao lần này doanh gia được cứu rồi nhưng là doanh vô địch lời kế tiếp làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới vị này tiên đế cường giả căn bản không phải doanh gia người mà là đến giúp đỡ bảy thế lực lớn càng khiến người ta khiếp sợ là doanh vô địch thế mà không để ý vị này tiên đế cảnh cáo để người nhà họ doanh tiếp tục đối với bảy thế lực lớn người xuất thủ Vậy anh, địa tiên giận thiên biến chống bản chết. lại đế đế, dữ, sắc, hắn thực sự không nghĩ tới lại có thể có người dám can đảm chống lại hắn chống lại trí cao vô thượng tiên đế đạo nhân ảnh kia tiến về phía trước một bước sau đó một chỉ điểm ra trong n h á n mắt toàn bộ thiên địa cũng chỉ thường một chỉ này đế cảnh cường giả thực lực cũng biểu hiện ra tại mọi người trước mặt kinh khủng ngón tay chỉ ra vô tận vũ trụ tinh thần đều đang run rẩy cái này là tiên đế một kích mang theo tiên đế tức giận cứ như vậy nhẹ nhàng một chỉ cho đến doanh vô địch cảm giác liền là khó mà chống cự nhưng là thân phụ hỗn độn thể doanh vô địch há lại dễ dàng như vậy người nhận vua dù là ngươi là tiên đế cường giả cũng muốn thử một chút người c â n lượng hắn doanh vô địch nhưng cho tới bây giờ không phải dọa lớn doanh vô địch biết rõ tiên đế cường đại toàn lực vận chuyển hỗn đồn thể nhưng là không đợi đến một chỉ này điểm xuống đến bên trong hư không liền dần hiện ra một đạo kế i m quang kinh khủng kiếm quang thế mà mang theo từng tia đế uy trực tiếp đem cái k i a một chỉ chạm phá tất cả mọi người đều hù dọa lại có thể có người tại tại chỗ rất xa tiếp tiên đế một chiêu doanh vô địch thì cười cười không nói gì hắn sở dĩ dám không chút kiên kỵ chống lại tiên đế cũng là bởi vì tiên đế hiện thân trong nháy mắt mình liền thu vào doanh gia, gia chí、so、chín sâu sâu tổ cảm nhận được doanh gia liên tục xuất thế mấy vị l a o tổ liền đã chú ý tới tình huống bên này cho nên mới có một màn này doanh gia thứ chín tổ xuất hiện triệt để chấn kinh những người khác ngay cả doanh nhất tại doanh gia đều hơi kinh ngạc vị này là xem ảnh một doanh nhất đ ố i chung quanh vị thứ nhất tộc lão hỏi thân tử vị này liền là ta doanh gia thứ chín tổ doanh đạo huyền thứ chín tổ ra doanh đạo huyền không sai thứ chín tổ ra một mực đang sâu trong vũ trụ tu hành lần này đoán chừng là cảm nhận được trước mắt vị này tiên đế nhìn thấy mình một chiêu bị chặn lại rõ ràng s ư n g s ở mặc dù chính hắn cũng biết cái thế giới này y nguyên có người có được tiếp cận đế cảnh chiến lược nhưng là không nghĩ tới mới ra tay liền gặp một vị ha <cười> ha một vị đế cảnh phân thân cũng dám ở ta doanh gia càn rỡ doanh gia chín tổ lời nói giữa thiên địa truyền bá làm cho tất cả mọi người đều biết vị này tiên đế cũng không phải thật sự là tiên đế chỉ là tiên đế một đạo phân thân thôi ha ha không nghĩ tới doanh gia còn có loại nhân vật như ngươi tồn tại cho dù là một đạo pháp thân cũng đủ để chấn áp ngươi vị này tiên đế không có phản bác ngược lại là chấn định lại tự tin tự tin dù cho trước mắt vị này người nhà họ doanh dù cho đã rất tiếp cận tiên đế cảnh giới mình một đạo pháp thân cũng có thể chẳng hắn tiên đế thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi có thể trở thành tiên đế nhân vật không có chỗ nào mà không phải là chân chính nhân vật tuyệt thế cho nên trước mắt vị này tiên đế rất tự tin chính hắn có vô địch đạo tâm doanh gia chín tổ doanh đạo huyền thì cười lấy nói ra tiên đế cường giả xác thực c ư ờ n g đại nhưng cũng không phải không thể chiến thắng chỉ là ngươi xuất hiện đã xúc động một ít nhân quả không biết ngươi còn có thể ngừng ở lại bao lâu doanh đạo huyền vừa cười vừa nói ngược lại là vị này tiên đế rõ ràng bản thể nhận lấy thiên địa quy tắc ảnh hưởng dẫn đến cái này cỗ pháp thân có chút pháp lực lưu động hử người nhà họ doanh bản đế nhớ kỹ vị này tiên đế cường giả pháp thân trực tiếp tiêu tán uy thế kinh khủng cũng trong nháy mắt biến mất tiên đế cường giả còn không chút động thủ liền đã duy trì không được dáng vẻ làm cho tất cả mọi người chân kinh t r ờ i ạ đây chính là tiên đế cường giả a đúng vậy à, cho dù là tiên đế đều không thể thừa nhận nhân quả trí lực chuyện này nhất định phải phát sinh trận chiến tranh này cũng nhất định phải phát sinh tiên đế cũng ngăn cản không được ở trong đó nhân quả q u ả lớn doanh gia chín tổ đảo mắt nhìn một chút chung quanh cùng doanh gia đối chiến bảy thế lực lớn tiên vương cười cười nói ra ha ha một chút sâu kiến luôn cho là mình có thể dung chuyển che chở thế giới thụ doanh đạo huyền không nói thêm gì nữa động tác trên tay lại không ngừng trực tiếp chém ra một đạo kiếm quang thế mà mang theo từng tia đ ế ý đối tổ long cung vị kia tổ long chạm tới chẳng ai ngờ rằng doanh đạo huyền nói ra tay liền xuất thủ tổ long cung vị kia tổ long vốn là bị doanh vô địch đẻ xuống đánh một đoạn thời gian hiện tại đối mặt khủng bố như thế một kiếm chính hắn thế mà từ đó cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp hiển nhiên vị lão giả này thực lực so doanh vô địch còn mạnh hơn tổ long không dám kinh thường trực tiếp tế ra bản thân ngọc rồng kinh khủng long ngâm vang vọng cựu thiên ngọc rồng tản ra hảo quang sang chói đối doanh đạo huyền cái kia một đạo kiếm quang nên đón tiếp lấy ẩn chứa từng tia đ ê y kiếm quang trực tiếp hung hang bổ vào ngọc rồng phía trên ngọc rồng bị kiếm quang đánh bay bay thẳng vào tổ long miệng bên trong tổ long cũng một mặt khiếp sợ nhìn về phía doanh đạo huyền long tộc ngọc rồng cơ hồ là long tộc công kích mạnh nhất thủ đoạn nhưng là tổ long đã cảm nhận được ngọc rồng sắp vỡ vụn doanh đạo huyền chỉ một kiếm liền đem mình ngọc rồng chạm sắp vỡ vụn tổ long biết lần này dù cho mình có thể còn sống trở về cái này ngọc rồng không có mấy chục ngàn kỷ nguyên đều nuôi không tốt loại thương thế này thực sự quá nghiêm trọng tổ long không do dự nữa xoay người rời đi ngay cả tiên đế pháp thân tới đều vô dụng mình lại thụ trọng thương như thế ha ha bây giờ nghĩ đi có phải hay không hơi trễ doanh đạo huyền vừa cười vừa nói thân hình lõe lên đến tổ long phía trước trở tay lại là một kiếm kinh khủng pháp lực mạnh đến để cho người ta tuyệt vọng tổ long chân thân bị một kiếm chém d ụ n g hai cái long c h ả o a、ah、a、ah、a、ah. tổ long kêu to muốn phát ly mảnh không gian này nhưng là doanh đạo huyền đuổi theo hắn không thả liên tiếp mấy cái kiếm quang chém tới để tổ long không còn có khí lật trốn một đạo lại một đạo kinh khủng kiếm khí đánh tới để tổ long không chỗ có thể trốn giữa thiên địa đột nhiên rên dỉ văng lên hơn xa trước kia đều tới k ị liệt t r u n g quanh vô số trong vũ trụ trên trời rơi xuống huyết vũ toàn bộ sinh linh đều sinh lòng bí thiết đây là cựu thiên tiên vực có tiên vương cường giả tối đỉnh bỏ mình doanh đạo huyền bằng vào gần như đế cảnh thực lực cường thế chém giết hắn kinh khủng long thi vắt ngang ở trong hư không tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này tổ long chết rồi tổ long trong cung mạnh nhất tiên vương bị doanh đạo huyền mấy kiếm chém ngay cả chân linh đều không có thể đào thoát thậm chí ngay cả tự bạo đều không có thể làm đến chơi ạ t ổ long bỏ mình không có khả năng tổ long cung còn thừa tiên vương toàn đều hô to không có khả năng Bọn hắn lao trong ổ là làm lại lại, là mà cường cũng có cầm vương, như nhất thiên vương, làm sao lại bỏ mình. Doanh huyền cũng không có như vậy thu tay lại, mà là nhìn đại đạo thu phía cầm trong tay t vậy về sao bỏ tay gia đế khí vương lòng a gia o đạo, lao tổ. Trưng 200, làm tức giận thiên đạo, thiên phạt giáng lâm. Vương gia lao tổ Vương giận giáng làm lâm. c k h ô n của ó ngó từ tổ long vẫn lạc trong tình trì thấy một đôi phát ra sát ý con mắt đang ngó hắn. Trong chừng long lạc liền lòng hoàn con vẫn đến đang hắn. c ra sự qua đôi ý hắn máy động thầm n g h ĩ không tốt doanh gia vị lao tổ này thực lực quá mạnh bọn hắn không phải là đối thủ mà trận chiến tranh này tiếp tục đến bây giờ đã đó có thể thấy được thắng bại bởi thế lực lớn nếu là không có cường đại viện binh tây lần này đối doanh gia hành động muốn thất bại mà thất bại đại giới cực kỳ nặng nề không phải bọn hắn có thể tiếp nhận ha ha ngươi cũng cho lão phu chết vương gia gia chủ còn không có phản ứng kịp doanh đạo huyền liền đã huy kiếm chém tới vương gia gia chủ sắc mặt quét ngang đem vương gia đế binh hướng về phía trước ném đi thân hình trực tiếp hiện lên biến mất không thấy gì nữa ha ha ngươi cho rằng bỏ đế binh liền có thể rời khỏi sao doanh đạo huyền kinh khủng pháp lực ngưng tụ hướng về hư không một quyền đánh r a thuận từng tia nhân quả siêu việt thời không đổi kịp đã giấu đến v u tận xa bên ngoài vương gia gia chủ Kinh khủng gia gia biết bành trướng, vương pháp gia gia chủ lực mặc ì mình n không nổi,、liều、mạng vận chuyển pháp lực. Cơ hồ xử xuất chính mình toàn bộ thủ đoạn cùng doanh huyền binh, hắn cũng là tiên vương đỉnh phong cứng h chỉ pháp hội thủ thủ, cho lực, cơ sợ đi đạo đã đi đế liều giao giả. là là xuất mất m xử bộ dù dù đã bao trùm tại vô số người phía trên nhưng là đối mặt danh o đạo huyền vương gia gia chủ vẫn là rơi vào hạ phong làm đụng chạm đến đế cảnh tồn tại danh o đạo huyền tới nói hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa từng k i a đế ý mặc dù không cách nào cùng chân chính tiên đế so sánh nhưng là đã viễn siêu đỉnh phong tiên vương vương gia gia chủ liền đã khỏe miệng chảy máu chật vật không chịu nổi làm tiên vương bên trong đ ỉ n h phong vương gia gia chủ thực lực là rất mạnh đáng tiếc đối mặt là doanh gia chín tổ doanh đạo huyền lại làm mấy đạo kinh khủng kiếm khí đánh tới vương gia gia chủ không còn có cường đại thủ đoạn có thể ngăn cản Phúc! thanh chủ thân chủ nhục thân chém. bệnh, chủ chiến sắc cơ Đạo đạo đã đầu đám bại nẻo. âm âm một một một mặt tiên trắng gia gia Gia gia gia văng lên, vương nơi Vương vương bị đã mất đi nhục thân hắn cũng đã mất đi hơn phân nửa chiến lực cũng không còn có thể lực cùng doanh đạo huyền giao thủ doanh đạo huyền cũng không có lại ra tay với hắn ngược lại đưa mắt nhìn sang cố gia gia chủ nhìn thấy doanh đạo huyền không còn ra tay với mình vương gia gia chủ thế mà tại như vậy trong nháy mắt cảm thấy doanh gia vương tham ì n h thẳng đến nhìn thấy doanh vô địch giơ quả đâm hướng hắn v ọ t tới không vương gia gia chủ chân linh nhanh chóng lùi về phía sau sau đó trong nháy mắt phân hóa thành n ư c và cái hướng chung quanh phương hướng khác nhau nhanh chóng bỏ chạy ừ loẹ loẹt đổ vật cũng không thiếu doanh vô địch lạnh hừ một tiếng kinh khủng h ỗ n đ ộ n thể lực lượng bắt đầu ngưng tụ cuối cùng hung hăng hướng về phía trước một kích xem ảnh một vê anh vô cùng cường đại ba động hướng bốn phương thiên địa nhanh chóng tán đi từng đạo chân linh hình bóng bị trực tiếp nhân diệt đi cuối cùng phải phía trước một đạo hư hảo chân linh đối doanh vô địch nói ra chủ nhà họ doanh ta nguyện thần phục lại cho bên trên vương g i a bảo tàng chết doanh vô địch lười nhác nói nhảm trực tiếp một quyền đánh ra ông long giữa thiên địa rên dỉ tái khởi h ư không bên trong bay xuống huyết vũ vương gia ra chủ bỏ mình chơi ạ có một vị cường giả tuyệt thế bỏ mình nhìn bên kia cố gia gia chủ không biết có thể kiên trì bao lâu a lần này doanh gia thật muốn đại hoạch toàn thắng tổ l o n g cung vạn phượng linh sơn kỳ lân cổ động vương gia cố gia tiểu lôi Âm tự thậm chí ngũ hành hỏa tộc rất nhiều địa vực đều đem đặt vào doanh gia thống trị bên trong đúng vậy à, qua một đoạn thời gian cái này vô tận địa vực bị doanh gia tiêu hóa về sau h u y ề n thiên tiên vực đệ nhất thế lực liền triệt để ngồi vững vàng đáng sợ thật là đáng sợ gia chủ vương gia còn lại mấy vị tiên vương hô to sau đó quay đầu liền muốn đi đáng tiếp tại bị doanh gia chư vị tiên vương ngăn lại âm thanh khủng bố vang lên một vị vương ra tiên vương tự bạo tiên vương tự bột c uy lực mạnh thậm chí không thua doanh vô địch một k í c h toàn lực lần này tự b ộ c để doanh ra một vị tiên vương trực tiếp trọng thương thế lực khác dây lưới nhìn thấy loại này tự b ộ c có hiệu quả n h a u n h a u tuyên bố tự b ộ c nhưng là ai cũng không có thật tự b ộ c dù sao có thể tu thành tiên vương chính quả cái nào không phải trải qua gian nguy ai cũng không muốn dễ dàng bông tha mình một khi tự b ộ c liền triệt để không có ha ha một đám không có can đảm bọn chuột nhất doanh đạo huyền lập tại bên trong hư không một tay cầm kiếm một tay nhấc lấy cố ra ra chủ đầu lâu trở về hoa cố ra ra chủ chết rồi một trận lại một trận thiên địa dên dỉ thư không huyết vũ đã để chung quanh thế giới sinh linh chết lặng bình thường người bình thường thậm chí không biết lao thiên là thế nào chỉ cảm thấy tâm tình bị thương nhưng là tất cả cường giả đều nơm nớp lo sợ tìm địa phương nấp kỹ loại hiện tượng này đại biểu cho đại khủng bố có đại lượng cường giả tuyệt thế tại liên tiếp vẫn lạc đây quả thực không thể tưởng tượng doanh g i a các vị tiên vương đã lấy được tuyệt đối nhân số ưu thế bất luận là cao tầm cường giả tối đỉnh vẫn là tiên vương sơ kỳ trung kỳ cường giả đều là như thế hiện tại doanh gia tiên vương tại mấy vị lao tổ dẫn dắt phía dưới bắt đầu đổ sát、không. kỳ h ô n g k lân lão tổ chân linh cũng cuối cùng bị giết không có chút nào cơ hội chạy trốn tiểu lôi âm tự phật tổ bị hai vị lao tổ vây công phật pháp ra hết cũng chỉ có thể độ hóa mình cuối cùng vẫn lạc ngũ hành hỏa tộc l a o tổ cũng bị doanh vô địch liên thủ với mười tám tổ xử lý cũng không có cơ hội nữa c à n dỡ bảy thế lực lớn từng vị hỏi trước cường giả kia nhau nhau vẫn lạc đồng thời quân đội của bọn hắn cũng tại doanh gia tứ đại thiên vệ trùng kích bên trong hoàn toàn tán loạn bảy thế lực lớn còn lại doanh gia quá cương đại đúng vậy à nhiều như vậy bất hủ thế lực liên thủ đều không phải là đối thủ của danh o gia đây quả thực cường đại đến để cho người khác tuyệt vọng đúng vậy à, một khi tiêu hóa những thế lực này địa vực danh o gia nội t ì n h cũng sẽ lại độ tăng mạnh cái này danh o gia địa vực sợ là tăng lên gấp đôi còn nhiều đúng vậy à, thống lĩnh mấy trăm đạo vực đơn giản không thể tưởng tượng quá mạnh về sau tuyệt đối không thể t r e o chọc danh o gia mọi người ở đây nghị luận ẩm ý thời điểm kinh khủng thiên địa khí hơi thở thậm chí bắt đầu tràn ngập toàn bộ cựu thiên tiên vực thiên đạo cũng bắt đầu nhìn chăm chú nơi đây tại sao lại có như thế nhiều tiên vương ở đây vẫn lạc một đôi kinh khủng vô song thiên đạo chi nhãn xuất hiện trên hư không nhìn chăm chú lên hết thẻ t r u n g quanh doanh gia chư vị cường giả ngầm đầu nhìn lại từng cái ánh mắt nghiêm trọng bọn hắn giết cường giả nhiều lắm thậm chí ảnh hưởng tới huyền thiên tiên vực thiên đạo vận chuyển trời ạ đó là thiên đạo chi nhãn thiên đạo ý chí hiển hóa chết quá nhiều cường giả thiên đạo ý chí cũng không đồng ý loại chuyện này a đúng vậy a doanh gia lần này mới thật sự là t r ọ c đại phiền thoái đúng vậy a lần này thiên đạo ý chí muốn đối doanh gia làm ra trừng phạt ta giết thế nào chọn người ngươi cũng quản doanh đạo huyền tiến về phía trước một bước đối trong hư không con ngươi nói ra thiên khung phía trên một cái con ngươi nhìn chăm chú lên doanh gia đám người giữa thiên địa khí thế nhanh chóng lên cao sau đó ẩn ẩn có lôi đỉnh văng lên cái này đây là trong truyền thuyết thiên phạt thiên phạt giáng lâm đây là trọc dẫn tới thiên đạo kết quả a doanh gia lần này xong chương hai trăm linh một lại là doanh nhất có chút ý tứ k h í tức kinh khủng dựng dục đại lượng lôi đình mỗi một tia chớp đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt được cứu rồi thiên đạo ý chí lần này người nhà họ doanh phải gặp t a i hương đúng vậy a đáng tiếc thiên đạo ý chí xuất hiện quá muộn tộc ta láo tổ đã bỏ mình. Còn lại, chư vị thế lực lớn, tiên tiên phạt xuất hiện, nhau nhau thở một Còn chư lực nhau nhau láo lại lớn đã bỏ bảy mình. xem nhìn vương hiện hơi vị doanh à i nhẹ nhõm. d gia chư vị lão tổ đều sắc mặt nghiêm túc nhìn xem một màn này ngược lại là doanh vô địch rất nhẹ nhàng đứng dậy hướng về thiên đạo chi nhãn bay đi doanh vô địch thân ảnh ngừng tại thiên đạo chi nhãn phía trước che giấu chung quanh t h á m thính về sau cùng thiên đạo chi nhãn nói gì đó sau đó đám người liền thấy tình cảnh như vậy trong hư không lôi đỉnh chậm rãi tiêu tán thiên đạo chi nhãn cũng chậm rãi tán đi không còn có xuất hiện doanh vô địch cười trở lại doanh gia trận doanh bên trong tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên doanh vô địch cùng cái này thiên đạo ý chí nói cái gì đến lúc đó doanh vô địch cười cười không có đàm luận cái này ngược lại là chỉ huy chư vị doanh gia cường giả đối còn lại bảy thế lực lớn tiên vương một mẹ hốt gọn không không có khả năng ngươi làm sao có thể thuyết phục thiên đạo ý chí ta không cam lòng a từng vị bảy thế lực lớn tiên vương bị giết giữa thiên địa lại bạo phát một lần đại quy mô thiên địa diễn dị thưa không huyết vũ đông đảo tiên vương tập thể vẫn lạc đây là vô số kỷ nguyên đều chưa từng nhìn thấy cảnh tượng giờ khác này đối với bảy thế lực lớn tiên vương tới nói là ngắn ngủi cũng là dài rằng、dạc. vô luận bọn hắn làm suốt cái gì thủ đoạn cũng vô pháp đào thoát bị chém giết vận mệnh có tiên vương thậm chí cùng vương ra lão tổ chân linh thân hóa ngàn vạn phân thân hướng phía rất nhiều mặt hướng chạy trốn nhưng là đều có tiên vương thi triển thủ đoạn c h ặ n đường có tiên vương ẩn thân quá khứ tương lai lần theo dòng sông thời gian giấu kín cũng bị thuận nhân quả tìm tới sau đó bị đánh giết vô cùng kinh khủng khí tức tử vong tràn ngập chu thiên vũ trụ đại lượng tiên vương vẫn lạc để t r ù n g quanh vũ trụ đều tràn đầy khí tức bi thương một trận chiến này cũng không có đánh bao lâu nhưng là có thể dùng thiên địa lật đổ để hình dung quá nhiều tiên vương vì mạng sống xuất r a toàn thân đều thủ đoạn đáng tiếc vẫn như cũ không có tác dụng gì rất nhanh giữa thiên địa trở nên dần dần an tĩnh lại bảy thế lực lớn tiên vương cường giả toàn bộ n g ã xuống tiếp cận sáu mươi vị tiên vương vẫn lạc làm cho tất cả mọi người chấn kinh tại kết quả của cuộc chiến tranh này doanh vô địch lập tại bên trong hư không toàn thân tản ra nhàn nhạt hỗn độn khí t ứ c quét mắt đám người vây xem phạm ta doanh g i a người chết doanh vô địch vung tay lên đạo đạo lệnh bài bay vụt nhập cổ đế đạo vực bên trong sau đó liền thấy thuộc về doanh gia hơn m ư ơ i vị tiên vương toàn bộ điều động mang theo doanh gia vô số quân đội mở ra từng đạo không gian chi môn vô số quân đội có thứ tự tiến vào bên trong vô số tiếng la diết từ đó chuyển đến có người thậm chí có thể n gửi được từng tia mùi màu tanh doanh gia bắt đầu muốn phản công những thế lực này đúng vậy a lần này nhưng làm doanh gia triệt để c h ọ c giận xem ảnh một những thế lực này đã không có sức chống cự lực coi như còn có còn sót lại tiên vương cũng ngăn không được doanh gia vô địch đại quân đúng vậy a mấu chốt là từ ông tổ nhà họ doanh và mấy vị tiên vương dẫn đầu quân đội tổ long cung tổ địa bên trong trận phát bốc lên thần hỏa dập dờn tiếng la d i t tiếng gạo tiếng cầu xin tha thứ bên thai không rước doanh gia cái thứ nhất muốn phản công đối tượng liền là tổ long cung t ừ mười sáu tổ mười lăm tổ dẫn đầu ba mươi vị tiên vương lại thêm dòng g ã một cái thiên vệ quân đội tổ long cung còn lại người căn bản không thể nào ngăn cản tổ long cung thế mà còn thừa lại ba vị tiên vương cường giả nhưng là tất cả đều bị tru sát tại tiên vương cường giả tham dự trong chiến tranh bất luận cái gì chống cự đều là phí công thiên vệ cơ hồ không chút đ ộ n g thủ phần lớn chống cự nhân viên liền đã bị tiên vương cường giả đồ sát hầu như không còn trong đó doanh nhất dẫn đầu thủ hạ tám vị tiên vương cường giả cùng tứ đại gia tộc vô số cường giả xông lên phía trước nhất báo cáo thần tử phía trước phát hiện tổ long cung bảo khố chỗ tất cả cấm chế đều bị phá giải lặng chờ thần tử lấy dùng ân bảy thế lực lớn bảo khố bản thần tử chỉ lấy tổ long cung doanh nhất tự nhiên biết long tộc bảo tàng nhiều đến vô số mình ăn tổ long cung bảo tàng cũng không có người sẽ nói cái gì dù sao doanh gia ra đại nghiệp đại mình thiên đình mới vừa vặn thành lập mà thôi doanh nhất dẫn đầu bốn đại chủng tộc mọi người ngựa nhóm đi tới tổ long cung bảo tàng chi đ i ệ vô tận thiên tài địa bảo trồng chất như núi bên cạnh còn có một đống chồng tiên nguyên thần nguyên các loại không biết tên thần quả tiên kim trải rộng bà khố ngay cả doanh nhất đều sợ hai thán phục tại long tộc cất giữ năng lực thân tử cái này cũng quá là nhiều a tam nhãn thần tộc tộc mọc ra mắt thẳng liền xem như hắn tiên vương cầu giả tam nhãn nhất tộc tộc trưởng cũng một có nhiều như vậy bà bối hắn thậm chí đều chưa thấy qua nhiều như vậy bà bối a chó vườn t hải vân tiên vương vừa cười vừa nói dù sao cùng tự mình chủ nhân cất giữ so sánh chỉ là một phần tổ lòng cung bảo tàng không tính là cái gì doanh nhất nhìn nàng một cái trực tiếp phất tay đem những tư nguyên này đặt vào mình không gian pháp khí bên trong ngay sau tìm người chuyên môn sửa sang lại làm thiên đình nội tình thứ nhất ngay tại doanh nhất mang người thu lấy tổ long cung bảo bối thời điểm doanh gia tổ điệu bên trong doanh gia chín tổ mười tám tổ mười sáu tổ doanh vô địch cùng mấy vị tiên vương đ ỉ n h phong tộc lão cũng tập hợp một chỗ chín tổ nhìn một chút doanh vô địch gật đầu nói hôn đồn thể không sai đợi một thời gian thậm chí có thể vượt qua ta các loại đen ta vô địch tiểu tử này xác thực thiên phú dị bẩm bất quá hắn nhi tử mới thật sự là vạn cổ không có liền là hắn tại thượng cổ chiến trường bên trong đại khai s á c giới mới đưa đến lần này chiến tranh mười tám tổ vừa cười vừa nói vạn cổ không có chín tổ nhìn xem mười tám tổ nghi ngờ hỏi cựu ca chờ hắn tới ngươi sẽ biết mười tám tổ mặc dù cùng chín tổ t r ê n l ệ n h rất nhiều bối phận nhưng là vô số kỷ nguyên tới sớm đã thành thói quen tại gọi hắn cựu ca xem ra ta doanh gia ra một vị không tầm thường thiên tiêu mười sáu tổ vừa cười vừa nói doanh vô địch tiêu ngạo nói tiểu t ử này thế mà đánh tổ long cung bảo tàng chủ ý gia chủ thân tử thế lực của mình tên là thiên đình một vị tộc lao đối doanh vô địch nói ra người chung quanh đều nhấn g m à y thiên đình cũng không phải cái gì tên rất hay a t h â n tử chỉ sợ là đã xác định muốn lập thiên đình cái này thiên đình lập liền dựng lên có ta doanh gia tại thì sợ gì những vật kia doanh vô địch cường thế nói dù cho đối mặt doanh gia chín tổ hắn cũng cường thế vô cùng cái này là chính hắn vô địch c h i tâm cái khác lao tổ không nói gì lập thiên đình từ xưa liền bị coi là không rõ nghe đồn bên trên cổ thiên đình vọng tưởng nhất thống cựu thiên tiên vực cuối cùng mặc dù làm được cũng bị n g u y liền rủa vị này doanh gia thần tử ngược lại là có chút ý tứ dành thời gian để hắn tới nhìn một chút chúng ta còn có vô địch ta ngươi đến cùng đối cựu thiên tiên vực thế giới ý chí nói cái gì để hắn trực tiếp triệt hồi thiên phạt cái khác lao tổ cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía doanh vô địch ha ha ha không phải cùng hắn nói cái gì chỉ là tại nói cho hắn biết nếu là dám hạ xuống thiên phạt ta liền nhóm lựa c h ỉ minh đăng c h ỉ minh đăng c h ỉ minh đăng tại ngươi nơi này mấy vị lao tổ đều kinh ngạc nói đến đi không sai c h ỉ minh đăng là doanh nhất lấy được hắn trở về liền thả ta chỗ này doanh vô địch tự hào nói dù sao khen con của mình so khen hắn còn vui vẻ hơn lại là vị này doanh nhất có chút ý tứ h ắ n thế mà có thể được đến chỉ minh đăng chương hai trăm linh hai gặp lại diệp tiểu đ a o chuẩn bị xuống giới ha ha ha thần tử s á c thực thiên tư tuyệt thế không sai có thần tử tại đ ờ i này đế lộ chi tranh lại là ta doanh gia có thể cười đến cuối cùng mấy vị lao tổ vừa cười vừa nói doanh nhất tại dẫn người cấp sạch tổ long cung bảo khố về sau liền trở về doanh gia để cho thủ hạ bát đại tiên vương cùng bốn đại chủng tộc quân đội cùng doanh gia quân đội cùng đi chinh phạt còn lại sáu thế lực lớn doanh nhất trở lại doanh gia tổ địa về sau nghe nói phụ thân hắn muốn gặp hắn liền trực tiếp đi qua không nghĩ tới vừa đến mới phát hiện rất nhiều lao tổ tất cả ở chỗ này doanh nhất gặp qua chư vị lao tổ gặp qua phụ thân cung kính hành lễ về sau doanh nhất không chút nào khiếp chàng nhìn về phía chư vị lao tổ đặc biệt là hắn chưa từng thấy qua thứ mười sáu tổ thứ mười lăm tổ thứ mười bốn tổ cùng thứ chín tổ các vị lao tổ cũng ở trong lòng s ợ hai thán phục cái này thiếu niên lang không đơn giản thân phụ thượng cổ trọng đồng trí tôn cốt còn có một cái thần bí thể chết chị minh đăng là ngươi mang về thứ mười lăm tổ mở miệm đúng vậy đáng tiếc mười ba tổ ra không tại bằng hữu của bọn hắn để cho ta hướng hắn vân an doanh nhất nhớ tới ngày đó tại huyền thiên tháp bên trong tình huống giản yếu nói một lần trọng đông cùng trí tôn cốt cùng tồn thì cũng thôi đi chỉ là ngươi cái này thể chất ngay cả lao phu cũng nhìn không rõ chín tổ xem ra doanh nhất một chút về sau mở miệng doanh nhất biết đối mặt mình là cỡ nào cường đại tồn tại thế mà bọn hắn cũng nhìn không ra hồng mông thánh thể lai lịch chẳng lẽ là một loại biến dị thể chất không được sao có khả năng nhưng là biến dị quá lợi hại cái này thể chất nhưng có danh tự mười bốn tổ hỏi ta kêu hắn hồng nông thánh thể hồng nông thứ chín tổ giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó nhìn chằm chằm doanh nhất nhìn một hồi cuối cùng không hề nói gì những người khác cũng không hỏi gì nữa qua một đoạn thời gian nữa chỉ sợ đế lộ s ắ p mở đó mới là vô số thiên kiêu tranh phong địa phương cố gắng lên không sai đế lộ bên trong không chỉ có thiên kiêu đông đảo cũng có cơ duyên vô số thậm chí có chút lớn cơ duyên c có thể khiến người ta nhất phi trùng thiên doanh nhất còn muốn hỏi một chút vấn đề liền trực tiếp bị doanh vô địch đánh gãy ta biết ngươi muốn hỏi cái gì hiện tại biết những này còn hơi sớm chỉ là đạo thần cảnh giới thôi h ả o h ả o tu hành a doanh nhất biểu môi cáo âm thanh cáo lui mới rời khỏi ha ha ha ha, tiểu tử này có chút ý tứ xem ảnh một không tệ không tệ các vị ông tổ nhà họ doanh vừa cười vừa nói chỉ có doanh gia thứ chín tổ nhìn về phía doanh nhất rời đi phương hướng miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra hồng nông hồng nông doanh nhất trở lại phụ đệ của mình về sau lập tức tìm đến mình bốn vị tùy tùng t r a xem bọn hắn tu hành tình hình gần đây doanh nhất nhìn lướt qua gật gật đầu dư lam đã là nửa bước đạo thần còn lại ba người cũng tất cả đều là thiên thần đ ỉ n h phong tu vi cũng không t ệ lắm bất quá phải tiếp tục cố gắng tiếp đó các ngươi phân biệt tỉ thí với nhau để ta xem các ngươi năng lực thực chiến bốn người tỉ thí với nhau về sau sau đó phân tổ hai hai đôi chiến doanh nhất cười gật gật đầu vung tay lên một đạo cùng doanh nhất thân ảnh giống nhau như lúc xuất hiện ở trước mặt hắn đây là ta một đạo phân thân đại khái có thể có ta hai thành thực lực ngươi bốn người nghỉ ngơi một chút sau đó liên thủ nhìn xem c ó thể tại trên tay hắn kiên trì bao lâu dư lam còn là lần đầu tiên nhìn thấy doanh nhất cỗ này phân thân Toàn thân trên giới khí tức thần khí giới bốn í trăng đập, tinh lực nóng, thân song, lực thế.、Công、tử thế thân, thế tử thành thực nhất thần tử thực thể tưởng tượng. nóng, nhục song, nghĩ đến linh cũng như Công cường như phân hán không công Doanh không nói bản ngươi gì, ập, lại đại hai cười cười lại há lực lực là lực. lực cực có có có vô mà b người nghỉ ngơi một hồi liên thủ cùng áo bảo s á m doanh nhất tiến hành đối chiến kết quả ngay cả thời gian một nén nhang đều không có kiên trì nổi lại hỏi thăm một chút doanh gia đương đại thiên t i ê u tình huống về sau doanh nhất mới lại một lần nữa đi vào doanh gia bảo khố bên trong cùng lần trước cũng không phải là cùng một cái bảo khố doanh nhất sử dụng thần tử lệnh mang đi cái này b ả o khố bên trong tất cả ngũ hành c h i tinh sau đó doanh nhất tuyên bố tiến hành bế quan trừ phi có chuyện quan trọng không nên quay nhiễu nhưng là doanh nhất còn không có bế quan một ngày đâu bên ngoài liền có gia tộc chấp sự cầu kiến thần tử nói là có chuyện quan trọng bầm báo bất đắc dĩ doanh nhất đành phải xuất quan nói ra thân tử ngày trước ngài phân phó cha tìm một giọt máu s ở thuộc người vị trí đã đại khái có tiến triển chỉ là, chỉ là cái gì chỉ là vị trí tại hạ giới chúng ta không tốt quyết đoán chuyên tới để tìm thần tử định đoạt hạ giới cái nào cái thế giới một cái tên là thánh xuyên đại lục thế giới vốn là thuộc về vương g i a một cái tiểu thế giới thì ra là thế diệp tiểu đao đâu đem hắn gọi tới vâng xuất thân bần hàn hắn chưa từng gặp qua bảo địa như thế linh khí trong thiên địa đơn giản nồng đậm đến cực h ạ n thậm chí có tiên khí q u a n quẩn hít sâu một cái liền cảm giác đến thực lực của mình có chỗ tinh tiến có thể lại tới đây hắn cũng minh bạch tuyệt đối là vị kia doanh gia thần tử để cho người tới đón hắn tới quả nhiên vừa vào cửa liền thấy doanh nhất thoải mái nằm trong sân doanh vân ở một bên nhẹ nhàng châm t r à nhìn thấy diệp tiểu đao tới doanh nhất mới mở miệng nói ra ưu tới thế nào chỗ ta ở ta nhưng cho tới bây giờ một ở qua như thế địa phương tốt diệp tiểu đao là cũng không câu nệ cười nói chuyện với doanh nhất xem ra ngươi đã tại ta doanh gia thiên vệ bên trong sinh hoạt không tệ vẫn là thế lực lớn tốt mỗi ngày liền là tu hành ăn uống nhưng so sánh làm tán tu thời điểm dễ chịu à. ha ha ha ta bên này muốn thành lập một cái thế lực của mình ngươi tới hay không cho ngươi lưu cái vị trí thật đến vì cái gì không đến có thể tại thượng cổ chiến trường kết bạn đến doanh gia t h ầ n tử tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội ha ha ha doanh nhất cũng đi theo cười bắt đầu lần này tìm ngươi qua đây một là tự ôn chuyện hai là tìm được ngươi mội mội tương quan manh mối doanh nhất nhấp một ngụm trà mới chậm rãi mở miệng mội mội ta diệp tiểu đao kích động đứng lên tới nói hắn cùng mội mội của hắn từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau về sau sau khi tách ra hắn vẫn tại tìm mội mội của hắn nàng còn tốt chứ diệp tiểu đao có chút không dám hỏi hắn sợ hái hỏi ra một chút chuyện không tốt dù sao cựu thiên tiên vực không phải tất cả địa phương đều và bình an thả có nhiều chỗ sinh linh như cỏ rác sinh mệnh so giấy mỏng tạm thời còn không biết nàng không tại cựu thiên tiên vực tại h ạ giới vì sao lại tới hà giới cái này cũng tạm thời không rõ ràng ta chuẩn bị xuống giới một chuyến ngươi muốn cùng một chỗ sao muốn, muốn. Vậy ngươi chương u xuất xuất ẩ n ngày Ngày nay nay? bị một chút, ngày mai xuất phát. Ngày mai xuất phát, hôm nay làm、gì? Hôm chút, phát. phát, gì? đ n hai i ngươi ê n cùng uống là rượu、a. Ha ha ha, tốt, vừa tốt, tạ vận n cảm g ư ơ giúp trăm a Đao vừa nhiều như vậy. Diệp tiểu đao thứ vừa nghe đến thứ Diệp Tiểu u vậy. có q linh ba thánh xuyên đại lục thần hòa thánh địa làm kiếp trước nhìn vô số tiểu thuyết m ọ t sách tới nói doanh nhất tự nhiên biết tu sĩ tới được đỉnh phong hội cảm thấy cực kỳ tịch mịch nếu là có người có thể trên đường làm bạn đó là vô cùng chân quý sự tỉnh cho nên doanh nhất hy vọng mình ngày sau có thể nhiều giao điểm bằng hưu thế nhưng là doanh nhất không nghĩ tới là cường giả con đường nhất định cô độc huyền thiên tiên tiên vực sở thuộc hạ giới có vô số tiểu thế giới những thế giới nhỏ này không cách nào tu luyện thành tiên cho nên tiên vực thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đến hạ giới tiếp dẫn một hai cái tu vi đến trí thánh cực hạ cực giả mang về tiên vực để bọn hắn có cơ hội đến trường sinh cho nên mỗi một cái tiểu thế giới bên trong đều có các loại thế lực cường đại cũng chỉ có những thế lực này mới có thể cùng cựu thiên tiên vực một chút thế lực có liên hệ thánh xuyên đại lục bên trong tông môn s ă n sát trong đó lại có thánh địa áp đảo tông trên cửa thống trị ước vạn sinh linh bốn đại thánh địa bên trong lại có phong kiếm thánh địa cường đại nhất còn lại ba đại thánh địa cũng chỉ có thể liên hợp lại đến miễn cưỡng chống lại cái này một tiên thần l ử a thánh địa một chỗ cấm địa bên trong kinh khủng hỏa nguyên tố linh khí ngưng tụ chậm rãi dung nhập trên mặt đất ngồi xếp bằng một thiếu nữ trên thân thiếu nữ chậm rãi mở hai mắt ra linh khí chung q u n h cũng trong nhá Rốt cuộc h bà bà ngài cảnh i nối ta có dạy bảo tri ân ta cho dù chết cũng không cho cái kia phong kiếm thánh tử đạt được ai đều tại ta không nên dẫn ngươi đi cái gì bốn đại thánh địa thiên kiêu thinh hội nếu không cũng sẽ không gặp phải cái kia phong kiếm thánh địa thánh tử bà bà bằng vào ta hư thần cảnh giới thực lực đối đầu hắn chưa hẳn không có phần thắng ai cái tiêu phong kiếm thánh tử nghe nói là vạn năm khó gặp một lần tuyệt thế thể chất hiện tại đã có tiếp cận chân thần cảnh giới thực lực của ngươi kho a thiếu nữ cắn môi một cái không biết suy nghĩ cái gì t h ầ n hỏa thánh địa bên ngoài một chỗ thiên k h u n g bên trong bên trên kinh khủng lôi đỉnh c h ố n g rông xuất hiện sau đó liền là kịch liệt không gian ba động một chiếc vô cùng kinh khủng phi tuyển từ hư không bên trong xuất hiện sau đó chậm rãi hiện hiện trên hư không khí tức kinh khủng y áp thiên địa chung quanh toàn bộ sinh linh đều run lệ bẫy cái này đây là cái gì tồn tại cảm nhận được cố khí tức này người tu hành đều trong lòng hoảng hốt đây chẳng lẽ là thánh địa người sao Vì thế cũng quá kinh khủng đúng vậy a đoạn thời gian gần nhất nhưng không thái bình a hh c c nghe nói phong kiếm thánh địa thánh tử coi trọng hỏa thần thánh địa t h á n h nữ nhưng là hỏa thần thánh địa thánh nữ không đồng ý a ta cũng nghe nói phong kiếm thánh địa lấy thế đại người bước hiếp thần hỏa thánh địa thánh nữ tại một tháng sau bốn đại thánh địa giao lưu hội bên trên phân cao thấp ai cái kia thần hỏa thánh địa thánh nữ nghe nói thiên sinh lệ chất là cái khó được mỹ nhân về thế xem ảnh một nghe nói là thần hỏa thánh địa thánh chủ trong lúc vô tình tìm được một vị thiên tiêu chỉ là đáng tiếc đúng vậy à cái kêu phong kiếm thánh địa thánh tử nghe nói thiên phú tuyệt luân nhưng là phong l ư u thành tính kinh khủng phi thuyền đã sớm bay về phía phương xa một tòa thành lớn doanh nhất mang theo bốn vị tùy tùng cùng diệp tiểu đao cùng an lão từ phi thuyền bên trong đi ra an lão vung tay lên đem phi thuyền cất vào đến thân tử chúng ta tiếp xuống liền đi trong thành này nghe ngóng chút tin tức đi có thể vừa vặn nếm thử cái này thánh xuyên đại lục có món gì ăn ngon quá tốt rồi doanh vân không biết cái gì cái gì biến thành vừa nghe đến có ăn ngon liền vui vẻ một đoàn người nhanh chóng đi vào trong tòa thành trì này náo nhiệt dòng người để đám người không kịp nhìn xem ra lần này giới cũng là có một ít có thể đi chỗ diệp tiểu đao nhìn xem cái này đám người t r u n g quanh ngoại trừ mọi người thực lực so ra k é m cựu thiên tiên vực người bên ngoài cái khác kém không nhiều loại này thành trì đặt ở cổ đế đạo vực bên trong chỉ là rất bình thường thành nhỏ thôi vẫn là chúng ta doanh ra cái kia vài tòa thành lớn còn hùng vĩ hơn nhiều doanh nhất một đoàn người tại trong thành đi dạo về sau Đã t ì một được m chỗ rất nhiều rất rượu người quán đoàn i v à người không có phát sinh cái gì trong tiểu thuyết trong kiện, tiểu thánh thánh nó gì cầu mấy lại lần nữa xuất phát phi tốp mà đi hướng về kia thần hòa thánh địa mà đi an lão tại phía trước nhất dù cho tận lực hám lại tốc độ cũng làm cho phía sau mấy người có chút theo không kịp cuối cùng vẫn là an lão vung tay lên mang theo đám người xuyên qua không gian đi tới thần hỏa thánh địa phía trên an lão uy thế kinh khủng chỉ là tiết lộ một t ơ một hào liền đã để thần hỏa thánh địa hộ sơn đại trận tự động kích hoạt vị tiền bối nào d á n g lâm một vị trí thánh cường giả trong nháy mắt xuất hiện tại sơn môn trước đó hoảng sợ nhìn trước mắt một bằng người phía trước nhất thiếu niên mặc áo trắng kia phiêu nhiên như tiên nàng thế mà nhìn không thấu vị thiếu niên này tu vi còn có phía sau vị lão giả kia mình chỉ là nhìn lên một cái liền đã tâm thần chấn động cái này đây là một vị tiên chân chính tiên xin ra mắt tiền bối thân hỏa thánh địa thánh chủ thân hỏa bà bà tranh thủ thời gian đ ố i an lão hành lễ nàng không dám có chút bất kính cái này đám nhân vật giết nàng nếu như giết gà không cần giữ lễ tiết công tử nhà ta hôm nay đến đây là vì tìm một người tiền bối là người phương nào thân hỏa bà bà một bên ứng với một bên trong lòng kinh hãi trước mắt vị này tiên đạo nhân vật lại là vị công tử này tôi tớ cái này phá vỡ nàng nhận biết an lão xuất ra một cái trận bàn trận bàn trung ương là một dòng máu theo trận bàn chuyển động cái kêu một giọt máu cũng c h ậ m chậm chỉ hướng một cái phương hướng thần hỏa bà bà xem xét đúng là mình nhà thần hỏa thánh điện diệp tiểu đao kêu to nói ngay ở chỗ này tìm được nguyên lai、like、ở chỗ này tiền bối các ngươi muốn tìm người nào một cô gái là mội mội ta diệp tiểu đao nói ra t h ầ n hỏa bà bà vẫn có chúc mộng như vậy đi đem bọn ngươi trong thế lực tất cả một ư ơ i năm tuổi trở xuống nữ hải toàn gọi qua a an lão mở miệng nói là tiên bối thân hỏa bà bà mang theo mấy người tiến nhập thần hỏa thánh đ i ệ doanh nhất trọng đồng đảo qua chung quanh bố cục đã thấy rõ theo thần hỏa bà bà thông chi phía dưới thần hỏa thánh địa tất cả mười lăm tuổi phía dưới nữ hải toàn đều từ từ đi tới diễn võ trường diệp tiểu đao thì nhìn chằm chằm trận pháp la bàn một trận lắc đầu những này đều không phải là trận pháp la bàn cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng rất nhanh càng ngày càng nhiều nữ hài đi tới diễn võ trường nhưng là toàn đều không phải là còn gì nữa không doanh nhất nhàn nhạt mở miệng chương hai trăm linh bốn huynh ngồi gặp nhau thượng giới lại đến người doanh nhất tại trên đài cao chậm rãi mở miệng thanh âm để cho người ta nghe không ra h ỉ nộ cũng làm cho thần hỏa bà bà áp lực đ ạ i tăng đây chính là một vị lấy tiên đạo cường giả là buộc từ thiếu niên a hẳn là thượng giới bên trong cường thế lực lớn truyền nhân thần hỏa bà bà nghĩ nghĩ đột nhiên nói ra còn có một vị còn có một vị đi đem diệp tử diễm gọi tới vừa mới nói xong bên cạnh một vị trung niên gật đầu rời đi diệp tử diễm họ diệp sao rất nhanh một nhóm người đi tới doanh nhất trước mặt công tử đây là ta thần hỏa thánh địa thánh nữ diệp tử diễm tiên thiên hỏa thuộc tính thể chất hiện tại đã là hư thần cảnh giới thực lực t h ầ n hỏa bà bà giới thiệu nói ra diệp tử diễm rất ngạc nhiên bà bà sốt ruột đưa nàng hô tới đây làm gì thẳng đến gặp được doanh nhất một b ằ n người mới hiểu được vị công tử này chỉ sợ là từ thượng giới tới bằng không bà bà tuyệt sẽ không làm sao cung kính doanh nhất còn chưa lên tiếng diệp tiểu đao liền đã vọt ra nhìn chằm chằm diệp tử diễm nhìn kích động nói ra n g ư ơ i họ diệp diệp tử diễm nhìn trước mắt người kỳ quái trong lòng đột nhiên cảm thấy một tia cảm giác thân thiết sau đó yên lặng nhẹ gật đầu cha mẹ ngươi còn nhớ rõ sao diệp tiểu đao lại hỏi diệp tử diễm lắc đầu vị công tử này tử diễm là ta tại mười năm trước trong lúc vô tình nhặt được hải tử người mang cường đại hòa thuộc tính cho nên về sau mới trở thành chúng ta thần hòa thánh địa t h á n h nữ mười năm trước mười năm trước liền là mười năm trước lá đường nhỏ xuất ra nổi lơ lửng mình máu tơi chật bàn trực tiếp thôi động trận bàn bên trên máu tươi đã rung động kịch liệt bắt đầu trực chỉ diệp tử diễm xem ra tìm được diệp tử diễm là hắn bị mất nhiều năm muội muội người là anh ta diệp tử diễm nghe đến đó có chút ngạc nhiên nói ra tại trong trí nhớ của nàng còn miễn cưỡng tồn tại ca ca của mình ký ức bất quá đã phi thường mơ hồ thậm chí ngay cả hình dạng cũng nhớ không rõ chỉ biết mình khi còn bé có người ca ca đối với mình rất tốt n h ọ xuống một giọt máu diệp tiểu đao cầm lấy trận bàn đối diệp tử diễm nói ra diệp tử diễm không do dự trực tiếp đem một giọt máu tươi từ trên ngón tay vật ra rơi ã i r vào trận bàn bên trong a ngong hai địa phương máu tươi từ từ hợp thành giống nhau đồ án tựa như một đám lửa sẽ không sai ngươi chính là ca ca của nàng ta tìm tới mội mội ta xem ảnh một diệp tiểu đao vui vẻ nói ra sau đó đối diệp tử diễm nhìn một chút trực tiếp ôm đi lên diệp tử diễm bị đột nhiên ôm lấy cũng không có cảm thấy khó chịu mà là có chút cao hứng hô to ca ca thật là ngươi sao là ta em gái thật là ta ca ca em gái hai người ôm nhau mà khóc qua một đoạn thời gian hai người tách ra trong mắt đều mang theo nước mắt ca ca ngươi là từ lâu tới năm đó vì cái gì chúng ta sẽ tách ra chúng ta từ chỗ rất xa năm đó đều do ca ca không thể bảo vệ tốt ngươi nơi này còn muốn đa tạ thần hỏa bà bà giúp ta chiếu cố tử diễm tử diễm đứa nhỏ này từ nhỏ đã hiểu chuyện ta rất thích nàng hiện tại càng là ta thần hỏa thánh địa t h á n h nữ chỉ là thần hỏa bà bà có chút do dự không biết như thế nào mở miệng ngươi là muốn nói cái kia phong kiếm thánh địa thánh tử sự t ì n h a doanh nhất mở miệng nói ra không sai công tử phong kiếm thánh địa không ngừng mặt ngoài đơn giản như vậy bọn hắn là thánh xuyên đại lục một cái duy nhất có thể cùng thượng giới bắt được liên lạc thế lực a cùng thượng giới bắt được liên lạc đúng vậy công tử bất quá lao thân cũng không biết là cái nào phe thế lực chỉ là nghe nghe đồn nói ra rất cường đại ha ha rất cường đại doanh nhất chẳng thèm ngó tới cười nói thân hỏa bà bà cũng không biết doanh nhất ý tứ tranh thủ thời gian nói ra công tử t ử diễm bị cái kêu phong kiếm thánh địa thánh tử nhìn chúng muốn lấy thế đại người chúng ta doanh nhất phất phất tay nói ra nếu là dám đến tìm cái chết toàn đều rét liền là doanh nhất lời nói để thần hỏa bà bà trong lòng chấn kinh không hổ là thượng giới xuống thế lực lớn truyền nhân bất quá có thể có tiên đạo cường giả đi theo nghĩ đến thế lực sẽ không quá kém doanh nhất nhìn xem trùng phùng hai huynh m u ộ i gật gật đầu đối thần hỏa bà bà nói ra thánh xuyên đại lục bốn đại thánh địa từ đâu mà đến thần hỏa bà bà trong lòng giật mình cái này bốn đại thánh địa đản sinh bí mật chưa từng có ngoại nhân biết trước mắt vị này là làm thế nào nhìn ra được mánh khỏe về công tử chúng ta bốn đại thánh địa đều có ghi chép tựa như là cái này thánh xuyên đại lục sinh ra thời điểm liền đã tồn tại cụ thể như thế nào hình thành lao thân cũng không biết doanh nhất ánh mắt lấp lóe không nói gì thêm ca ca xem ra thiên phú của ngươi còn không bằng ta đây diệp tử diễm nhìn xem diệp tiểu đao còn không bằng tu vi của mình vừa cười vừa nói này ca thiên phú là không được nhưng là ta cho ngươi biết à, nhìn thấy cái kia công tử áo trắng sao thiên phú của hắn nhưng mạnh đâu diệp tiểu đao lời nói lần nữa gây nên những người khác đối doanh nhất thân phận thiên phú suy đoán thật diệp tử diễm len lén nhìn thoáng qua bà bà ở trước mặt hắn đều rất cung kính thiếu niên ngay tại doanh nhất bọn người ở tại thần hỏa thánh địa thời điểm thánh xuyên trung tâm đại lục trong khu vực một chỗ thần bí tế đàn bên trong một chùm sáng buộc từ trên trời giáng xuống kinh khủng không gian ba đ ộ n g d ậ p d ờ n từ từ chùm sáng bên trong xuất hiện mấy đạo nhân ảnh nơi này chính là thánh xuyên đại lục sao một vị cẩm ý thiếu nữ hướng chung quanh nhìn lại linh khí có chút mỏng manh chung quanh thiếu niên cũng cau mày nói ra công tử chúng ta là đến tị nạn đây đã là chúng ta diễn nguyện tông hạ hạt lớn nhất một cái tiểu thế giới tốt ta, đều do cái kia doanh ra công tử không thể nói lung t u n g a lao nhân vội và nói a thiếu niên phảng phất nghĩ tới điều gì mau ngậm miệng không cần phải nhiều lời nữa tế đàn t r u n g quanh vây đầy phong kiếm thánh địa cường giả trong đó một loại áo bảo màu xanh trung niên nhân nhìn thấy trong cột ánh sáng nhân vật lập tức hướng về phía trước không người nói ra xin ra mắt tiền bối từ khi phong kiếm thánh địa trước đó có một vị tiên tổ thành công bị diễn n g u y ệ t tông tiếp dẫn đi lên thành tựu tiên đạo về sau phong kiếm thánh địa vẫn cùng diễn n g u y ệ t tông có chỗ liên hệ mặc dù kế tục lại có mấy vị trí thánh cường giả phi thăng tiên vực bên ngoài nhưng là cũng không có người thành công đột phá tiên đạo lĩnh vực diễn nguyện tông vốn là vương gia sở thuộc thế lực doanh gia bắt đầu đối bảy thế lực lớn tiến hành diện môn thời điểm diễn nguyệt tông vì tránh né đem mấy vị thiên phú cũng không t ệ l ắ m thiên kiêu tạm thời c h u y ể n tống đến hạ giới tránh họa chỉ là bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra lại ở chỗ này gặp được danh nhất một đoàn người a diễn nguyệt tông cao thủ thấy được hành lễ phong kiếm thánh chủ nói ra chúng ta lần này đến đây là vì ta trong tông mấy vị thiên kiêu trải nghiệm hạ giới sinh hoạt liền tận lực thiếu lộ ra đúng đúng tiền bối phong kiếm thánh trên giới hoan n ê n tiền bối cùng chư vị thiên kiêu đến phong kiếm thánh chủ cung kính nói ân ăn bài cái địa phương chúng ta muốn nghỉ ngơi một chút đúng đúng phong kiếm thánh chủ kích động nói chương hai i trăm l i năm bốn đại thánh địa giao lưu hội phong kiếm thánh địa thánh chủ cũng không có quá độ định nọ thượng giới chứ vị chỉ là an bài ưu tính nơi ở về sau liền phái phong kiếm thánh địa thánh tử đi cùng chiếu cố mấy vị thiên tiêu sinh hoạt Mấy này vị thời ư gian g trôi h i ê qua rất nhanh hơn mười ngày diễn nguyện tông cường giả cũng làm rõ ràng cái này thánh xuyên đại lục tình huống mặc dù nói là phong kiếm thánh địa một nhà độc đại nhưng là vẫn như cũ có ba đại thánh địa liên thủ chống đỡ cái này một thiên diễn nguyện tông cường giả gọi tới phong kiếm thánh địa thánh chủ nói ra cái thế giới này thánh địa nhiều lắm một cái như vậy đủ rồi phong kiếm thánh chủ nghe xong chấn động trong lòng đây là muốn trực tiếp đối với những khác ba đại thánh địa xuất thủ tiền bối ta phong kiếm thánh địa có trí thánh cường giả ba vị còn lại ba đại thánh địa cũng chí ít có một vị trí thánh cường giả cho nên muốn muốn đồng thời diện đi bọn hắn chỉ sợ rất khó phong kiếm thánh chủ cố ý nói ra t i ê n tâm đã ngươi là chúng ta diễn nguyện tông cấp dưới thế lực chúng ta tự nhiên sẽ để cho các ngươi triệt để khống chế cái thế giới này đa tạ tiền bối tiền bối nửa tháng sau liền là bốn đại thánh địa mười năm một lần giao lưu đại hội lần này sẽ ở huyền thủy thánh địa cử hành đến lúc đó bốn đại thánh địa tất cả cường giả đều sẽ tiến về diễn nguyệt tông lão giả điểm gật đầu nói ra vậy liên định tại một ngày này đi chuẩn bị thống trị phiến thiên địa này a đa tạ tiền bối phong kiếm thánh địa thánh chủ nhìn lấy lão giả trước mắt có chút do dự có lời gì cứ nói a tiền bối cái kia thần hỏa thánh địa thánh nữ nhiều lần đối ta phong kiếm thánh địa khẩu xuất của ngôn còn tuyên bố muốn ngày sau diện ta phong kiếm thánh địa đây quả thực không cách nào dễ dàng tha thứ cho nên thỉnh cầu tiền bối ngày đó nhưng lưu nàng một mạng để nàng biết đắc tội ta phong kiếm thánh địa hạ c h ẳ n g sâu kiến thôi tùy theo ngươi là diễn nguyệt tông lão giả không thèm để ý chút nào phất phất tay phong kiếm thánh chủ không người thối lui hắn muốn đi an bài đợi đến ba đại thánh địa cường giả toàn bộ đều chết về sau như thế nào nhanh chóng thống trị ba đại thánh địa địa bàn lần này hắn cũng sẽ thành cái này thánh xuyên đại lục ở bên trên vị thứ nhất thống nhất toàn bộ đại lục cường giả thân hỏa thánh địa bên trong doanh nhất đã trợ giút diệp tiểu đao tìm được muộn nhưng lại không có chút nào muốn rời khỏi ý tứ dù cho tiên vực bên trong đã bắt đầu gió nổi mây phun những người khác đều đoán không ra doanh nhất ý nghĩ ngày thứ hai doanh nhất liền đem thần hỏa thánh địa thánh chủ hô đi qua nghe nói thánh xuyên đại lục bốn đại thánh địa thường cách một đoạn thời gian liền có một lần giao lưu đại hội đúng vậy công tử bốn đại thánh địa cách mỗi mười năm đều sẽ cử hành giao lưu đại hội chủ yếu là trao đổi lẫn nhau thảo luận đại lục phía trên sự tính các loại cũng sẽ mời mời một ít đại lục phía trên cái khác thế lực lớn đến đây xem lễ thần hỏa bà bà không người nói ra nghe nói lần tiếp theo bốn đại thánh địa giao lưu hội ngay tại mấy ngày sau không sai công tử nếu là muốn đi quan sát tự nhiên là chúng ta vinh hạnh xem ảnh một ân đến lúc đó ngược lại muốn xem xem cái này bốn đại thánh địa phong thái doanh nhất cười đáp ứng sở dĩ còn lưu ở nơi đây cũng là bởi vì bốn đại thánh địa danh sưng ơ phong kiếm thánh địa thiên lâm thánh địa thần h ỏ a thánh địa huyền thủy thánh địa phân biệt đối ứng địa phong thủy hỏa làm kiếp trước đọc thuộc lòng tiểu thuyết doanh nhất tới nói tự nhiên biết bốn chữ này ý vị như thế nào một đoạn thời gian đến nay theo ngũ hành diễn trời thuật tu hành cùng ngũ hành tri tinh luyện hóa mình trong đan điền đã thực hiện ngũ hành nguyên tố tuần hoàn nếu là có thể từ cái này địa phong thủy hỏa ở bên trong lấy được dẫn dắt nói không chừng có thể đi ra một đầu con đường của mình thời gian rất nhanh tới bốn đại thánh địa cử hành giao lưu hội t r ư ớ c bốn trời thần hỏa thánh địa thánh chủ thần hỏa bà bà đến đây nói cho doanh nhất ngày mai sẽ phải xuất phát tiến về huyền thủy thánh địa doanh nhất gật đầu biểu thị tự mình biết cái này thần hỏa bà bà không chỉ có cứu diệp tiểu đao m ộ i m ộ i diệp t ử diễm nếu là còn có thể trợ giúp mình tìm tới một chút địa phong thủy hỏa bí mật ngày sau ngược lại là có thể để nàng đi theo mình trở về cựu thiên, thiên vực ban cho cái trường sinh cũng không là vấn đề giao lưu hội trước ba ngày doanh nhất đám người liền cùng thần hỏa bà bà cùng nhau xuất phát ngồi chính là một c h i ế c thần hỏa thánh địa chiến thuyền mặc dù cùng doanh nhất chuyên môn phi thuyền so s á n h chiến thuyền này rác rưởi không được nhưng là tại cái này thánh xuyên đại lục phía trên đây cũng là cấp cao nhất phía trên không gian cực lớn phân rất nhiều khu vực doanh nhất đám người nghỉ ngơi địa phương ngay tại chiến thuyền bên trên tầng cao nhất coi như thần hỏa bà bà cũng tại bọn hắn phía dưới càng phía dưới là các vị thần hỏa thánh địa cường giả hơn mười vị thánh nhân vương cường giả mấy vị đại thánh cường giả còn có thần hỏa bà bà vị này trí thánh cường giả có thể nói tương lai chuẩn bị lần này giao lưu hội. thần h、so một, so、một, một, một mảnh vô tận trên biển lớn tới gần bên bờ có một cái to lớn vô cùng hình trăng khuyết hòn đảo hòn đảo hình dạng hướng ra phía ngoài v h ố lượng mặt trăng nhọn đối cách đó không xa đại lục bên trong còn có một cái hình tròn đảo nhỏ nói là đảo nhỏ kỳ thật cũng cực lớn hai cái này hòn đảo liền là huyền thủy thánh địa chỗ ở tới gần huyền thủy thánh địa đại lục ven bờ đã sớm phát triển ra một cái to lớn vô cùng thành trì tại toàn bộ thánh xuyên đại lục đều tiếng tăm lừng l â y nhật nguyệt thánh thành nhất tới gần huyền thủy thánh địa thành lớn mỗi ngày người qua lại như mắc gửi đoạn thời gian này càng là như vậy tất cả mọi người đều biết lần này bốn đại thánh địa giao lưu hội sẽ địa điểm ngay tại huyền thủy thánh địa cho nên rất nhiều cường giả đều muốn tới xem một chút náo、nhiệt. một ngày này n h ậ t n g u y ệ t thánh thành bên ngoài thiên không phía trên đột nhiên xuất hiện đạo đạo thần quang quang mang t ố i lui về sau là từng cái dị thú mạnh mẽ mỗi một cái đều có tu vi cường đại càng mấu chốt chính là dị thú phía trên còn ngồi xếp bằng đạo đạo nhân ảnh đó là thiên lâm thánh địa cường giả thật mạnh a thiên lâm thánh địa năm nay ngược lại là cái thứ nhất đến thiên lâm thánh địa lấy ngự thú lấy sưng hiện tại xem ra thực lực càng ngày càng mạnh đúng vậy a chỉ sợ thần hỏa thánh địa cùng huyền t h ủ y thánh địa mới là yếu nhất huyền thụy thánh địa lần này tại mình trước cửa cử hành giao lưu hội nghĩ đến sẽ không khiến ta thất vọng đúng vậy a ngược lại là phong kiếm thánh địa thánh tử tuyên bố muốn tại giao lưu hội bên trên hướng thần hòa thánh địa thánh nữ cầu hôn không biết là thật hay giả nghe nói đã sớm cầu hôn bất quá bị cự tuyệt lần này là muốn giao hấn thần hòa thánh địa thánh nữ đâu theo thiên lâm thánh địa chư vị bị huyền thủy thánh địa người đón vào nhật nguyện thần đảo bên trong mọi người đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ nhưng là lời còn chưa nói hết chân trời liền chậm rãi xuất hiện một chiếc chiến c c h i ế thuyền là thần hòa thánh địa người tới có ý tứ không biết lần này thần hòa bà bà có thể hay không chịu nổi áp lực thật lân a chương hai trăm linh sáu âm mưu hiện hiện trí thánh cường giả xuất thủ thần hỏa thánh địa chư vị đến cũng tại nhật nguyện thánh thành bên trong gây nên không nhỏ hành động mọi người đều biết lần này thần hỏa thánh nữ đứng trước hoàn cảnh nhưng là thần hỏa thánh địa lại không có biện pháp gì thần hỏa thánh địa chư vị bị nên sau khi đi vào liền được a n bài tại một mảnh cung điện bên trong doanh nhất đám người vị trí cơ hồ là xa hoa nhất địa phương đây là thần hỏa thánh địa đặc biệt lưu ý lần này có thể hay không bình yên vượt qua thần hỏa bà bà toàn đều đem bảo đặt ở doanh nhất bọn người trên thân thời gian từng giờ trôi qua phong kiếm thánh địa người y nguyên không thấy hiện thân phong kiếm thánh địa còn chưa tới giá đỡ đã càng lúc càng lớn không có cách nào người ta thực lực ở nơi nào b ả y biện đâu đúng vậy a phong kiếm thánh địa thực lực cơ hồ siêu việt còn lại ba nhà thánh địa liên thủ thời gian mãi cho đến ngày thứ hai bốn đại thánh địa giao lưu hội bắt đầu một ngày trước phong kiếm thánh địa người mới chậm rãi ra sân to lớn p h i t h u y ề n b ê n trong, đ ạ i l ư ợ n g phong kiếm thánh địa c ư ờ n g g i ả song song mà đ ứ n g lần này đ ố i ba đại thánh địa ra tay cơ hồ là tuyệt mật cho nên không có mấy người biết nhưng là phong kiếm thánh địa lần này thế nhưng là ba vị trí thánh cường giả toàn đều tới có thể nói dốc toàn bộ lực lượng ầm ầm phong kiếm thánh địa phi thuyền trực tiếp lái vào nhật nguyện thánh đảo bên trong mới dừng lại từng cái cường giả nhao nhao hiện thân đạo đạo khí tức cường đại tràn ngập thiên vũ cuối cùng sau đi ra mấy vị lão giả càng là khí tức như vượt sâu như ngục rất nhanh thần đảo bên trong xuất hiện mấy đạo nhân ảnh phong kiếm thánh địa chư vị mau mau mời đến huyền thủy thánh địa tiếp đái người mặc dù trong lòng khó chịu nhưng l ạ i y nguyên mặt lộ vẻ mỉm cười đem đám người này đ ó n vào đám người thật cũng không lên cái gì xung đột đã đến giờ ban đêm bốn đại thánh địa người còn tham gia t h e tối phong kiếm thánh địa thánh chủ cũng không ý định động thủ hiện nhiên hắn muốn tại ngày mai bốn đại thánh địa thiên kiêu luận bàn thời điểm động thủ lần nữa lúc kia thánh xuyên đại lục rất nhiều thế lực toàn đều ở đây mình dựa vào thượng giới sứ giả cường thế thu phục còn lại ba thế lực lớn cũng thuận nước đẩy thuyền nhất t h ố n g thánh xuyên đại lục phong kiếm thánh chủ thầm nghĩ lấy đã đến giờ ngày thứ hai bốn đại thánh địa các vị cường giả thiên kiêu phiến t ề tụ một đường cộng thêm các vị đến đây quan sát cường giả cùng thánh xuyên đại lục các thế lực lớn đây là thánh xuyên đại lục mỗi m ộ ư ơ i năm một lần lớn nhất thịnh thế đến đây xem lễ đám người đều hướng về bốn phía đài cao nhìn lại ở đâu là bốn đại thánh địa chư vị cường giả an vị địa phương huyền thủy thánh địa một vị đại thánh cường giả hoành lập tại bên trong hư không nhìn xem chung quanh rộn rộn ràng ràng đám người chậm rãi mở miệng chư vị lại đến bốn đại thánh địa giao lưu hội thời gian lần này từ ta huyền thủy thánh địa chủ sự ngày đầu tiên cũng là mọi người thích nhất một cái khâu liền là bốn đại thánh địa thiên kiêu luận bản chiến mỗi một lần giao lưu hội ngày đầu tiên đều là thiên kiêu luận bản chi chiến chiến đ ấ u kết quả cũng đem ảnh hưởng một chút xíu đằng sau mấy ngày bốn đại thánh địa lợi ích phân phối mặc dù ảnh hưởng không sẽ đặc biệt lớn nhưng là mỗi lần thiên k ê u luận bản chiến đều là đẹp mắt nhất bởi vì tiếp xuống liền là chỉ có lần này luận bản chiến là công khai ha ha có chút ý tứ xem ảnh một doanh nhất ngồi cao tại trên đài nhìn một chút bốn đại thánh địa người địa phong thủy hỏa thuộc tính công pháp khí tức nồng hậu dày đặc công tử loại này luận bản thật sự là nhàm chán có gì đáng xem doanh vân tại doanh nhất bên cạnh vừa hỏi người nhà đầu này nhỏ yếu đến đâu sinh linh cũng sẽ có chỗ thích hợp ngươi muốn thường xuyên bảo trì một viên khiêm tố tâm doanh nhất làm bộ tức giận nói cực kỳ quen thuộc doanh nhất doanh vân lẩm bẩm miệng nói ra biết công tử rất nhanh bốn đại thánh địa tham gia luận bàn chiến thiên kiêu toàn đều chậm rãi ra sân mỗi một cái thế lực phái ra tám vị thiên kiêu xuất chiến tổng cộng ba mươi hai người hai hai đối chiến thẳng đến hạng nhất xuất hiện luận bàn kết thúc từ xuất động tám vị thiên kiêu tu vi cao thấp cũng có thể thấy được đến bốn đại thánh địa thực lực sai biệt như thế nào phong kiếm thánh địa thánh tử đã là chân thần cảnh giới cường giả còn lại bảy vị thiên kiêu còn có bốn vị là hư thần cảnh giới còn lại ba vị là tôn giả đ ỉ n h phong tu vi cái khác ba đại thánh địa tất cả đều là một vị hư thần cảnh giới bảy vị tôn giả cảnh giới h i ệ n nhiên phong kiếm thánh tiên h kiêu thực lực đã viễn siêu cái khác ba đại thánh địa liên thủ phong kiếm thánh địa thánh tử nhìn t r ằ m t r ằ m thần hỏa thánh địa thánh nữ diệp tử diễm ánh mắt bên trong lộ ra mãnh liệt tham muốn giữ lấy h ừ cái này phong kiếm thánh địa thánh tử thế mà nhìn ta như vậy mượn mội, mội diệp tiểu đa o hung hăng nói một câu đừng lo lắng có ta ở đây không lật được trời doanh nhất vừa cười vừa nói rất nhanh trận đầu quyết đấu cũng đã bắt đầu phong kiếm thánh địa một vị hư thần cảnh giới thiên kiêu đối chiến một vị thiên lâm thánh địa tôn giả thiên kiêu s o n ư ơ n g chiến đấu kết quả không cần phải suy nghĩ nhiều t h ư thần cảnh diệp tử diễm hy vọng ngươi tốt nhất đừng gặp được ta phong kiếm thánh địa thánh tử đối diệp tử diễm nói ra trên khán đài phong kiếm thánh địa mấy vị cường giả cũng nhìn nhau nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu trên sân luận bàn vẫn còn tiếp tục l ệ n hôm người b nay liền để ngươi biết cự tuyệt ta đại giới phong kiếm thánh tử người hung ác không nói nhiều trực tiếp độc thủ phong kiếm thánh tử cười lạnh nói sau đó hai tay đột nhiên kết tấn không trung cùng hỏa diễm gặp nhau gió lốc thế mà đột nhiên cùng gió lốc hỏa làm một thể biến thành từng đạo hỏa long quyển đối diệp tử diễm còn suy quá khứ diệp tử diễm biến sắc nàng thực sự không nghĩ tới phong kiếm thánh tử còn có một chiêu này dưới chân khẽ động thân hình lập tức lôi nhanh điên kiếm thánh tử đ ắ t thế không tha người lại lần nữa ra tay một đạo cực hạn phong thuộc tính kiếm khí từ sau lưng của hắn l ó é ra đối diệp tử diễm mà đi một bên là cường đại hỏa diễm vòi rồng một bên là cường đại kiếm khí diệp tử diễm cơ hồ bất lực ngăn cản ngay tại hai đạo cường đại công kích nhanh sẽ rơi xuống trên người nắng lúc chân trời ở giữa đột nhiên dần hiện ra một đạo thần hỏa trực tiếp đem hai đạo công kích ngăn trở một trận chiến này là ta thần hỏa thánh địa thua nguyên lai là thần hỏa bà bà xuất thủ trợ giúp diệp tử diễm chặn lại công kích đối t h ầ n hỏa bà bà trực tiếp xuất thủ không chút do dự kinh khủng pháp lực trong nháy mắt quét sạch thiên địa ngươi dám chương hai trăm linh bảy không lệ thuộc bất hủ thế lực cái kia không sao t h ầ n hỏa bà bà là tại không nghĩ tới phong kiếm thánh địa cường giả thế mà lại trực tiếp ra tay với nàng cái này ấm là muốn buốc lên hai đại thánh địa chiến tranh t h ầ n hỏa bà bà g i ậ n quát một tiếng đồng dạng pháp lực mạnh mẽ cũng trong nháy mắt thôi động kinh khủng hỏa diễm cơ hồ muốn thiêu đốt hết thẻ t r u n g quanh một bên người vây xem đều trận tròn mắt tình huống như thế nào làm sao hai vị này đại lao liền đánh nhau Liên n g một một a ừ cái này thần hỏa thánh địa thật là muốn chết nhiều lần tìm ta chờ phiền phức một vị phong kiếm thánh địa cường giả cười lạnh nói càng ngày càng nhiều người bắt đầu ngửi thấy một tia không giống nhau khí tức liền ngay cả tuyển nước thánh địa cùng thiên lâm thánh địa thánh chủ cũng n h ư mày hôm nay phong kiếm thánh địa người biểu hiện quá dị thường vừa lên đến liền chọc giận thần h ỏ a thánh địa người sau đó không nói lời gì trực tiếp đ ộ n g thủ hai người này còn không có phản ứng kịp phong kiếm thánh địa mặt khác mấy vị cường giả thế mà đồng thời hướng thần h ỏ a thánh địa người xuất thủ phong kiếm thánh địa thánh chủ thân hình đứng ngạo nghễ tại thiên không phía trên cao giọng nói ra thần h ỏ a thánh địa nhiều lần khiêu khích ta phong kiếm thánh địa hôm nay liền muốn để cho các ngươi trả giá đắt nói xong hắn cũng trực tiếp xuất thủ đối một vị thần hòa thánh địa đại thánh cường giả trấn áp tới tất cả m đây là tuyên chiến trời ạ phong kiếm thánh địa thế mà trực tiếp hướng thần hỏa thánh địa tuyên chiến cái này quá kinh khủng qua loa như vậy tuyên chiến không sợ cái khác hai đại thánh địa nhúng tay sao chỉ sợ là chuẩn bị rất lâu phong kiếm tử chúng ta bốn đại thánh địa đã có một đoạn thời gian rất dài chưa từng có chiến tranh rồi ngươi hôm nay đây là ý gì huyền t h ủ y thánh địa thánh chủ đứng ra ngăn cản hắn hỏi làm sao người muốn ngăn ta phong kiếm thánh địa thánh chủ trực tiếp làm mà hỏi chúng ta sẽ không cho phép bốn đại thánh địa ở giữa phát sinh chiến tranh thiên lâm thánh địa thánh chủ cũng đứng ra nói ra ha ha tốt tốt tốt rất tốt xem ra hôm nay muốn đem bọn ngươi một mẹ hốt gọn mới là phong kiếm thánh địa thánh chủ nói xong trực tiếp quay người đối phong kiếm thánh địa khán đài có chút không người nói khẩn xin tiền bối xuất thủ xem ảnh một những người khác đều động tiền bối cái gì tiền bối phong kiếm thánh địa thánh chủ vừa mới nói xong phong kiếm thánh địa khán đài trên cùng đột nhiên xuất hiện mấy vị bóng người số vị trẻ tuổi cùng một vị láo giả ha ha phong kiếm thánh địa vì ta diễn nguyện tông sợ thuộc hôm nay thần phục người miễn tử lao giả nói xong tiến về phía trước một bước kinh khủng tiên khí bộc phát không gì sánh kịp khí tức làm cho tất cả mọi người cảm nhận được to lớn uy ác thiên lâm thánh địa cùng huyền thủy thánh địa thánh chủ mặt lộ vẻ c h ấ n kinh c h i sắc thượng giới tiên nhân t r ờ i ạ thật là thượng giới tiên nhân nghe xong truyền ngôn nói phong kiếm thánh địa có thể cùng thượng giới tương liên hệ bây giờ xem ra lời nói không loa lại có hạnh nhìn thấy một tôn tiên nhân chân chính g á n g lâm đúng vậy à ngươi nhìn tiên nhân bên cạnh mấy vị trẻ tuổi có thể đi theo tiên nhân bên cạnh học tập nghĩ đến thực lực rất cường đại bất quá cái này còn lại ba đại thánh địa sợ là xong không chỉ là huyền thủy thánh địa cùng tiên lâm thánh địa thánh chủ sắc mặt khó coi đầy trên bầu trời chiến đấu thần hỏa bà bà sắc mặt đồng dạng khó coi cường đại tiên khi để nàng đều cảm thấy rung động đột nhiên nàng nghĩ đến tông môn của mình bên trong vị kia thượng giới tới công tử nếu là hắn có thể xuất thủ t ư ơ n g trợ có lẽ còn có một chút hy vọng sống nghĩ đến thần hỏa bà bà quay người lại thoát ly chiến trường đi tới diễn nguyệt tông tiên nhân trước mặt nói ra t i ê n bối đến từ thượng giới ừ vị này chính là thượng giới diễn nguyệt tông cường giả thần hỏa bà bà hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ có lẽ còn có thể lưu lại tính mệnh phong kiếm thánh địa cường giả vừa cười vừa nói v ề p h ầ n diễn n g u y ệ t tông lão giả từ đầu tới đôi u đều không nói chuyện hắn căn bản khinh thường tại cùng loại nhân vật này đối thoại không thần phục lời nói giết thế là được t i ê n bối tùy ý can thiệp hạ giới sự vụ không sợ tiên giới cường giả biết không ha ha ha thật sự là thật c ă n đảm lại dám đến chất vấn lao phu diễn n g u y ệ t tông lão giả cười cười tiếp lấy nói ra biết thì đã có sao tiên giới tiên nhân cũng không rảnh rỗi quản các ngươi vị lão giả này nói xong đưa tay hướng thần hỏa bà bà điểm tới kinh khủng tiên khí ngưng tụ tại đầu ngón tay phát ra cái này kinh khủng quan mang thần hỏa bà bà biến sắc n à n g tư một chỉ này bên trong cảm nhận được đủ để uy hiếp sinh mệnh lực lượng công tử thần hỏa bà bà cao giọng hô tay của lão giả đầu ngón tay quang mang trong nháy mắt bắn ra nhưng là còn chưa tới thần hỏa bà bà trước mặt liền bị một đạo c h ố n g rông xuất hiện kiếm quang chém vỡ diễn nguyệt tông lão giả kinh hãi có thể một kiếm chạm phá hắn một chiêu này không phải tiên đạo lĩnh vực không thể làm đến là ai l i ê n thân sau mấy vị diễn nguyệt tông tiên kiêu cũng đều kinh ngạc nói diễn nguyệt tông lao phu đều chưa từng nghe qua tông phái an lão trầm rãi hiện thân xuất hiện ở thần hỏa bà bà trước mặt ngươi là người phương nào diễn nguyệt tông lão giả nghi ngờ hỏi hắn không có t ử trên người an lão cảm nhận được mảy may tu hành khí tức nhưng là đối phương lại có thể một kiếm t r ạ m phá chiêu thức của mình ha ha t h ầ n hỏa thánh địa cùng công tử nhà ta hữu duyên lão phu bảo đảm an lão trầm rãi nói ra công tử nhà ngươi ha ha ha ha, thật sự là buồn cười ngươi biết ta là ai không diễn nguyệt tông cường giả vừa cười vừa nói xác thực chưa từng nghe qua cái gì diễn nguyệt tông ha ha ha thật sự là cô lậu quả văn ta diễn nguyệt tông chính là huyền thiên vực trường sinh thế lực diễn nguyệt tông một vị t i ê n tiêu ở hậu phương cao giọng nói ra trường sinh thế lực ta tưởng rằng bất hủ đâu an lão thì một mặt bình tĩnh ừ liền xem như trường sinh thế lực thu thập ngươi cũng là dễ như t r ở bàn tay mau mau rời đi thánh xuyên đại lục nơi này vốn là ta diễn n g u y ệ t tông quyền sở hữu diễn n g u y ệ t tông quyền sở hữu không biết diễn n g u y ệ t tông lệ thuộc nhà ai bất hủ thế lực diễn n g u y ệ t tông lão giả rõ ràng có chút sắc mặt mất tự nhiên vương gia đã từng là cao quý chín đại tiên cổ thế gia thứ nhất uy thế chấn động tiên vực bây giờ lại bị doanh gia diện chín đại tiên cổ thế gia cũng triệt để biến thành bệ nhà diễn nguyện tông không thuộc về bất kỳ bất hủ thế lực các ngươi nếu là lại không rời đi cũng đừng trách ta đậu thủ nguyên lai không thuộc về bất kỳ bất hủ a cái kia không sao an lão bình tĩnh nói cái gì không có việc gì diễn nguyệt tông cường giả còn chưa nói xong một đạo kiếm quan g hiện lên đầu của ông lão ứng thanh mà rơi một đạo ngưng thực vô cùng chân linh từ trong thân thể của hắn bay ra ngoài một mặt kinh hãi nhìn xem an lão n g ư ơ i n g ư ơ i hừ an lão lạnh hừ một tiếng lại là một đạo kiếm quan g hiện lên đạo này chân linh cũng bị triệt để c h é m vỡ điều đó không có khả năng diễn nguyệt tông mấy vị thiên kêu kêu lên một người trong đó càng là trực tiếp bóp nát trong tay một khối ngọc thạch xa xôi tiên giới bên trong một chỗ linh khí nồng đậm tiên gia phúc trong đất một vị trung niên đột nhiên mở hai mắt ra lão ngũ chết cái này sao có thể tiểu thế giới kia có cái gì có thể uy hiếp được lão ngũ tồn tại sao vị này trung niên nhân còn chưa nghĩ ra trong lòng lại dâng lên một đạo suy nghĩ là ai dám giết ta diễn nguyệt tông người chương hai trăm linh tám chân tiên giang lâm thế lực nào thần tử k h í tức kinh khủng tràn ngập toàn bộ diễn nguyệt tông lãnh địa bên trong đây là tiên đạo cường giả lựa giận đến cùng cái gì chuyện gì xảy ra lão nhị lập tức xuống đến thánh xuyên đại lục nhìn một chút là ai dám cùng ta diễn nguyện tông đối nghịch cái này là tiên đạo cường giả mở miệng đối hư không nói ra hư không bên trong xuyên ra một tiếng đáp lại hạ giới bốn đại thánh địa giao lưu hội bên trên tất cả mọi người đều trận tròn mắt đến từ thượng giới tiên nhân bị hai kiếm chém một kiếm c h ạ n g nhục thân một kiếm c h ạ n g nguyên thần không có chút nào lưu tỉnh phong kiếm thánh địa thánh chủ càng là nhìn xem an lão không ngừng run dày chơi ạ vị này cũng là thượng giới tiên nhân a đây còn phải nói chỉ có tiên người mới có thể chém giết tiên nhân a thế mà nhìn thấy một vị tiên nhân ở trước mắt vẫn lạc ngươi đến cùng là người phương nào dám giết ta diễn n g u y ệ t tông người diễn n g u y ệ t tông vị kia thiên thần cảnh giới thiên t i ê u cũng có chút can đảm đứng ra đ ố i an lão nói ra ha ha ngươi thì tính là cái gì cũng xứng hỏi lão phu danh hảo an lão cười đáp lại nói ừ đây chỉ là ta diễn n g u y ệ t tông yếu nhất tiên đạo nhân vật đợi đến ta tông cường đại tiên nhân giáng lâm liền muốn để ngươi trả giá đắt vị này thiên t i ê u càng nói càng kích động phảng phất nhà mình tiên người đã đến a lão phu liền tại bậc này lấy nhìn xem ngươi diễn n g u y ệ t tông còn có thể đến nhiều ít người đến nhiều thiếu g i ế t nhiều thiếu an lão khinh thường tại đối loại bọn tiểu bối này đ ộ n thủ lại nhàn nhạt đáp lại một câu có đúng không liền là ngươi g i ế t ta diễn n g u y ệ t tông người bên trong hư không đột nhiên vang lên một thanh âm khí tức kinh khủng ép những người khác thở không nổi cường đại tiên đạo khí thế tràn ngập đ ố i an lão chấn áp tới h ừ an lão đột nhiên tiến về phía trước một bước t r u n g quanh khí tức cũng bị trong nháy mắt phá vỡ chỉ là nhân tiên cũng dám ở trước mặt lao phu càn rỡ vừa mới bị an lão hai kiếm chém rụng chính là một vị nhân tiên sơ kỳ cường giả hiện tại lại tới một vị nhân tiên đình phong bất quá đối với an lão tới nói dễ b ả n không có gì khác nhau ha ha không biết ngươi là cảnh giới gì cũng dám nói ra những lời này một vị ông lão mặc áo đen trống rỗng xuất hiện trên k h ô n g t r ú n g càng thêm áp lực kinh khủng hướng về an lão mà đến hừ an lão không do dự nữa đối lên trước mắt vị này tiên nhân xuất thủ kinh khủng vô biên pháp lực trong nháy mắt h ư n g tụ chỉ trong nháy mắt trước mắt áo đen lão giả liền hoảng sợ kêu lên c h â n tiên xem ảnh một bây giờ mới biết đã chậm vô tận pháp lực dập dần hóa thành một chiêu lại một chiêu kinh khủng thế công hướng về áo đen l á o giả mà đi tiền bối chúng ta vô ý mạo phạm áo đen l á o giả tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ nói ra thế nhưng là bất luận đối phương làm sao cầu xin tha thứ an lão cũng không có d ừ n g tay hắn cũng không phải cái gì thiện tâm người hai ba chiêu về sau vị này tiên đạo cường giả cũng vẫn lạc tại an lao trong tay cái này người chung quanh đều sợ choáng trừ một chút thánh địa thánh chủ cấp bậc cường giả bên ngoài cái khác hạ giới người căn bản vốn không biết cái gì nhân tiên chân tiên là có ý gì nhưng là vị kia thiên thần cảnh giới diễn nguyện tông thiên kiêu cũng đã sắc mặt chắm bệnh phù phù vị này thiên thần cảnh giới tiên kiêu trực tiếp quỳ trên mặt đất đối an lão nói ra tiền bối chúng ta vô ý mạo phạm ha ha vô ý mạo phạm xin lỗi nếu là có dùng còn muốn kiếm trong tay làm cái gì an lão nhẹ giọng nói ra quỳ trên mặt đất tiên kiêu trong nháy mắt trở nên run lầy bẫy chân tiên chi uy bất khả kháng mình diễn n g u y ệ t tông bên trong người mạnh nhất cũng chỉ là một vị chân tiên cực giả mình cũng từng gặp một lần chân tiên ả mình cũng từng gặp một lần chân tiên xuất thủ cái k i ê u các loại thủ đoạn có thể nói là không thể tưởng tượng lão phu k i n h thường tại cùng ngươi cái này đám tiểu đối so đo gọi người lớn nhà ngươi tới an lão thanh âm như là diệt thế thanh âm vang vọng diễn n g u y ệ t tông thiên kiêu chung quanh ha ha đạo hữu liên sát ta diễn n g u y ệ t tông hai vị tiên đạo hôm nay chỉ sợ muốn cho bản tọa một cái công đạo trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vị kim bảo trung nhân nhân hắn cảm nhận được mình p h ả i đi xuống nhân tiên đ ỉ n h phong cường giả lại một lần nữa vẫn lạc liền đã ngồi không yên tự mình hạ giới xem xét đã xảy ra chuyện gì kết quả đi vào liền nhìn thấy màn này lại có một vị chân tiên cảnh giới cường giả ở đây tông chủ mấy vị quỳ trên mặt đất diễn nguyện tông thiên k ê u ngạc nhiên kêu đi ra tông chủ ngươi rốt cuộc đã đến ha ha mạ phạm công tử nhà ta những người này chết không có gì đáng tiếc an lão lẳng lặng nói ra lúc này chung quanh người mới kịp phản ứng nguyên lai vị lao giả này là trên đài cao vị công tử kia người chơi ạ cường đại như thế tiên đạo nhân vật lại là vị kia thủ hạ vị công tử này là ai làm sao lại đi vào chúng ta nơi này đúng vậy à chúng ta thậm chí ngay cả bộ dáng thấy không rõ lắm để đó vị này mới thật sự là t i ê n a doanh nhất ngồi ngay ngắn trên đài cao lẳng lặng nhìn phía dưới phát sinh hết thảy ừ không biết là cái nào phe thế lực công tử giá đỡ lớn như vậy nhìn thấy tiền bối không nên đi ra hành lễ sao kim bảo trung niên nhân lửa dẫn ngút trời cười lạnh nói với doanh nhất khí tức trên thân đột nhiên bộc phát đối doanh nhất chỗ đài cao hành đ ạ tới kinh khủng hấp khí tràn ngập giữa thiên địa chung quanh người vây xem toàn đều cảm nhận được loại này tới trước khí tức cường đại xa s o trước đó hai vị kia diễn n g u y ệ n tông cường giả mạnh hơn hai vị chân tiên huyền thủy thánh địa thánh chủ người đều nhanh t r c h v á n g hôm nay hai vị chân tiên cường giả tại hắn nơi này đối nghịch lấy chỉ sợ muốn ra tay đánh nhau ha ha chỉ bằng ngươi cũng dám để bạn thần tử hành lễ doanh nhất nhàn nhạt mở miệng lần thứ nhất tại cái này bốn đại thánh đ i ệ giao lưu hội bên trên lên tiếng bình thản lại không mang bất cứ tia cảm tình nào thanh âm phiêu đãng tựa hồ căn bản đem trước mắt trần tiên để vào mắt tiểu tử hôm nay liền để thay thế nhà ngươi trưởng bối dạy dỗ ngươi diễn nguyệt tông tông chủ nói xong trực tiếp đưa tay hướng về phía trước kinh khủng pháp lực ngưng tụ thành một cái che trời bàn tay lớn đối doanh nhất cho tới muốn chết an lão nhìn xem diễn nguyệt tông tông chủ thế mà trực tiếp đối doanh nhất xuất thủ trong lòng giận dữ đưa tay trong hư không cầm một thanh kiếm sau đó có chút quay người vùng về phía trước một cái kinh khủng kiếm quan tuấn phát m ạ tới trực tiếp đem phóng tới doanh nhất bàn tay lớn chém ứng dụng không đợi diễn n g u y ệ t tông chủ kịp phản ứng an lão liền đã huy kiếm mà lên vê anh m ê n h mông pháp lực dập dần tại hư không bên trong hai người ở trong hư không ra tay đánh nhau đám người đều đang toàn lực muốn nhìn rõ hai vị tiên nhân quá trình chiến đấu lúc một bóng người đã từ bên trong hư không đột nhiên rơi xuống vê anh trên mặt đất ném ra một cái hố cực lớn về sau chung quanh người mới kịp phản ứng đây là vị kia diễn n g u y ệ t tông tông chủ an lão thân ảnh chậm rãi từ trên bầu trời hạ xuống nhìn xem hố sâu bên trong diễn nguyện tông tông chủ nói ra trần tiên trung kỳ có thể tại trên tay của ta chống đỡ lâu như vậy rất tốt diễn nguyệt tông tông chủ toàn thân run dậy nói ra không biết tiền bối giá lâm còn xin tiền bối tha mạng hư hiện tại cầu xin tha thứ có phải hay không chậm chút dám nuôi công tử đ ộ n g thủ ngươi muốn trả giá đắt diễn nguyệt tông chủ hiện tại mới hiểu được an lão ra tay với hắn nguyên nhân thực sự là mình từng ý đổ ra tay với doanh nhất cái này khiến hắn nghĩ tới tiên vực bên trong c h u y ê n thuyết một ít vô thượng thế lực truyền nhân có chân tiên hộ đạo chẳng lẽ vị công tử trẻ tuổi này cũng là công tử ta có mắt không t r ọ n g nguyện công tử tha thứ ta nguyện bồi thường diễn nguyệt tông chủ đối doanh nhất nói ra ha, ha. n g ư ơ i có cái gì bồi thường bạn thần tử nhưng trước mắt thần tử diễn n g u y ệ t tông chủ cái này mới phản ứng được người tuổi trẻ trước mắt một mực tự xưng thần tử chương hai trăm linh chín chân tiên cầu xin tha thứ bốn đại công pháp thần tử cựu thiên tiên vực ngược lại là có một vị thần tử danh tiếng cực thịnh cơ hồ lấn át tất cả thiên tiêu diễn n g u y ệ t tông chủ tâm bên trong đột nhiên nghĩ đến chuyện này toàn thân áo trắng giết người như ngoé doanh gia thần tử càng nghĩ càng hoảng không thể nào không thể nào cái này sao có thể trong truyền thuyết đạo thân ảnh kia dần dần cùng trước mắt thân ảnh t r ư n g hợp doanh gia thần tử làm sao lại tới đây xin hỏi công tử họ gì diễn n g u y ệ t tông tông chủ thanh em phát r u n mà hỏi tháng doanh nhất thanh em lạnh lùng truyền đến để diễn n g u y ệ t tông tông chủ trực tiếp ngồi trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh đây là có chuyện gì vị công tử kia giống như đã nói mình họ gì vẹn vẹn một cái họ liền đem một vị cường đại tiên nhân hủ đến thất thần cái gì họ tôn quý như thế t ự a n h ư là họ doanh cái khác cũng không biết không chỉ là diễn n g u y ệ t tông tông chủ diễn n g u y ệ t tông mấy vị thiên t i ê u cũng toàn đều ngây ngốc đứng tại chỗ động cũng không dám động doanh gia trong khoảng thời gian này danh tiếng quá mạnh không người nào dám đi gây sự với doanh gia bảy cái cường đại bất hủ thế lực liên thủ hơn mười vị tiên vương cường giả thậm chí có nhân vật vô thượng hiện thân tất cả đều bị doanh gia từng cái đánh lui với lại những n à y tiên vương đều bị doanh gia cường giả đánh giết cái này bảy đại bất hủ thế lực cũng triệt để tại tiên vực bên trong trở thành lịch sử ngẫm lại trước kia tổ long cung vạn vượng linh sơn kỳ lân cổ động vương gia cố gia cỡ nào thế lực cường đại a hiện tại mất giáo ngũ hành hỏa tộc bị diện còn lại bốn đại chủng tộc cái rắm cũng không dám thả một cái đây chính là doanh gia vô địch ư thế cũng bởi như thế b tông tông ọ thân diễn n g tử tông chúng h ta mặc dù là lệ thuộc vương gia nhưng là cho tới nay không có ra tay với doanh gia qua a diễn nguyện tông chủ tranh thủ thời gian giải thích nói a lệ thuộc vào vương gia thân tử cũng là bởi vì vương gia xong ta diễn n g u y ệ t tông mới phong bế sơn môn đem một chút người trẻ tuổi đưa đến hạ giới cầu thần tử tha mạng diễn nguyệt tông tông chủ không dám chút nào phản kháng nghe nói doanh gia thần tử tàn nhẫn thị sát cho nên chỉ có thể cầu xin tha thứ hắn khác sâu biết cho dù là tại hạ giới một khi hắn phản kháng doanh gia chỉ sợ ngay lập tức sẽ lọt vào hỏa s á t h ơ n doanh gia bên trong cường giả nhiều lắm ai dám cam đoan doanh nhất lần này hạ giới chỉ dẫn theo an lão cái này một vị c h â n tiên hộ đạo vạn nhất có tiên vương đâu quên đi thôi bản thần tử lần này hạ giới cũng không muốn nhiều tạo sắc nhiệt một cái nho nhỏ trường sinh thế lực có cũng được mà không có cũng không sao xem ảnh một doanh nhất thanh âm nhàn nhạt bay tới nhưng là đối diễn n g u y ệ t tông tông chủ tới nói thế nhưng l ạ i như nhặt được đại xá đa tạ t h ầ n tử đa tạ t h ầ n tử chúng ta cái này liền cáo tử cái này liền cáo tử không quấy dày t h ầ n tử diễn n g u y ệ t tông tông chủ nói xong trực tiếp đem sau lưng mấy vị thiên tiêu toàn bộ mang đi sau đó phóng lên tận trời biến mất không thấy gì nữa tốc độ nhanh chóng để cho người ta mở rộng tầm mắt doanh nhất đối thì này không thèm để ý chút nào mặc kệ là doanh gia hay là hắn sắp thành lập thiên đình đều là cường đại bất hủ thế lực một cái nho nhỏ trường sinh thế lực lật không nổi bất kỳ bọc nước bất quá diễn n g u y ệ t tông tông chủ sự tình triệt để thấy choáng chung quanh sinh linh không phải nói là thượng giới tới cường giả sao đúng vậy a làm sao g i ố n g cháu trai trực tiếp chạy mà lại là nghe được người khác họ gì liền trực tiếp do chạy cái rắm cũng không dám nhiều thả một cái cái này doanh ra tại thượng giới cường đại như thế sao ngay cả tiên nhân cũng không dám trêu chọc mấu chốt là chi biết họ gì liền lập tức cầu xin tha thứ đúng vậy a uy thế c ỡ này tại thượng giới cũng là số một số hai tuyệt cường thế lực đi vị kia ngồi tại trên đài cao công tử ngay cả hình dạng đều thấy không rõ lắm càng đừng đề cập tu vi đúng vậy a căn bản không cảm giác được nghe phía dưới nghị luận doanh nhất t r ầ m rãi đứng dậy t r u n g quanh trong nháy mắt thiên tĩnh trở lại những phong kiếm đó thánh địa mấy vị cường giả càng là đem đầu thấp không dám nói lời nào cho cười ngay cả đến từ thượng giới cường giả đều như thế bọn hắn nào còn dám có nửa điểm vượt qua chỗ bốn đại thánh địa sau này lấy thần hòa thánh địa cầm đầu phản phất đến từ thiên ngoại âm thanh n â m vang lên trực tiếp định ra đến thần hòa thánh địa ngày sau địa vị dựa vào cái gì lấy thần hòa thánh địa cầm đầu một vị phong kiếm thánh địa đại thánh cảnh giới cường giả nói ra cái này bốn đại thánh địa rõ ràng là hắn phong kiếm thực lực mạnh nhất chỉ là tiếng nói còn không rơi xuống một đạo kiếm quang hiện lên vị này đại thánh cảnh giới khiêng liền đã chết an lão một kiếm trực tiếp đem thần hồn của hắn chém còn có ai không đồng ý doanh nhất ngắm nhìn bốn phía nhà n n h ạ t hỏi lần này không người nào dám lên tiếng ân bốn đại thánh địa đem mình thánh địa bên trong sau đó đem tất cả công pháp toàn bộ giao cho ta doanh nhất lại mở miệng hướng bốn đại thánh địa muốn tới công pháp của bọn hắn lần này không còn có người gan dám phản đối mặc dù không biết vị công tử này muốn công pháp của bọn hắn làm gì nhưng là bốn đại thánh địa thánh chủ đều đem mình thánh địa công pháp toàn đều đưa cho doanh nhất doanh nhất thu hồi công pháp liền quay người rời đi cái này khán đài mục đích đã đạt tới doanh nhất cũng muốn nhìn một chút cái này bốn đại thánh địa công pháp có chỗ đặc thù gì tại h u y ề n thủy thánh địa một chỗ linh khí nồng đậm bế quan c h i đ ị a bên trong doanh nhất l ặ n g lặng ngồi xếp bằng trước mắt là trồng chất thành núi các loại công pháp tất cả đều là bốn đại thánh địa thánh chủ cho hắn cương đại thần hồn chi lực quét sạch mà qua những công pháp này đại khái tình huống doanh nhất đã quét sạch mà qua những công pháp liền là bốn đại thánh địa tổ bốn đại công pháp đều có đặc sắc doanh nhất một cái tiếp một cái tu hành bắt đầu vô cùng cường đại tu hành tiên h phú bày ra một bộ tại thánh địa thuộc về áp đáy hỏng trấn môn công pháp đổi lại cái khác thiên kêu i ít nhất cũng phải mấy năm mới có thể tiểu thành mấy chục năm mới có thể l ạ i thành nhưng là tại doanh nhất nơi này lại một ngày liền tu luyện đạo cảnh giới đại thành mà lại là hai môn cái này mang ý nghĩa doanh nhất chỉ dùng nửa ngày liền đem một môn thánh địa c h ấ n môn công pháp tu hành đến đại thành cái này nếu để cho bốn đại thánh địa thánh chủ biết sợ rằng sẽ bị doanh nhất nộ tính thiên phú hụ chết cái này cũng quá kinh khủng hai ngày sau đó phong t h u tính thổ thuộc tính hỏa thuộc tính thủy thuộc tính tứ đại thuộc tính công pháp toàn bộ bị doanh nhất tu luyện hoàn thành nồng đậm tứ đại thuộc tính linh khí quanh quẩn lấy doanh nhất bên cạnh doanh nhất duy nhất động thiên bên trong ngũ hành linh khí tuần hoàn qua lại từ trước tới giờ không gián đoạn theo doanh nhất không ngừng luyện hóa ngũ hành c h i tinh doanh nhất duy nhất động thiên cũng biến thành càng lúc càng lớn trong đó ngũ hành linh khí cũng càng ngày càng nhiều động thiên bên trong cũng chỉ có cái này ngũ hành linh khí ngược lại là doanh nhất trong đan điển không chỉ có ngũ hành linh khí còn có hiện tại tu hành bốn loại công pháp chậm rãi diễn sinh ra bốn loại duy nhất thuộc về cái này bốn loại công pháp linh khí xuất hiện cho ta nhập doanh nhất có chút vừa quát cường đại thần hồn chi lực thắng đến cái này bốn loại linh khí chậm rãi tiến vào động thiên bên trong dung nhập bản hoàn tất liền rất hòa hợp ngũ hành tuần hoàn bên trong trong n g á y mắt động thiên bên trong linh khí phun trào mới gia nhập bốn loại linh khí phảng phất một cái kiếp nổ cùng nguyên bản liền tồn tại ngũ hành linh khí sinh ra kịch liệt phản ứng chương hai trăm m ư ơ i địa phong thủy hỏa trên trời rơi xuống lôi kiếp d o a nhất động thiên bên trong ngũ hành linh lực tại thần hồn mạnh mẽ chi lực dẫn đạo dưới nhanh chóng vận chuyển từ từ động thiên bên trong biến hóa viễn siêu doanh nhất tưởng tượng bốn loại toàn lực lượng mới từ ngũ hành linh lực bên trong thuế biến mà ra chậm rãi tại động thiên bên trong hình thành một đoàn màu xám sương mù sương ngủ thoát ly từ ngũ hành linh lực lại cùng ngũ hành linh lực lẫn nhau liên hệ từ từ doanh nhất trong lòng bắt đầu có chút suy nghĩ thi bất luận là kiếp trước truyền thuyết vẫn là một chút trong tiểu thuyết miêu tả vẫn là hiện tại chính thức tu hành về sau các vị không giống nhau cường giả cho kinh nghiệm của hắn xa không đều là ngoại bộ ảnh hưởng doanh nhất mình mới là quyết định mình con đường như thế nào đi chân chính chủ đạo một đạo cường hoành vô cùng thần niệm mang theo một cỗ hồng mông tử khí tiến nhập cái này đoàn trong sương ngủ doanh nhất thần n i ệ m ở trong đó thao túng hết thảy tại h i ể n hóa ra một bóng người về sau doanh nhất bắt đầu ở mảnh hỗn độn này thế giới thăm dò bắt đầu bất luận hắn như thế nào thăm dò nơi này cũng là không có cái gì doanh nhất nhắm mắt trầm tư sau đó thân hình hóa đi một lần nữa biến thành một đạo thần hồn từ từ cái này đạo thần hồn bắt đầu cùng tự thân tách ra bắt đầu dung nhập mảnh hỗn độn này bên trong、Ấm、ẩm ẩm hỗn độn bên trong có kinh lôi vang vọng lại có hay không tận hỏa diễm xuất hiện giống như có thể đốt cháy hết thảy sau đó các loại thuộc tính linh lực tại ngũ hành cùng địa phong thủy hòa diễn hóa hạ xuất hiện cái này một mảnh hôn đ ộ n cũng phát sinh biến hóa ngũ hành diễn hóa các loại đồ vật chậm d à i hóa thành thực chất thanh khí nổi lên cho khí chìm xuống tạo thành một cái tiểu thiên địa tiểu thế giới ta đây là sự thực tự mình mở ra một cái thế giới sao doanh nhất nghi ngờ nói ra tu hành quá trình bên trong rất nhiều cường giả cũng sẽ ở trong cơ thể mở một cái thậm chí mấy cái tiểu thế giới dùng để chữ vật ẩn thân thậm chí lấy một chút sinh linh quá khứ trở thành thế giới c h i chủ nhưng là những thế giới nhỏ này cho tới bây giờ đều là bên ngoài giới cựu thiên tiên vực pháp tắc làm cơ sở mở thế giới nguyên bản là thuộc tại cựu thiên tiên vực một bộ phận mà thôi bởi vì bọn hắn những thế giới nhỏ này bên trong hết thảy đều là ngoại giới cầm tới đặc biệt là duy trì tiểu thế giới các loại thuộc tính năng lượng hiện tại doanh nhất mở thế giới thì hoàn toàn khác biệt duy trì tiểu thế giới các loại thuộc tính năng lượng là mình sinh ra cùng ngoại giới không quan hệ càng mấu chốt chính là mình rót vào một tia hồng mông t ử khí cùng một đạo thần hồn thành là tiểu thế giới này chủ đạo giả động thiên bên trong tiểu thế giới vẫn còn tiếp tục diễn biến từ, từ hình thành một cái nho nhỏ thiên địa trong đó hồng mông khí tức lưu truyển doanh nhất hóa thành một bóng người xuất hiện tại bên trong tiểu thế giới phong tầm mắt nhìn tới chung quanh hoàn toàn hoang lương thậm chí ngay cả thổ địa cũng không phải bình thường thổ địa chỉ là một chút nặng nề chìm chọc vật chất tích lũy lớn nhỏ cũng chỉ có mấy chục triệu phương viên thực sự quá nhỏ doanh nhất mấy cái không gian pháp khí bên trong không gian đều lớn hơn so với cái này nhiều quá nhỏ dù cho mình là phiến thiên địa này chúa tể cũng vô pháp thay đổi gì thực lực của mình cũng quá yếu doanh nhất lần thứ nhất đối thực lực của mình có chút không vừa ý cảnh giới bây giờ mặc dù vượt qua mấy vị tùy tùng nhưng là cũng không có thoát ly cựu thiên, thiên vực cao cấp nhất thiên kiều hàng ngũ đạo thần cảnh giới lấy đã có không ít người đ ạ đến xem ra mình vẫn phải càng thêm cố gắng mới được ca theo doanh nhất lui ra ngoài mảnh không gian này chỉ là rời khỏi trong nháy mắt doanh nhất cũng cảm giác được một tia dị dạng q u a n thân phản phất nhận lấy một tia áp bách sau đó liền có kinh khủng lôi đỉnh trực tiếp khóa chặt lại doanh nhất xem ảnh một doanh nhất ngẩng đầu nhìn lên toàn bộ huyền thủy thánh địa phía trên đều đã bị vô tận lôi đ ỉ n h bao trùm ngay tại doanh nhất một tia thần hồn d ó t vào mảnh hỗn độn này tiểu thiên địa thời điểm toàn bộ cựu thiên tiên vực đều phát sinh biến hóa chín đại tiên vực trên không toàn đều có thiên đạo ý chí hiển hóa vô số cường giả h o ả n sợ nhìn lên bầu trời không biết xảy ra chuyện gì sau đó liền là vô số lôi đ ỉ n h từ các nơi vang lên vô số trời sinh dị tượng tại các nơi xuất hiện đây là thế nào cựu thiên, tiên tiên vực chỉ sợ xuất hiện không có thể phỏng đoán sự tình để tiên vực ý chí đều sản sinh biến hóa thật sự là một cái vô cùng sáng chói thời đại a ai thật sự là một cái cho tới bây giờ một xuất hiện qua thời đại a đúng vậy a thượng cổ chiến trường kết thúc về sau bảy đại bất hủ thế lực cùng nhau hủy diệt hơn mười vị tiên vương cường giả v ỡ lạc không sai sau đó liền là càng nhiều tiên kiêu bắt đầu xuất thế tại các nơi ra tay đánh nhau hiện tại lại náo loạn cái này vừa ra đúng vậy a cái này cựu thiên tiên vực càng ngày càng loạn chẳng lẽ sáng chói đại thế mới vừa mới bắt đầu l i ề n bắt đầu có kiếp nạn sao doanh gia tổ đ ị a một chỗ ưu tính t r i đ ị a doanh gia thứ chín tổ cảm nhận được phiến thiên địa này biến hóa mỉm cười xem ra doanh nhất tiểu tử này lấy ra một chút trước nay chưa có độ vật dẫn tới tiên vực ý chí bất mãn cựu thiên tiên vực biến hóa doanh nhất hoàn toàn không biết hắn hiện tại đang toàn lực đối kháng trên đầu vô cùng kinh khủng kiếp vân quân quận kiếp vân từ trong hư không xuất hiện bao trùm toàn bộ huyện thủy thánh địa bầu trời tất cả mọi người đều kinh ngạt nhìn bầu trời đây là thế nào vì sao ta có một cỗ cảm giác áp bách từ sâu trong linh hồn chuyển đến để cho ta có loại t h ở không giận nổi cảm giác liên lạc tựa như là một loại mặt đối thiên đạo cảm giác quá kiềm chế quá kinh khủng k i ế p vân kia trung tâm là công tử bế quan địa phương doanh vân một mặt lo lắng nói công tử từ trước đến nay có thể hoàn thành người khác làm không được sự tình kinh khủng lôi đ ỉ n h tại k i ế p vân trong thai ngén giang giác. một đạo đen kịt lôi đ ỉ n h từ trong hư không rơi xuống hung hăng bổ vào doanh nhất trên đầu doanh nhất không có cảm giác chút nào khẽ lắc đầu sau đó hướng lên trời bên trên nhìn lại liền cái này doanh nhất đáp lại cơ hồ đem phía trên thiên đạo hoàn toàn c h ọ c giận vô số lôi đình đồng thời rơi xuống phảng phất giống như gì t h ế ẩm ẩm mỗi một tia chớp đều có vô cùng cường đại uy lực cứ như vậy trực tiếp b ổ vào doanh nhất trên thân nhưng là doanh nhất nhục thân thật sự là q u á cường đại những n à y đối với phổ thông tu sĩ tôi nói kinh khủng lôi đình đối với doanh nhất cơ hồ không có tác dụng gì phía trên kiếp vân phảng phất cũng ý thức được điểm này tràn đầy màu đen kiếp vân tối lui màu xác rực rỡ kiếp vân xuất hiện đạo đạo lóe ra hủy diệt quang mang lôi đình bắt đầu thai n é n ở phía xa quan sát mấy vị trí thánh cấp bậc cường giả đều từ trong đó cảm nhận được kinh khủng khí tức hủy diệt cho dù là bọn hắn cũng không dám tùy tiện đi đối mặt trình độ này lôi đỉnh cái này quá kinh khủng cũng không phải một cái đạo thần cường giả có thể tiếp nhận mọi người ở đây nhìn chăm chú phía dưới kinh khủng màu sắc rực rỡ lôi đỉnh đột nhiên rơi xuống Vâng thân thân Doanh nhất thân thể rõ ràng có chút run lên, quanh tản quang Trưng ngạnh kháng thiên hào ra thể chút phá tím tu đột rực màu Màu có sắc kiếp, vi loại này lôi đình uy lực trước đó còn muốn so doanh nhất trước đó dung luyện mười bốn động thiên thời điểm gặp lôi kếp i lợi hại hơn màu sắc rực rỡ lôi đình thế mà ẩn chứa khí tức hủy diệt nếu không phải có vừa có hồng mông thánh thể thật chưa hẳn ngăn lại được loại này cường hành vô cùng lôi đình vẫn là như thế doanh nhất cũng cảm thấy toàn thân từng đợt tê dại hồng mông thánh thể không hổ là hệ thống xuất phẩm quả nhiên không phải bình thường chẳng những t r ợ giúp doanh nhất chặn lại màu sắc rực rỡ lôi đình các loại sức mạnh còn giúp chợ doanh nhất đang hấp thu lôi đình bên trong lực lượng một bộ phận đưa vào doanh nhất động thiên bên trong để trong đó chậm rãi có được từng t một bộ phận khác trợ giúp doanh nhất tiến hành lục thân cùng linh lực bên trên tu hành đạo đạo ẩn chứa khí tức hủy diệt lôi đình hung hăng bổ vào doanh nhất trên thân doanh nhất khí tức đều mạnh lên một điểm thời gian chậm rãi qua đi dòng dã một trăm lẻ tám đạo lôi đình bổ vào doanh nhất trên thân tất cả mọi người bao quát an lão đều không có chú ý tới chính là doanh nhất độ kiếp kết thúc về sau bên trong hư không có một bóng người hệ i n lên cũng cùng lôi kiếp đồng thời biến mất đây là doanh vô địch một bộ phân thân đặc biệt đến đây là doanh nhất hộ pháp một khi doanh nhất xảy ra vấn đề gì đều có hắn đến giải quyết doanh nhất ngồi xếp bằng trên mặt đất lạng lạng thể ngộ lấy vừa mới mình tự mình cảm nhận được lôi đình thuộc tính từng đạo lôi đình cũng bắt đầu xuất hiện ở mình động tiên h bên trong hiện tại doanh nhất động tiên h mặc dù vẫn như c ũ là hỗn độn không chịu nổi nhưng là đã có thể thấy rõ ràng thượng thanh hạ trọc hơn nữa còn có từng đạo lôi đình kết nối vào dưới m ộ ư ơ i phần kinh khủng đã là một mảnh không sai tiểu thiên địa về sau rất có triển vọng doanh nhất nỉ h non nói ra đây là một mảnh hoàn toàn thuộc về doanh nhất thiên địa không giống cái khác tiểu thế giới bất luận là cường giả mở vẫn là tiên vực cái khác tiểu thế giới tất cả đều là lấy tiên vực quy tắc làm cơ sở mà doanh nhất phiến thiên địa này thì hoàn toàn lấy doanh nhất ý chí làm cơ sở hết thể hết thể đều là doanh nhất làm chủ đây cũng là vì cái gì tiên vực sẽ hạ xuống cường đại như thế lôi k i ế p muốn muốn tiêu diệt doanh nhất đây là bởi vì doanh nhất lại làm ra một kiện tiên vực ý chí không cho phép sự tỉnh với lại t i ể u thế giới này còn có thể tại doanh nhất chiến đấu thời điểm cho ứng lấy cung cấp thế giới chi lực cường đại gia trì thế giới chi lực từ trước đến nay là tiên đạo cường giả mới có thể tiếp xúc đến lực lượng những cái kia tại thể nội luyện hóa thế giới cường giả hoặc nhiều hoặc thiếu đều có thể đang chiến đấu thời điểm thu hoạch được thế giới chi lực gia trì nhưng là đều không phải là quá nhiều bởi vì bọn họ thế giới nhận tiên vực quy tắc hạn chế không cách nào hoàn toàn điều động toàn bộ thế giới lực lượng nhưng là doanh nhất thế giới không thích hợp tiên vực quy tắc mà là lấy doanh nhất ý chí làm cơ sở cái này có thể cho doanh nhất tùy ý sử dụng cái thế giới này thế giới chi lực đừng nhìn hiện tại vẫn là cái tiểu thế giới nhưng là một khi trong đó có sinh linh xuất hiện thế giới chi lực liền sẽ càng ngày càng mạnh cuối cùng cường đại đến vượt quá tưởng tượng doanh nhất lẳng lặng ngồi xếp bằng nội thị bản thân gần như cực hạn linh lực tại thể nội vận chuyển tu vi của mình cũng đến đạo thần cảnh giới đình phong lại đột phá liền muốn trở thành trí tôn thánh nhân không xa vậy doanh nhất khẽ thở dài năm đó sinh mà vì thánh bị doanh gia mười tám tổ chém tới tất cả tu vi hóa thành vô thượng căn cơ hiện tại mình lại nhanh muốn trở lại thánh nhân cảnh giới thân hôn cảnh giới cường đại như trước không thể tưởng tượng nhục thân càng là có một không hai tất cả người đồng lửa hiện tại doanh nhất thực lực chưa từng có cường đại ngay cả như vậy doanh nhất cũng vẫn như cũ đang bế quan trong đầu của hắn hồi tưởng lại bảy đại gia tộc sâm chiếm doanh gia thời điểm rất nhiều hình tượng đạo đạo tiên vương thần thông n a n g qua chư thiên càng có tuyệt thế tiên vương lẫn nhau công phạt thậm chí còn có tiên đế hiện thân doanh nhất hiện đang hồi tưởng lại tiên vương pháp thân tùy ý một k í c h uy lực mạnh đơn giản kinh khủng như vậy đó là một loại sinh mệnh cấp độ nhảy vào viễn siêu tiên vương cường giả đối pháp tắc k h ô n g chế đối tiên khí vận dụng đều không phải là tiên vương cường giả có thể so sánh được dù cho chỉ là tiên đế tiện tay một k í c h cũng phá vỡ doanh nhất đối với cường giả tối đỉnh nhận biết xem ảnh một tiên đế thực lực quá mạnh doanh nhất cũng tại học tập hấp thu cái khác các vị tiên vương phương thức công kích pháp lực vận dụng các loại bởi vì là linh lực của mình đã sớm có thể so với pháp lực nếu là ngày sau đột phá thá pháp lực của mình khẳng định sẽ viễn siêu những người khác lại thêm cao siêu pháp lực vận dụng kỹ xảo thực lực cũng sẽ tăng mạnh ngay tại doanh nhất ở chỗ này khẩn trương bế quan thời điểm doanh gia tổ địa bên trong một trận kéo dài mấy chục ngày thôi diễn cũng chầm chậm kết thúc từ mấy vị lao tổ cùng một chỗ đ ộ c thủ căn cứ tương lai xuất hiện một vị tiên đế chuyện tiến hành các phương diện thôi diễn tiên đế ảnh hưởng quá lớn cho dù là vị kia tiên đế tin tức gì cũng không nói nhưng là hắn xuất hiện liền là lớn nhất tin tức dòng sông thời gian hạ du tương lai sẽ xuất hiện một tôn cùng doanh gia không hợp nhau tiên đế cái này khiến doanh gia mấy vị lao tổ hơi có vẻ khẩn trương dù sao cũng là tiên đế cường giả vẫn là muốn cho vốn có tôn trọng doanh nhất tại hạ giới trong lúc đó mặc dù cựu thiên tiên vực bên trong không còn có người dám lên loạn gì nhưng là theo thượng cổ chiến trường kết thúc ngược lại càng ngày càng nhiều thiên tiêu như thế vì tiếp xuống giai đoạn thứ nhất đế lục làm chuẩn bị không chỉ có, có các thế lực lớn thiên tiêu còn có một số không biết từ nơi nào xuất hiện tán tu cùng không biết tên thiếu niên cường giả đem so với t r ư ớ c càng thêm sáng trói thế giới đã đến gần một chỗ thần bí chi địa chỗ sâu có mấy đạo tuổi trẻ bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng khi tức cường đại từ trên người bọn họ phát ra một vị cường giả trí tôn mở miệng nói ra hắn là một vị hơn bốn mươi tuổi tổ long cung cường giả tu hành đến trí tôn cảnh giới thiên phú tại tổ long trong cung cũng xem là không tệ lần trước doanh gia phái đại quân d i ệ t tổ long cung nhưng là nhường nhịm có một ít còn sót lại người sống tiếp được mặc dù bọn hắn hiện tại mai danh nhận tích còn sống nhưng là đối với doanh nhất cùng doanh gia hận đi chưa từng có biến mất không chỉ là tổ long cung có người sống thế lực khác cũng giống như thế một cái bất hủ thế lực cường đại dường nào cho dù là mặt ngoài thế lực toàn bộ bị diễn mất cái này mang theo thế lực y nguyên có rất nhiều ẩn tàng thế lực không người biết đến đồng dạng là tại hạ giới một cái tiểu thế giới bên trong cũng có một đám nhân ảnh tụ tập cùng nhau trong đó có không thiếu nam nữ trẻ tuổi trư vị doanh gia thế lớn không thể ngày kháng lần này đế lộ chi tranh chính là chúng ta cơ hội tốt nhất không sai doanh gia thần tử coi như thiên phú cho dù tốt hiện tại cũng căng hết cỡ là đạo thần cảnh giới chúng ta đã c o vài vị cường giả trí tôn đến lúc đó liên hợp thế lực khác nhất định phải giết hắn là ta vương g i a sẽ không như vậy bị d i ệ t mất ta đã liên hệ đến cố gia người chúng ta muốn tạo thành liên minh một cái hướng doanh gia báo thủ liên minh theo r ư Gió nổi mây u xuất quan n Thần tử t h doanh nhất bê q u a n thời gian trôi qua doanh nhất đã bê q u a n đã hơn hai tháng trong khoảng thời gian này doanh nhất bế quan tri địa bên trên có thưởng có lôi đình hạ xuống có khi có hào quang ngàn vạn có khi có thánh thú c ầ m thét có khi có đạo vận rủ xuống quả nhiên vô cùng thần kỳ một ngày này mấy vị tùy tùng đều ở bên ngoài chờ đợi lo lắng lấy đã từ doanh gia truyền đến tin tức để thần tử mau chóng hồi tộc đế lộ sắp mở mà doanh nhất vẫn như cũ đang bế quan bên trong không thấy chút nào xuất quan dấu hiệu toàn bộ cựu thiên tiên vực gió nổi mây phun các lộ thiên kiêu tầng tầng lớp lớp mỗi một ngày đều có thể nghe được nào đó nào đó thiên kiêu khiêu chiến cảnh giới dị người thành công càng có các loại thiên kiêu tỉ thí với nhau vì chính mình tích lũy tất thắng tín nhiệm tần g i a tổ địa bên trong chuyển thế tiên vương tần vô thương đang bế quan đột nhiên mở mắt doanh gia thần tử lần này ta sẽ không ở thua ngươi hiển nhiên tần vô thương tu thành thủ đoạn nào đó ra sức hắn to lớn tự tin thần bí huyền thiên tiên vực rộng lớn vô biên cho dù là doanh gia cũng vô pháp thống trị tất cả cương vực nào đó một chỗ sâu trong lòng đất trong cung điện một đạo lâu dài bế quan bóng người chậm rãi mở miệng ta cảm nhận được một cái khác thân thể ngay tại cái này huyền thiên tiên vực xem ra đế lộ ta lại muốn tiếp đi một lần nói xong thần bí người khí tức hoàn toàn phong thích t r u n g quanh vô số sinh linh đều cảm thấy một cố uy áp thiên địa khí tức nhưng là rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa ngũ hành linh tộc còn lại bốn tộc lần này tụ đến cùng một chỗ tứ đại linh tộc tộc trưởng tất cả thương nghị lần này đế lộ mở ra tứ đại linh tộc muốn ở trong đó hợp tác như thế nào vấn đề không nghĩ tới ta ngũ hành linh tộc hiện nay chỉ còn lại bốn đại chủng tộc thật sự là có chút b u ồ n c ư ờ i gỗ chi nhất tộc tộc trưởng nhẹ giọng nói ra hừ cái kia có thể làm sao ai bảo hắn hỏa tộc không biết sống chết đi t r e o chọc d a n h ra ai ra hơn mười vị tiên vương toàn bộ nga xuống ngoại trừ đế chiến còn có cái gì chiến tranh so cái này càng khốc liệt hơn sao thủy tộc tộc trưởng hư lệnh nói ra mấu chốt là ngoại giới như thế nào đối đãi ta ngũ hành linh tộc chúng ta năm tộc từ trước đến nay c h ù n g cùng tiến lùi hiện tại hỏa tộc bị diệt chúng ta đến bây giờ cái dám đều không thả một cái kim tộc tộc trưởng có chút bất thức nói làm sao thả n g ư ơ i muốn tìm danh o gia cho hỏa tộc báo thù sao thổ tộc tộc trưởng cười lệnh nói đúng vậy à danh o gia lần này biểu hiện ra thực lực thật sự là quá mạnh trọn vẹn dù cho vị tiên vương còn có một số không biết tên tuyệt thế tiên vương cũng không nhìn một chút mình là thực lực gì vẫn còn muốn tìm doanh gia báo thủ nếu không lần này trên đế lộ cho doanh gia làm điểm ngang chân mục tộc tộc trưởng nhẹ d ọ n g hỏi cái khác bốn đại chủng tộc toàn bộ có chút trở mặc bọn hắn là muốn muốn vì chính mình tìm về mặt m ũ i thế nhưng doanh gia thần tử thực lực cũng không yếu cái khác thiên kiêu thực lực cũng rất mạnh sợ cái gì cũng không phải chúng ta muốn đối phó hắn nhiều nhất là đem doanh gia thần tử tung tích cho người khác tiết lộ một chút mà thôi xem ảnh một, một tộc tộc trưởng phảng phất đã đã tìm được đối tượng hợp tác cười lạnh nói theo càng ngày càng nhiều thiên kiêu xuất quan toàn bộ cựu thiên tiên vực bên trong bắt đầu tràn ngập một loại đặc thù lực lượng loại lực lượng này là mỗi một cái thiên kiêu c h â phát ra thiên kiêu khí vận c h i lực những n à y thiên kiêu khí vận c h i lực chậm rãi tại cựu thiên tri thượng hội tụ khi hắn đến một cái nào đó về sau liền sẽ có đế lộ hiện hiện đã có cường giả chú ý tới cựu thiên tri thượng vô tận thần quang đó là từ chín đại thiên vực vô số tiểu thế giới tiểu tinh cầu từng cái sinh mệnh trong thế giới tất cả thiên kiêu cộng đồng tác dụng phía dưới mới có thể hình thành thiên kiêu khí vận hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường xem ra thiên kiêu khí vận đã hình thành đế lộ sắc mở tiên vực đã có thiếu kỷ nguyên không có mở đế lộ đúng vậy a thành tiên đế càng ngày càng khó không sai nghe đồn thượng cổ chư đế thời đại mỗi cái kỷ nguyên đều có tiên đế sinh ra thậm chí một thế song đế nhưng là hiện tại ngàn vạn kỷ nguyên đế lộ đều chưa từng xuất hiện đúng vậy a thời gian lâu như vậy tích lũy tuyệt thế thiên tiêu nhiều lắm không sai vẹn vẹn tộc ta hiện tại liền có hơn mười vị thượng cổ quái thai xuất thế cái này sẽ là một trận vô cùng máu tanh sáng c h ó i đại thế a chư đế đến cùng đi đâu đạo hữu nói cẩn thận a cái này không phải chúng ta có thể thảo luận sự tình một vị khác lao giả nghiêm túc nói Bế quan bên trong doanh nhất vẫn không có xuất quan hắn đang nỗ lực đem thượng cổ chiến trường thế giới một ít gì đó dung nhập mình động thiên thế giới bên trong nhưng là cuối cùng doanh nhất vẫn là thất bại để doanh nhất không nghĩ tới chính là thượng cổ chiến trường thế giới cùng mình động thiên thế giới là chơi không không giống nhau hai thế giới một cái là mình về sau k h ô n g chế một cái là mình sáng tạo doanh nhất thậm chí có trong nháy mắt muốn cho a linh cái thế giới dung hợp lại cùng nhau cuối cùng cũng không có áp dụng dù sao có một cái là bị giới hạn quy tắc ảnh hưởng hiện tại doanh nhất đã hiểu mình sáng tạo thế giới khủng bố đến mức nào hoàn toàn không nhận tiên vực quy tắc quấy nhiễu vê anh doanh nhất b ế quan chi phát ra một tiếng b a n g thật lớn sau đó doanh vân đám người ngạc nhiên nhìn thấy một bóng người một đạo áo trắng thân ảnh l ặ n g lặng mà đứng trong nháy mắt đó bất luận là doanh vân đám người vẫn có chạy tới bốn đại thánh địa t h á n h chủ đều có một chút cảm giác cảm thấy doanh nhất phảng phất biến thành thiên địa chủ nhân chấp trưởng vạn vật sinh diệt loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt liền biến mất nhưng là vẫn tại mấy trong lòng người lưu lại ấn tượng công tử lại mạnh lên đúng vậy a chúng ta nhất định phải nắm chặt bằng không thật theo không kịp công tử bước chân mặc dù mấy người đã phi thường cố gắng tu hành nhưng là thiên phú tranh l ệ n h vẫn còn có doanh nhất từ vừa mở cảnh giới lạc hậu mấy người bọn hắn rất nhiều đến bây giờ mấy vị tùy tùng đã có chút theo không kịp tu hành chính là như vậy càng đi về phía sau liền càng gian nan hướng a n lão loại này lúc tuổi còn trẻ cũng là đặc sắc tuyệt diễm nhân vật vô địch đã bị vây ở chân tiên cảnh giới không biết bao nhiêu năm một mực cũng vô pháp đột phá doanh nhất nhìn một chút mấy người gật gật đầu tu hành tiến độ coi như để hắn hài lòng với lại tu hành là không đội vàng được chỉ vì cái trước mắt ngược lại không tốt hiện tại đánh tốt cơ sở ngày sau mới có thể đi càng xa diệp tiểu đao ở một bên cười nói doanh nhất các ngươi thực lực là ta t h ú c ngựa cũng không dự được thiên phú của ngươi quá kém chờ ta về sau mạnh hơn sẽ giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp ngược lại là m ộ i m ộ i của ngươi thiên phú không tồi có tư cách trở thành ta doanh gia danh sách doanh gia danh sách thật diệp tiểu đao tự nhiên biết điều này có ý vị gì ân bất quá ta không định để nàng tiến vào doanh gia doanh nhất thần bí nói ra a vì cái gì liên để nàng và ngươi cùng nhau gia nhập thế lực của ta a a đúng ngươi không nói ta đều quên thế lực của tên Tiểu tò lực là của Đao ngươi gọi gì? Diệp một ò còn hỏi. Doanh Nhất thần không thêm không cho không Ha ha ha ha. giữ cười nói nói biết Trước mật, ta, ta Các gì nữa. bí bí, muốn m đâu. tòa xa hoa cung điện bên trong doanh nhất ngồi tại trung ương nhất bên cạnh là an lão cùng doanh vân mà trước mặt hắn thì là bốn đại thánh địa thánh chủ bốn người ngoại trừ thần hỏa thánh địa thánh chủ sắc mặt tự nhiên một chút r a cái khác toàn đều sắc mặt không tốt bởi vì là mọi người đều biết tiếp súng bọn hắn đem tiếp nhận bọn hắn đối tương lai vận mệnh không cần phản kháng vận mệnh chương hai trăm mười ba thần tử hồi tộc đế lộ sắc mở nhìn lên trước mặt bốn đại thánh đ ị a thánh chủ doanh nhất nhàn nhạt mở miệng nói ra bản thần tử hạ giới chỉ vì tìm kiếm diệp tử diễm mà đến bây giờ người đã tìm được bản thần tử cũng phải đi về thần tử lúc nào rời đi thần hỏa bà bà hỏi liền sau ba ngày a bốn đại thánh chủ đều không nói gì thêm lần này hạ giới có thể tìm tới diệp tử diễm thần hỏa bà bà tiền bối làm cư công đầu tăng thêm bà bà trước kia đối diệp tử diễm dạy bảo c h i ế u cố là tỏ lòng biết ơn nơi này cung cấp ba cái tuyển hạng cung cấp bà bà lựa chọn doanh nhất dừng một chút những người khác cũng chi lăng lên lỗ hay muốn nghe doanh n khác chi hay h lỗ ấ thứ sẽ c o t h gì làm càng tạng. Thứ nhất, ba bản à tiếp tục lại c lưu á à y thân h xuyên lục, tử h h ầ n thành lập một cái thuộc tại thế lực của mình bà bà nếu là muốn gia nhập cũng có thể cho bà bà một cái tốt vị trí cũng bảo đảm bà bà tiên nhân chính quả doanh nhất kinh cước c ô n nói phía d ư ớ i bốn đại thánh địa thánh chủ toàn đều khiếp sợ không thôi bọn hắn cũng tiếp xúc qua thượng giới nào có thế lực dám cam đoan tiên nhân cảnh giới doanh nhất cho cái này ba điều kiện đã là c ự c tốt tiểu thế giới sinh linh muốn đi vào tiên vực nói nghe thì dễ húng chi là loại này trí thánh cường giả bọn hắn nguyện vọng lớn nhất liền là liền là tiến vào tiên vực tìm được một tia cơ hội thành tựu vĩnh sinh tiên nhân vị này thần tử mới mở miệng liền bảo đảm thần hỏa bà bà bất luận lựa chọn ra sau ngày sau đều đem bước vào tiên đạo lĩnh vực thần à n chân chính trường sinh h h tựu bất tử. t hỏa bà bà nội tâm cũng đang do dự hiện tại liền rời đi nàng không bỏ xuống được thần h ỏ a thánh địa nếu là không rời đi chỉ sợ cũng bỏ lỡ đi theo doanh nhất tiếp tục phát triển thời kỳ vàng son từ doanh nhất khẩu khí đến xem doanh nhất hẳn là cũng cũng không tệ lắm nhưng là hắn thế lực của mình muốn gia nhập sao xem ra các ngươi còn không biết ta doanh gia tại tiên vực địa vị an lão sau lưng doanh nhất mở miệng nói chúng ta kiến thức nông cạn xin tiền bối chỉ giáo huyền thụy thánh địa thánh chủ cả gân hỏi chư thiên và giới doanh gia xưng tôn an lão thản nhiên nói ngắn ngủi tám chữ đạo tận danh o gia cường đại bốn đại thánh chủ càng là c h ấ n kinh đến nói không ra lời cái này tám chữ ý vị như thế nào bọn hắn không dám tưởng tượng trách không được lúc trước từ thượng giới tới tiên nhân nghe được danh o gia tên tuổi trực tiếp bị hủ cầu xin tha thứ cái này cũng quá kinh khủng t i ê n bối t h ầ n tử ta nguyện ý thần phục danh o gia thiên lâm thánh địa thánh chủ dẫn đầu nói ta cũng nguyện ý thần phục danh o gia t i ê n bối chúng ta phong kiếm thánh địa nguyện ý thần phục danh o gia ha ha t h ầ n tử n g ư ơ i cảm thấy thế nào an lão hỏi hướng doanh nhất là muốn doanh nhất quyết định doanh nhất ngược lại nhìn về phía thần hỏa bà bà nói ra xem ảnh một bà bà làm ra lựa chọn sao lao thân nguyện ý gia nhập thần tử thành lập thế lực thần hỏa bà bà kiên định nói ra đã như vậy sau ba ngày liền cùng ta trở về chính là mặt khác từ ngươi thần hỏa thánh địa bên trong chọn m ộ ư ơ i người b ạ n thần tử để bọn hắn đột phá tới thánh cảnh giới lấy bảo đảm thần hỏa thánh địa tại thánh xuyên đại lục thống trị đa tạ thần tử thần hỏa bà bà cười hướng doanh nhất đáp t ạ sau đó doanh nhất mới chậm rãi nhìn về phía ba người khác đến thánh cảnh giới đã là tiên giới đường người mạnh nhất đã một u ố n n gia h ậ ngày này thánh xuyên đại lục thần hỏa thánh địa sơn môn trước đó an lão vung tay lên một chiếc vô cùng to lớn a đúng vậy a so với chúng ta phi thuyền không biết phải lớn gấp bao nhiêu lần đến đây tiễn biệt chư vị thánh chủ người kinh ngạc nói người đến đông đủ lên đường đi doanh nhất thản nhiên nói đám người cùng nhau lên phi thuyền càng bị phi thuyền nội bộ chàng cảnh sợ ngây người bên trong lại là một cái hoàn toàn không thua thánh xuyên đại lục tiểu thế giới một cái xuất hành phi thuyền bên trong đều có một cái tiểu thế giới cái này cũng quá kinh khủng mấy vị thánh địa c h i chủ biết mình đây mới thật sự là ôm lên đùi mấy người cũng âm thầm là lựa chọn của mình cảm thấy cao hứng gia nhập như thế thế lực về sau thật tiên đạo có hy vọng một khi thành tiên liền có vô cùng tuổi thọ tùy ý tiêu dao khoái hoạt vô biên phi thuyền nội bộ người không có cảm giác chút nào n g á y mắt sau đó phi thuyền liền đã xuyên qua không gian giới hạn về tới cổ đế đạo vực bên trong cũng chỉ có doanh gia loại này thế lực có thể không nhìn tiên vực quy tắc tại tiên giới cùng hạ giới ở giữa tiến hành xuyên qua còn có thể mang rất nhiều người vừa đi vừa về đổi lại thế lực khác có thể đi xuống một chuyến liền rất không dễ dàng giống diễn nguyện tông loại này thế lực càng cần hơn truyền tống châm pháp mới có thể truyền tống đến chỉ định tiểu thế giới chỉ định vị trí doanh nhất ngồi phi thuyền từ từ ngừng đến cổ đế đạo vực một nơi các nơi liền đã vang lên thần tử hồi tộc thanh âm lần này thượng cổ chiến trường để doanh nhất tại doanh gia thu hoạch cực cao nhân khí Bất doanh nhất sau khi trở về an bài một lúc sau lại một lần nữa bế quan lần này hạ giới để hắn thu hoạch to lớn vẹn vẹn động thiên bên trong biến hóa liền vô cùng trọng yếu liên quan đến lấy doanh nhất tương lai đường đi như thế nào vấn đề doanh nhất cũng dự định lần này bế quan để tu vi của mình lại đột phá tiếp thành là chân chính trí tôn cảnh giới. Tại đế lộ mở ra trước đó liền đạt tới trí tôn chân chính cảnh cảnh là liền lộ mặc ra giới. giới, đế đó mở doanh ù có rất tuổi thiên nhiều, nhưng bọn hắn hơn giống đại kiêu, đều là là đa số d nhất loại này, mười này mấy trở u ổ i người đơn giản đơn không thể tưởng tượng. Doanh nhất thể t về liền lần nữa lại bế quan tin tức truyền ra để cái khác người nhà họ doanh đều chấn kinh tại doanh nhất cố gắng c h ắ c không được doanh nhất thực lực cường đại cái này khiến rất nhiều người nhà họ doanh trêu đ ù a nhân sinh bi ai nhất liền là so người thiên phú còn cường đại người so người còn cố gắng theo doanh nhất trở về cựu thiên tiên vực trên không đột nhiên xuất hiện một đạo vô cùng sáng trói thiên kiêu khí vận cương đại khí vận trong nháy mắt gia nhập vào toàn bộ thiên tiêu khí vận bên trong cũng bắt đầu làm cho cả cựu thiên tiên vực lại lần nữa sinh ra biến hóa kịch liệt thiên địa linh khí tại chấn động toàn bộ cựu thiên tiên vực trên không cũng bắt đầu hiện ra đạo đạo hư ảnh đây là đế lộ muốn mở ra còn không có đâu chỉ là bắt đầu hiền hóa nhưng sắp rồi nghĩ đến ngay tại mấy ngày nay thông chi trong tộc thiên tiêu chuẩn bị sẵn sàng đế lộ sắp mở đế lộ thật muốn mở lần này ta thánh giáo nhất định phải thắng kẻ thắng lợi cuối cùng ha ha ha ha rốt cục chờ đến thiên mệnh tại ta tộc từng cái cường thế lực lớn hành động bắt đầu vô số thiên kiêu ma quyền sát t r ư ở n g chờ đợi chuẩn bị chỉ vì cái này trên đế lộ đánh cược một lần chương hai t r ư ờ i bốn đế lộ mở ra doanh nhất đột phá một đạo lại một đạo kinh khủng thiên kiêu khí vận t ạ i cựu thiên tiên vực trên không hội tụ tạo thành đạo đạo khí vận hư ảnh mỗi một cái bóng mở đều r i ê n g phần mình hiện hóa thành cảnh tượng bất đồng có ngũ thải thần long thiên v ư ợ n g cũng có các loại dị thú lại hung cũng có rất nhiều nhân tộc hình ảnh vô tận sinh linh đều xuất hiện tại một đầu vô tận cổ lộ trên trên đường đi có tiên sơn thần suối có thần thành nước ngoài có dị thú h à n h hành có linh tài thành đạo đại thiên thế giới hết thể hết thể đều hiển hóa tại đế trên đường đế lộ hết thể cũng bắt đầu trở nên rõ ràng vô số người đang chờ đế lộ sắp mở đây mới thực là đại thế tất cả thiên kiêu đều kích động muốn tại đế trên đường mở ra phong thái đương nhiên còn có một số tuyệt thế thiên kiêu nhìn chúng cũng không phải tại đế trên đường danh dương mà là đi đến đế cuối đường thu hoạch được tranh đoạt thiên mệnh tư cách thừa thiên mệnh mà thành tiên đế cái này mới là bọn hắn mong đợi dù sao đế lộ đã vô số năm chưa từng xuất hiện đã tích lũy vô số thiên kiêu đang đợi doanh gia tổ đ i ệ bên trong doanh thái doanh nguyên sương các loại thánh tử cùng doanh tiếu tiên h doanh duệ cùng về sau thức tỉnh đông đảo thượng cổ quái thai toàn bộ tể tụ một đường chư vị chúng ta ở trong cổ xưa nhất quái thai đã ngủ say vô số kỷ nguyên chỉ vì chờ đợi một thế thành đế cơ hội chư vị đều là thiên phú tuyệt luân hạng người cũng là ta doanh gia thế hệ tuổi trẻ đế trên đường mời tráng ta doanh gia tên doanh thái g o ó n g giật nói không sai chư vị bằng vào ta chờ thực lực lớn bộ phận có thể nhẹ n h õ m đi đến đế cuối đường nhưng là thiên mệnh lời nói liền không nói được rồi doanh tiếu thiên ngươi đây là ý gì một thế này thiên mệnh nhất định phải tại ta doanh gia làm sao ngươi không có lòng tin sao một vị cổ đại quái thai mở miệng nói ra ha ha chư vị chỉ sợ còn chưa thấy qua đời này thần tử a nếu là gặp cũng sẽ giống như ta doanh tiếu thiên lời nói để chúng thêm một cái nhà quái thai nghĩ đến còn đang bế quan doanh gia đời này thần tử doanh nhất hắn đã bị chuyển thần hồ kỳ thần tất cả doanh gia cổ đại quái thai đều nghe nói qua doanh nhất tuy danh không chỉ là doanh gia cái khác tất cả thế lực lớn đều đang thương thảo đế trên đường một vài vấn đề nhưng là kỳ thật tất cả mọi người đều hiểu đế trên đường tất cả mọi người đều là lẫn nhau người cạnh tranh chỉ có chân chính tốt quan hệ mới có thể lẫn nhau thành làm trợ lực người còn lại không sau lưng sau đâm đao cũng rất không tệ dù sao thiên tiêu thực sự quá nhiều mà cuối cùng tiên đế chi vị chỉ có một cái một tướng công thành vạn quất khô chỉ có cường giả chân chính mới có thể tại đế trên đường quét ngang hết thảy đế lộ hiển hóa ngày thứ ba toàn bộ cựu thiên tiên vực linh khí bắt đầu bạo động toàn bộ sinh linh đều nghe được một loại cổ láo ngâm sướng đó là đang ăn mừng đế lộ mở ra đế lộ mở ra tới rốt cuộc đã đến lần này thiên mệnh là tộc ta trời ạ đó là đế lộ sao đế lộ Vô số c ư ờ n xem ảnh một trên bầu trời hư ảnh càng rõ ràng đã có càng ngày càng nhiều thông đạo bắt đầu xuất hiện mỗi một chỗ bất luận là cựu thiên tiên vực vẫn là phía dưới vô số tiểu thế giới vẫn là tiên vực chung quanh một chút sinh mệnh tinh cầu toàn đều có đại lượng thông đạo xuất hiện rất nhanh có một vị áo bào đen thiếu niên cởi phóng lên tận trời trực tiếp tiến v càng càng tộc, tộc, tộc, nhau nhau doanh gia chư vị thiên kiêu tại lược làm chuẩn bị về sau cũng bắt đầu đặt chân đế lộ vô số người nhà họ doanh ngừng chân ngưỡng vọng tiết biệt những ngày doanh gia thiên kiêu thiếu niên cho dù là bất hủ thế lực cho dù là tu vi không sai nhưng là đế trên đường ai nói chuẩn đâu công tử còn không có xuất quan không có đâu đế lộ đã mở ra trong tộc cái khác thiên kiêu toàn đều đã tiến nhập hiện tại liền chờ công tử doanh phá quân nhìn một chút không hề có động tĩnh gì doanh nhất bế quan t r i địa chỉ có thể lắc đầu nói ra chúng ta là chờ lấy vẫn là lúc trước hướng đế lộ là công tử đánh đi tiền t r ạ n g doanh phá quân còn chưa nói xong trên bầu trời hiện ra một bóng người doanh vô địch một cái bóng mở xuất hiện đối doanh nhất bốn vị tùy tùng nói ra các người đi đầu tiến về đế lộ a vâng doanh phá quân bọn bốn người chỉ có thể nghe lệnh làm việc không lại chờ đợi doanh nhất đi đầu một bước tiến vào đế lộ bên trong doanh vô địch thân ảnh nhìn một chút doanh nhất bế quan chi địa cũng trực tiếp rời khỏi lúc này doanh nhất đang đứng ở tu vi đột phá mấu chốt chi địa mình tại toàn lực vận chuyển hồng mông trí tôn quyết kinh khủng linh lực đều tại bị áp suất mặc dù còn không có hóa là pháp lực nhưng là biến so trước kia càng cường đại tự thân nhục thân cũng tại thuế biến theo thế giới chi lực đối với nhục thân tẩy lễ doanh nhất hồng mông thánh thể cũng biến thành mạnh hơn nhàn nhạt hào quang màu tím từ doanh nhất trên thân thể phát ra doanh nhất nhục thân lần thứ nhất tại thế giới chi lực t ẩ lễ giới có đột phá cho tới nay doanh nhất nhục thân đều là ổn định tăng trưởng còn chưa từng có một lần giai đoạn tính đột phá lần này doanh nhất cũng là tại hạ giới thời điểm liền có cảm ứng cho nên trở lại doanh gia liền trực tiếp bế quan hồng mông thánh thể cho tới nay đều là doanh nhất lớn nhất át chủ bài cơ hồ doanh nhất rất đại bộ phận chiến lược đều dựa vào tại hồng mông thánh thể cho dù là cái khác thuộc tính phân thân có được hỗn độn thể thể chất nhưng là chiến lược kém xa bản tôn động h i ê n bên trong thế giới chi lực tại doanh nhất khống chế phía dưới một lần lại một lần cọ rửa mình hồng mông thánh thể vô cùng kinh khủng nhục thân lực lượng bắt đầu hiện hiện ra doanh nhất chỉ là hơi động một chút lực lượng kinh khủng liền để không gian sinh ra cái nước thân thể thật mạnh mẽ lực lượng doanh nhất nhị nó thế giới chi lực tiếp tục cọ rửa để doanh nhất hồng mông thánh thể thành công đột phá anh, vô tận sáng c h ó i huyết nhục đang phát sáng quanh thân càng có vô thượng đại đạo quanh quần lấy à, từ từ một đạo lấy nhục thân tinh lực làm chủ đạo sen lẫn vô tận đạo vận khí tức bắt đầu ở doanh nhất trên thân nổi lên nhục thân tiên khí quả nhiên không ngoài sở liệu doanh nhất vừa cười vừa nói tiên khí là thánh cảnh cường giả mới có thể khống chế lực lượng mặc dù so ra kém tiên đạo lĩnh vực vô tận tiên khí nhưng là doanh nhất tại đạo thần định phong cảnh giới liền tu ra tiên khí thật sự là để người khác sợ hãi cái này quá kinh khủng cơ hồ không ai có thể làm đến doanh gia ghi chép bên trong cho dù là tại đế lộ bên trong có thể tu ra tiên khí thiên kiêu cũng là cường giả chân chính hiện tại doanh nhất còn không có nhập đế lộ liền đã tu ra tiên khí quả thực là người so với người làm người ta tức chết một đạo sâu tiên khí màu đỏ quanh quẩn tại doanh nhất trước người kinh khủng tinh lực từ trong đó phát ra còn có từng tia từng tia đạo vận x e lẫn tại doanh nhất thưởng thức một lúc sau đem thu nhập thể nội l ụ c thân đột phá thu vi cũng muốn đột phá doanh nhất nói xong lại lần nữa vận chuyển hồng nông trí tôn quyết đạo đạo cực kỳ ngưng thực linh lực từ động tiên cùng trong đan điền tôn g a từ từ doanh nhất khí tức bắt đầu tăng trưởng chương hai trăm mười lăm ba đạo tiên khí thế muốn quét ngang đế lộ viễn siêu tưởng tượng linh lực tại doanh nhất trong cơ thể nhanh chóng vận hành doanh nhất khí tức cũng càng ngày càng mạnh rốt cục tại một đoạn thời khắc doanh nhất trong cơ thể sinh ra một khố khí tức sau đó trong nháy mắt tràn ngập toàn thân một cô cường đại trí tôn khí tức bày ra trí tôn cảnh giới doanh nhất vừa cười vừa nói kinh khủng linh lực quanh quần lấy một đạo từ vô cùng cường đại linh lực làm chủ ẩn chứa từng tia từng tia đạo vận thần kỳ tiên khí nổi lên đây là linh lực tiên khí mỗi một đạo tiên khí thành hình đều là tu sĩ tại ở một phương diện khác đ ạ t đến cảnh giới này cực hạn doanh nhất dự đoán đến mình có thể tu ra nhục thân tiên khí đó là đối với mình hồng mông thánh thể cường đại tự tin chỉ là không nghĩ tới mình thế mà tại sau khi đột phá tu thành đạo thứ hai tiên khí linh lực tiên khí cái này biểu thị tại linh lực tu vi phương diện doanh nhất tại cảnh giới này cũng đi tới cực hạn đã như vậy doanh nhất ánh mắt quét ngang vô cùng kinh khủng lực lượng thần hồn phun trào đi ra lại đi trong miệng ăn một chút tẩm bổ thần hồn đại thuốc cương đại lực lượng thần hồn tại ước vạn thần mà quan tượng pháp trước mặt bị trực tiếp vỏ vỡ đi ra mặc dù mỗi ngày đều tại kiên trì tu hành thần hồn nhưng là loại cảm giác này vẫn như cũ cực kỳ thống khổ từ khi doanh nhất từ vệ thần u y ê n bên trong thôn vệ đại lượng linh thể về sau kỳ thật thần hồn của doanh nhất mới là tiếp cận nhất tu ra tiên khí trạng thái tại đông đảo tẩm bổ thần hồn đại thuốc tác dụng dưới thần hồn của doanh nhất c h i lực cũng bắt đầu tăng trưởng trong thức hải luyện hóa cũng đang không ngừng mở ra k h ô héo vô cùng cường đại thần hồn c h i lực tràn ngập ra chung quanh một vị chuyên môn thủ hộ doanh nhất bế quan doanh gia tộc lao đột nhiên mở mắt thật cương đại lực lượng thần hồn thần tử đến cùng muốn làm gì đạo đạo thần hồn lực lượng khuyết tán ra, vô cùng kinh khủng khí tức cũng bắt đầu hiện hiện đây là trí tôn cảnh giới vị này tộc lao kinh hãi cho dù là hắn thấy qua vô số thiên kiêu tình huống phía dưới cũng có chút thất thố thân tử đột phá đến trí tôn cảnh giới lại có hai vị tộc lao trong nháy mắt đi tới nơi đây bọn họ đều là cảm ứng được danh nhất động tĩnh bên này tới t h ầ n hôn của thần tử c h i lực cũng quá mạnh đúng vậy à đều nói thần tử nhục thân vô địch linh lực vô song ta nhìn cái này thần hồn c h i lực mới là thật có một không hai và cổ không sai loại trình độ này cơ hồ có thể tu thành thần hồn tiên khí vị này tộc lao nói xong mấy vị tộc lao cũng đều hai mặt nhìn nhau không thể nào không thể nào đế lộ cũng còn không tiến vào đâu không thể nào thật sự có người có thể tại cái tuổi này tu ra tiên k h í sao tộc ta thần tử không thể tính toán theo lẽ thường mấy vị tộc lao nói xong doanh vô địch thân ảnh từ trên trời giáng xuống xem ảnh một tộc trường mấy vị tộc lao nhao nhao đối doanh vô địch hành lễ loại này thần hồn cường độ muốn hai ngén tiên k h í sao chúng ta cũng là loại này suy đoán thần tử thiên tư tung hành vạn cổ không có a đế lộ đã mở tiểu tử này còn ở nơi này chậm trễ bất quá nếu là có thể tại chưa đạp vào đế lộ liền tu ra tiên khí cái này đế lộ bên trong còn không đi ngang tộc trưởng đế lộ đã mở sớm muộn sẽ có thiên mệnh gián g lâm ngươi một vị tộc lão trần trờ nói ra còn lại mấy vị lão giả cũng nhìn về phía doanh vô địch ha ha ha ta sẽ là loại kia cùng con của mình thường thiên mệnh người sao lại nói cái này thiên mệnh doanh vô địch cùng mấy vị tộc lão thảo luận thật lâu quan tại thế này thiên mệnh vấn đề ngày thứ hai một luồng khí tức kinh khủng từ doanh nhất trong thất hải bộc phát ra sau đó một đạo nhàn nhạt tiên khí màu bạc từ doanh nhất trong mi tâm xuất hiện sau đó trong đan đ i ể n hiện ra một đạo n h ạ t linh lực màu tím tiên khí thì trên khuôn mặt lại hiện ra một đạo màu đỏ sống nhục thân tiên khí nếu là bị những người khác nhìn thấy doanh nhất trên người ba đạo tiên khí chỉ sợ sớm đã đã hụ chết trẻ tuổi như vậy thiếu niên thiên tiêu liền tu thành ba đạo tiên khí mà lại là một cái tu sĩ cơ sở nhất ba đạo tiên khí linh lực nhục thân thần hồn ba đạo tiên khí vây quanh doanh nhất hiện tại doanh nhất cũng cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có linh lực thần hồn nhục thân ba đạo tiên khí mang tới gia trì để doanh nhất thực lực tăng vọn hiện tại doanh nhất mặc dù vẫn là trí tôn sơ kỳ cảnh giới nhưng là chỉ sợ có thể nhẹ nhõm đồ thánh là rất nhẹ nhàng cái chủng loại kia doanh nhất phất phất tay ba đạo tiên khí toàn bộ tụ tại trên bàn tay lẫn nhau quanh quần lấy tản mát ra chân chính tiên đạo khí tước tâm thần khẽ động doanh nhất phân thân xuất hiện tại trước mặt một thân áo bảo s á m doanh nhất cũng tới cẩn thận quan sát cái này ba đạo tiên khí mặc dù là doanh nhất phân thân mà lại là có được hôn đ ồ n thể nhưng là hắn hiện tại cũng không có tu ra tiên khí chỉ là thân hồn linh lực nhục thân đều chỉ tu ra nửa đường tiên khí thật cương đại thực lực này quét ngang đế lộ chỉ sợ không ai cả nổi phân thân nhìn xem ba đạo tiên khí nói ra phân thân cố lên nha ba đạo tiên khí đơn giản như vậy ngươi không phải liền là ta doanh nhất lại bế quan hai ngày cẩn thận cảm thụ tiên khí mang tới các loại biến hóa về sau mới chuẩn bị xuất quan ba đạo tiên khí cũng không tệ lắm nên đi ra doanh nhất có thể cảm nhận được bên ngoài qua rất lâu chỉ sợ đế lộ đ ề u mở、Ấm、ẩm ẩm doanh nhất bế quan c h i địa rốt cục mở ra một đạo thân hình thon dài thân ảnh từ đó đi ra gặp qua các vị tổ gia doanh nhất nhìn thấy mấy vị tộc lao đang tại hắn bế quan c h i địa bên ngoài nhìn xem hắn cho nên đối mấy người hành lễ mấy vị tộc lao cường đại d ư n nào nhưng là vừa vặn nhìn về phía doanh nhất trong nháy mắt lại có một chút cảm giác bọn hắn không phải đối mặt doanh nhất mà là đối mặt với một cái vô cùng cường đại thế giới lại nhìn về phía doanh nhất mấy vị này tộc lão lại phát hiện doanh nhất tiểu tử này trở nên càng thêm phiêu m i ệ u g i ố n g như tiên loại kia tiên đạo khí chất không làm được giả tiểu tử người tu ra tiên khí một vị tộc lão mở miệng hỏi doanh nhất gật gật đầu nhanh nhanh nhanh cho ta các loại nhìn xem mấy vị tộc lão phảng phất mình chưa thấy qua tiên khí để doanh nhất biểu hiện ra cho bọn hắn nhìn xem doanh nhất mi tâm chỗ đột nhiên loại lên một đạo màu bạc trắng thần hồn tiên khí liền đã xuất hiện tại doanh nhất trước mặt sau đó vây quanh doanh nhất bốn phía bay múa trong nháy mắt doanh nhất khí chất lại tăng lên nữa phảng phất một vị trích tiên g á n g lâm thật là thần hồn tiên khí không nghĩ tới lực lượng thần hồn mới là thần tử lực lượng cường đại nhất các vị tổ gia đế lộ đã mở không sai người b quan gần ba tháng đế lộ đã mở ra sắp hai tháng không sai trong tộc thiên tiêu có thể đi đi hết chỉ là không biết có thể trở về mấy cái đúng vậy a đế lộ tàn khốc vô cùng bất quá ngươi còn chưa đạp vào đế lộ liền đã tu thành tiên khí dù cho muộn đi hai tháng cũng không có gì đáng ngại đúng vậy a tiểu tử ngươi thiên phú thật sự là lão phu vô số kỷ nguyên gặp qua tốt nhất đã như vậy tiểu tử liền không làm chết lại ta đi trước gặp một chút phụ thân ta sau đó ta ra lại phát ân đi thôi mấy vị tộc lão nhìn xem doanh nhất đi xa bóng lưng lại ngẩng đầu nhìn những cái kia tại đế lộ bên trong chém giết thiên kiêu thở dài cùng loại này yêu nghiệt cùng ở một thời đại thật sự là bi hai a doanh nhất cũng đi tới doanh vô đ ị chỗ thu ra tiên khí doanh vô địch trực tiếp mở miệng hỏi đúng vậy doanh nhất như thường lệ đem thần hồn tiên khí biểu hiện ra cho doanh vô địch nhìn một chút doanh vô địch thì nhìn chằm chằm doanh nhất trầm mặc một hồi mới nói ra cái khác đâu chương hai trăm mười sáu thần tử nhập đế lộ khí vận sông cửu tiên doanh vô địch lời nói để doanh nhất s ữ n g sở hắn cái gì làm sao biết ta còn có cái khác tiên khí ngươi loại khí tức này cũng không giống như là chỉ có một đạo tiên khí dáng vẻ nói xong doanh vô địch chỉ một ngón tay trợ giúp doanh nhất nhanh trong khống chế khí tức của mình đa tạ phụ thân doanh nhất nói xong Đem ba đạo tiên khí toàn thân, thần tiên tản tức tiên ngoài, đạo ảo. đạo hiển linh hồn lẫn nhau đàn sen cây lấy, tản ra vô cùng kinh khủng bộ ba Ba hóa khí khí khí. lại ra ra lục lực, lấy, cây vô mở dù là doanh vô địch cũng bị doanh nhất dọa không nhẹ còn không có tiến vào đế lộ liền đã loại thực lực này tiến vào đế lộ còn cao đến đ â u à. nguyên bản định hai ngày nữa k h ô n g chế khí tức của mình lại tiến đế lộ hiện tại ngược lại tốt doanh nhất thu hồi tiên khí nói với doanh vô địch đế trên đường một tướng công thành vạn q u ố t khô không nên tùy tiện tin tưởng những người khác doanh vô địch kiên nhẫn nói với doanh nhất phụ thân Nghe nói hiện phận. chỉ tại một đế lộ là bộ tuổi. doanh nhất trong lòng hiểu rõ muốn thật thu hoạch được tranh thiên mệnh cơ hội người cạnh tranh thực sự nhiều lắm còn có giai đoạn thứ ba đế lộ giới hạn tuổi tắc làm một thức tuổi doanh vô địch nhìn xem doanh nhất vừa cười vừa nói một trăm linh triệu tuổi cái kia không có nghĩa là ngài doanh nhất khiếp sợ nói ra thiên mệnh sinh ra tiên b ự c ý chí sẽ cho mỗi một cái có tư cách sinh linh tham dự cơ hội cho nên ta tự nhiên cũng có thể tranh đoạt thế này thiên mệnh doanh vô địch đối doanh nhất vừa cười vừa nói vậy chúng ta không phải muốn cạnh tranh lẫn nhau doanh nhất đối doanh vô địch nói ra làm sao đối chính ngươi không có lòng tin vẫn là đối vi phụ không có lòng tin không phải ha ha ha ngươi không cần lo lắng muốn tới rất lâu sau đó thế hệ trước cường giả mới sẽ ra tay tranh đoạt thiên mệnh thời gian dài đến đầy đủ các ngươi trưởng thành xem ảnh một doanh nhất gật gật đầu nhìn xem doanh nhất ánh mắt n g h i hoặc doanh vô địch cười lấy nói ra t i ê n tâm đi thế này thiên mệnh vi phụ có lẽ sẽ xuất thủ tranh đ o ạ n nhưng có phải thế không cùng ngươi đ o ạ n doanh nhất còn là có chút không rõ nhìn về phía doanh vô địch thiên mệnh liên quan trọng đại liên quan đến tiên đế bí mật đợi đến đế lộ kết thúc vi phụ nói cho ngươi nhiệm vụ của ngươi bây giờ liền là tại đế trên đường đánh xuyên qua tất cả đội thủ để cho ta doanh gia huy danh lần nữa danh dương chư thiên vạn giới ta biết mặt khác những này là ta doanh gia trong khoảng thời gian này đến nay thức tỉnh các vị cổ đại quái thai ngươi nhìn một chút đế trên đường nếu là gặp có thể vừa làm rút một cái doanh vô địch vung tay lên một đạo ngọc đồng xuất hiện tại doanh nhất trước người doanh nhất thần hồn chi lực đã qua nội dung trong đó đã hoàn toàn nhớ k ỹ rồi ân chuẩn bị xong liền lên đường đi ngươi đã chậm gần hai tháng đế trên đường cường giả đều vượt qua ba mươi sáu vị trí đầu nốt hôm nay cổ đế đạo vực vô số người nhà họ doanh lẳng lặng đứng sừng sừng lấy tất cả mọi người đều biết thần tử xuất quan sắp bước vào đế lộ thần tử đã chậm gần hai tháng a không có gì đáng ngại nghe nói thần tử bế quan thực lực đại tiến thần tử thiên tư vô xong lần này muốn quét ngang đế lộ đám người nói xong doanh ra tổ đ i ệ bên trong có một đạo áo trắng thân ảnh hành không mà lên thẳng lên mây xanh sau đó trực tiếp đi vào trên bầu trời đế lộ trong cánh cửa thân tử bước vào đế lộ doanh gia tổ địa bên trong mấy vị lão tổ vừa cười vừa nói là những cái kia đế trên đường thiên kiêu mặc nhậm a ha ha ha ha. doanh nhất có lẽ là trễ nhất một cái mới đạp vào đế lộ thiên kiêu nhưng là nhân vật chính luôn luôn trễ nhất đăng chẳng a doanh nhất bước ra một bước cảnh sát trước mắt biến đổi mình đã ở vào một chỗ tinh giữa không trung dưới chân tinh quang sáng chói hình thành một đầu vô tận đại đạo thông hướng phương xa chung quanh tiên đạo khí tức lưu、chuyển. hình thành đạo lớp bình phong không chỉ là đối đế trên đường thiên kiêu hạn chế cũng là đối bọn h ắ n bảo hộ dù sao vô tận đại đạo bên ngoài liền là vô tận hư không loạn lưu một khi những n à y t h i ê n kiêu bước vào hư không loạn lưu bên trong đừng nói là một chút thiên kiêu liền là thánh nhân cường giả cũng muốn thân tử đạo tiêu cái này đế trên đường linh khí nồng đậm so thượng cổ chiến trường còn mạnh hơn c h ắ c không được rất nhiều t h i ê n kiêu bước vào đế lộ liền không muốn lại về thiên vực đây quả thực là tu hành thánh địa cảm thụ một cái hoàn cảnh chung quanh doanh nhất nỉ non nói ra doanh nhất ánh mắt nhìn về phía trước trọng đông cũng vận chuyển tới cực h ạ mơ hồ nhìn thấy phía trước có một tòa hùng thành đứng sừng s ư n g tiên vũ đế lộ cửa thứ nhất thiên khôi thành đánh dấu nhiệm vụ địa điểm thiên khôi thành thời gian trong vòng m ộ ư ơ i ngày ban thưởng một triệu vô địch giá trị thiên khôi thành thế mà có thể phát động hệ thống đánh dấu nhiệm vụ doanh nhất vận chuyển côn bằng tức tốc nghĩ đến phía trước nhanh chóng bay đi chỉ là doanh nhất bay lên mới phát hiện cái này trên đế lộ nhìn xem gần hận kỳ thực rất xa cho dù là lấy doanh nhất tốc độ bay đến tiên khôi dưới thành cũng dùng mấy canh giờ doanh nhất đứng tại tiên khôi thành bên ngoài nhìn về phía tòa thành lớn này tường thành cao tới văn trượng phía trên có đội ngũ chỉnh tề giò xét cửa thành cũng có quân đội đóng giữ đây là người của p h ụ thành chủ đế trên đường mỗi một cái đại thành đều có đại lượng sinh linh ở chỗ này sinh hoạt rất nhiều đều là vô số tham dự qua đế lộ thiên tiêu để lại dòng dõi còn có một số cựu thiên tiên vượt siêu cấp thế lực cũng sẽ phái người đóng giữ thành lớn một lần đến cam đoan thế hệ trước cường giả sẽ không đối tuổi trẻ thiên tiêu xuất thủ doanh nhất đi đến trước cửa thành mới phát hiện cổng có một cái cự đại long môn long môn phía dưới người đến người đi mỗi một cái lần đầu tiên mặc qua long môn người đều đem bị kích phát trong cơ thể thiên kiêu khí vận chỉ là hiện tại sớm đã không có người lần đầu tiên xuyên việt cái này long môn doanh nhất chậm rãi đi vào bước vào long môn bên trong người này làm sao còn hướng long môn bên kia đi ta nhìn hắn là từ ngoài thành tới không phải là mới đi đến đế lộ a làm sao có thể đế lộ đều mở ra sắp hai tháng doanh nhất không cần quan tâm nhiều trực tiếp v ừ a t ớ i vê anh một đạo kim ánh sáng màu đỏ tòng long trên cửa phóng lên tận trời căn bản nhìn không thấy bờ cái này đây là thiên kiêu khí vận làm sao sẽ cao như vậy cái này sao có thể thiên tiêu cũng chỉ có thể kích phát cao một t r ư i n g thiên tiêu khí vận cái này long môn là xấu đi h ừ long môn ở chỗ này vô số k ỳ nguyên từ thượng cổ liền tồn tại còn chưa từng nghe nói long môn hỏng vậy chỉ có một loại khả năng đây là một vị siêu cấp cấm kỵ thiên tiêu hiện tại mới đạp vào đế lộ t r ò nên n mới đến cửa thứ nhất doanh nhất thiên tiêu khí vận trợt l ó e lên trực tiếp chấn kinh toàn bộ thiên khôi thành người thiên khôi thành trong phụ t h à n h chủ đang c ù n g cấp giới cùng uống trà thành chủ cảm nhận được cái tia cỗ trùng thiên khí vận sắc mặt lúc này biến đổi nhưng sau đó giống như vang lên cái gì trực tiếp thân hình lõe lên biến mất tại cung điện bên trong doanh nhất đi thẳng tới trong thành nhìn xem chung quanh rộn ràng đám người đột nhiên trước mắt xuất hiện một bóng người một vị trung niên đứng ở doanh nhất trước mặt nói ra ra mắt công tử doanh nhất nghi ngờ hỏi ngươi là người phương nào tiểu nhân thiên khôi thành thành chủ chương hai trăm mười bảy đế lộ cửa thứ nhất để doanh nhất nửa bước khó đi người b i ế t t a tự nhiên biết quý tộc cường giả sớm đã truyền tin cho ta để cho ta ở chỗ này tĩnh hậu công tử đến doanh nhất gật gật đầu Hắn hiện tại các ũ n g m i ễ ngươi có phát hiện hay không từ đế lộ mở ra đến nay rất nhiều thế lực t h i ê n kêu i nhao nhao tiến vào bên trong bắt đầu ở đế lộ bên trong rừng danh duy chỉ có một vị đến nay không thấy tung tích có sao ừ áo trắng như tuyết công tử văn nhã thiên phú mạnh đến đáng sợ vô địch tiên h tiêu thế lực bối cảnh để cho dù là đế lộ thành chủ đều ra nên tiếp nhân vật tuyệt thế ngươi ngươi nói là vị kia không sai doanh gia thần tử rốt cuộc đã đến doanh gia thần tử h ắ n liền là doanh gia thần tử doanh nhất hẳn là sẽ không sai bằng không còn có ai có thể tạo thành loại này d o a n h động thần tử mới tới đế lộ liền kích phát ra trùng thiên khí vận quả nhiên giống ngoại giới truyền ngôn tiên tư tuyệt luân doanh nhất cùng thiên khôi thành thành chủ đi tới thiên khôi thành phủ thành chủ bên trong doanh nhất sự tình đã theo đế lộ mở ra tại đế lộ truyền gia hiện tại rất nhiều đế lộ bên trong thế lực đều biết doanh nhất sự tình giới thiệu một chút đế lộ a doanh nhất thản nhiên nói thân tử nghĩ đến tại doanh gia cũng nghe qua rất nhiều đế lộ tình huống đế lộ nhưng thật ra là một chỗ thần dị không gian nó một mực đều tồn tại chỉ là chỉ có tại đại lượng thiên tiêu khí vận ảnh hưởng phía dưới mới sẽ mở ra thiên khôi thành chủ tiếp lấy nói ra đế lộ tổng cộng chia là một trăm lẻ tám quan mỗi một quan cũng không giống nhau mỗi một quan bên cạnh đều có rất nhiều cơ duyên cho nên đây cũng là vì cái gì đế trên đường thiên tiêu tu vi tăng lên rất nhanh nguyên nhân tại đế trên đường tất cả thiên tiêu đều là cạnh tranh lẫn nhau trạng thái dù sao chỉ có đi đến cái này huyền thiên tiên vực đế lộ cuối cùng mới có tư cách đạp vào trung cực đế lộ nơi đó hội tụ toàn bộ cựu thiên tiên vực vô tận thiên tiêu cũng chỉ có ở nơi đó mới có cơ hội thu hoạch được tranh đoạt thiên mệnh quyền lợi trung cực đế lộ không sai thân tử như loại này hiện tại đế lộ chỉ là duy nhất thuộc về huyền thiên tiên vực cùng bên giới thuộc cùng chung q u n h tiểu thế giới đế lộ cựu thiên tiên vực sẽ có chín cái đế lộ hội tụ đến cùng một chỗ huyền thiên tiên h tiên vực tới nhiều thiếu thiên tiêu doanh nhất tò mò hỏi xem ảnh một lấy ước nhớ thật không hổ là đế lộ mở ra ngay cả doanh nhất đều cảm giác được một tiêu kinh ngạc thiên tiêu cũng quá là nhiều đúng vậy à thân tử đây vẫn chỉ là huyền thiên tiên vực một đầu đế lộ cựu thiên tiên vực thiên tiêu nếu là thêm bắt đầu thật là đếm mãi không hết xem ra quả nhiên là một cái trước n à y chưa có đại thế à. thân tử ngươi muộn hai tháng đứng đầu nhất một nhóm thiên tiêu chỉ sợ đều đi đến rất trước mặt thiên khôi thành thành chủ nhắc nhở doanh nhất nói không có gì đáng ngại để bọn hắn đi trước hai tháng lại như thế nào kết quả sau cùng cũng không cải biến được doanh nhất thản nhiên nói doanh nhất bước vào đế lộ tin tức như l à như gió lốc truyền bá ra đế lộ thứ m ộ ư ơ i tám quan một chỗ thần dị trong s â n cốc một vị cường đại thiên tiêu nghe được tin tức này cười lạnh nói doanh gia thần tử hy vọng ngươi thật sự có trong truyền thuyết bản sự vị này thiên tiêu toàn thân tản ra khí tức kinh khủng tu vi nghiễm nhiên đạt đến đạo thần cảnh giới đại thành tình trạng đế lộ thứ hai mươi hai quan một chỗ cung điện bên trong một vị toàn thân dục hỏa thiếu niên nghe được doanh nhất tin tức về sau cười lấy nói ra doanh nhất người rốt cuộc đã đến ta vạn phượng linh sơn đại thủ trước hết từ trên người ngươi bắt đầu b ả o à. vị này tiên h kiêu nói xong thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa hắn muốn đi liên hệ những người khác bởi vì hắn chính mình cũng không có năm chắc triệt để đem doanh nhất giết chết ngươi nói là sự thật doanh nhất tới không sai chúng ta lưu tại thiên khôi thành người phát tới tin tức một vị thiếu niên áo trắng vượt qua long môn kích thích trùng thiên khí vận dẫn tới thiên khôi thành thành chủ tự mình nên đón nghĩ đến ngoại trừ doanh nhất không có những người khác Khí không í vận trùng thiên. h k sai doanh nhất quả nhiên lợi hại bất quá cái này đế lộ cũng không phải cựu thiên t i ê n b ự c lần này trước hết để doanh nhất trả giá đắt vương gia còn sót lại thiên kiêu g i ữ tận vừa cười vừa nói muốn hay không thông chi thế lực khác đương nhiên đem tất cả đối doanh gia có ý kiến thế lực đều thông chi đến ta muốn để doanh nhất tại đế lộ bên trong nửa bước khó đi doanh nhất khoảng cách đến chỗ này còn một số thời khắc vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này triệt để tiêu hóa hết đạo này cơ duyên tranh thủ tu ra nửa đường tiền khí doanh nhất đến chậm hai tháng không biết thực lực có hay không tiến bộ đế lộ hai mươi tám quan một chỗ bí cảnh bên trong có thiên kiêu cười lạnh nói lần trước tiên đạo chiến tranh vẫn tại cựu thiên tiên vực rộng là truyền bá doanh ra một hơi tiêu diệt bảy đại bất hủ thế lực làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình nhưng là mỗi một cái bất hủ thế lực đều có rất nhiều âm thầm thế lực không có bị lan đến gần còn có rất nhiều tại x a vào thiên kiêu không có bị tìm tới lần này những n à y thiên kiêu toàn bộ nhảy ra ngoài vương ra một vị thượng cổ quái thai thân phụ thiên yêu thể hiện tại đã có được đạo thần cảnh giới đỉnh cao h á tọa trấn đế lộ hai mươi lăm quan tuyên bố muốn chém rơi doanh ấ t cố ra một vị thiên kiêu cũng đồng dạng bán tiếng muốn để doanh nhất là doanh gia sở tác sở vi trả giá đắt những này thiên kiêu thậm chí lẫn nhau liên hệ hợp thành liên minh muốn đối doanh nhất tiến hành báo thù bảy thế lực lớn mỗi một cái thế lực đều có tuyệt thế thiên kiêu xuất hiện thế muốn đem doanh nhất chém giết tại đế trên đường những này thiên kiêu lời nói cũng làm cho chung quanh vô số người trở lấy xem náo như đâu lần này thú vị những này thiên kiêu tất cả đều là bảy thế lực lớn ẩn tàng cực sâu thượng cổ quái thai ngay cả doanh gia chép bọn hắn tổ địa lúc đều không có tìm được bọn hắn ở nơi nào ngủ say hiện tại toàn đều muốn đối phó doanh nhất ha, ha. chỉ bằng những n à y gà đất cho sành cũng xứng cùng công tử đối n ị c h một chỗ thành lớn bên trong hai đạo nhân ảnh nghe chung quanh thiên kiêu đối với chuyện này thảo luận rõ ràng là tả vô thần cùng du lam hai người hiện tại tả vô thần cùng du lam tất cả đều là đạo thần trung kỳ cảnh giới cho dù ở thiên kiêu tung hoành đế lộ cũng là cường giả bên trong cường giả một chỗ khác u tính các trên lầu một vị tuyệt mỹ nữ tử nghe nói tin tức về sau lộ r a tiêu dung doanh nhất biểu đệ rốt cuộc đã đến đế lộ cửa thứ nhất thiên khôi thành bên trong doanh nhất lẳng lặng nghe thành chủ hướng hắn báo cáo những tin tức này sau đó có chút bật cười thật là tìm bản thần tử báo thù liên minh a có ý tứ thần tử cái này b ả y thế lực lớn tiên tiêu không thể khinh tường h a ân nhiều tạ thành chủ tin tức ngày mai bản thần tử liền muốn rời khỏi ân thần tử nếu là có cơ hội có thể hướng doanh ra một vị thắng mộng long tiền bối vân an ta lúc tuổi còn trẻ từng từng chiếm được chỉ điểm của hắn mộng long tiên vương bản thần tử nhớ kỹ rồi nguyên lai、like、cái này thiên khôi thành thành chủ cùng doanh r a còn có một đoạn này nguồn gốc ngày thứ hai doanh nhất bước ra thiên khôi thành tiếp tục hướng phía trước bản thần tử ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút có thủ đoạn gì chương hai trăm mười tám đế lộ cửa thứ tám n g u y ê n hoa tông t h á n h nữ doanh nhất diễn cái này hơi có vẻ đơn điệu tinh không đế lộ hướng về phía trước mà đi quanh mình thậm chí có thể nhìn thấy một chút t i ê n kiêu thi cốt có là vừa mới chết đi một mấy ngày có thì là không biết nhiều thiếu kỷ nguyên trước đó lưu lại trọng đông vận chuyển doanh nhất nhìn về phía trước hoàn toàn m ở mị không thấy cuối cùng chung quanh một chút tinh thần phía trên cơ hồ tất cả linh tài b ả o dược đều bị lục xoát tạo sạch sẽ xem ra cái này đế lộ trước mấy quan dễ bạn không có vật gì tốt doanh nhất không do dự nữa vì nhanh chóng đi đường không gây phiền t o á i trực tiếp che lấp dung mạo của mình bay về phía trước nhanh mà đi tại hoàn toàn đũ ám tinh giữa không trùng một k h ỏ a tinh thần phía trên ngồi xếp bằng hơn mười vị trung niên nhân, nhân lão đại có người đến tựa như là từ đế lộ mở ra phương hướng tới bất quá tốc độ rất nhanh một vị trung niên bay tới mở miệng nói ra xếp bằng ở tinh thần phía trên vị kia người áo đen đột nhiên mở hai mắt ra đi đi tắt đi phía trước chặn đứng hắn hơn mười vị người áo đen cười g ầ n phóng lên tận trời hướng một cái phương hướng bay đi xem ra là một cái đại hội nhân gia thiên tiêu nghĩ đến bảo bối cũng không thiếu doanh nhất phi hành trong lúc đó phía trước đột nhiên xuất hiện năm sáu vị cừng giả sau đó doanh nhất hậu phương cũng xuất hiện năm sáu vị người áo đen toàn đều nhìn c h ầ m c h ầ m doanh nhất ở giữa một vị dẫn đầu nói ra hư không đạo phỉ đế lộ bên trong có rất nhiều loại này đạo phỉ dựa vào ăn cướp đi ngang qua thiên kiêu đến thu hoạch được các loại tài nguyên không nghĩ tới doanh nhất ở chỗ này liền gặp hắc hắc tiểu tử nếu biết chúng ta liền đem trên thân tất cả thứ đáng giá đều lấy ra trước mắt một cái người áo đen vừa cười vừa nói hừ thật to gan doanh nhất cười lạnh một tiếng khi tức trên thân đột nhiên bộc phát trí tôn cảnh giới uy áp rút nhanh chóng mà ra Đến, trí t nhất ô nhất ừ còn muốn đi kinh khủng lực lượng thần hồn trong nháy mắt bộc phát cường đại thần hồn ba động tứ tán mà ra rõ ràng là lúc ấy doanh nhất tại thượng cổ chiến trường bên trong tác dụng một chiêu kia t r u n g quanh hư không đạo phỉ toàn đều thân hình chấn động sau đó thất khiếu chảy máu ngã xuống tinh giữa không trung doanh nhất vung tay lên kinh khủng linh lực bộc phát chung quanh hư không đạo phỉ toàn bộ hóa thành một mịn sau đó doanh nhất tiếp tục lên đường một đường phi chỉ điện xế tại doanh nhất đạp vào đế lộ nửa tháng sau hắn đi tới đế lộ cửa thứ tám thiên vi thành hiện nhiên người nơi này lưu lượng xa so với thứ người của một cửa muốn bao nhiêu xem ảnh một rất nhiều đế trên đường thiên kiêu đều ở nơi này mặc dù chỉ là đế lộ cửa thứ tám nhưng là rất nhiều thiên kiêu đều lưu lại ở chỗ này dù sao không phải mỗi người đều có thực lực cường đại một tiến lên vừa đóng liền một vị mặt này đối đế trên đường càng nhiều đều địch nhân cùng không biết tàn khốc đều hoàn cảnh rất nhiều thiên kiêu cũng sẽ ở ấy một chút thành trì dừng lại một tới tu hành đ i u tức thứ hai thu thập phía trước đều tin tức làm đến lo trước khỏi hoạn nghe nói không n g u y ệ t hoa tông thánh nữ tại chiêu mộ thiên kiêu cộng đồng thăm dò ngoài thành cái kia một chỗ di tích đâu n g u y ệ t hoa tông thánh nữ đây chính là đạo thần cảnh giới thiên kiêu càng mấu chốt chính là nghe nói dung mạo tuyệt thế được xưng là n g u y ệ t hoa tông đệ nhất mỹ nhân ta liền tới đây nhìn xem có thể hay không tham dự vào nếu là có thể cùng thánh nữ có chút gặp nhau cái kia chết cũng không lỗ ha ha ha liền ngươi nghe nói ít nhất cũng phải thiên thần cảnh giới tu vi nghe nói còn có mấy vị đạo thần cảnh giới cường g i ả cũng ở trên đường cái người đến người đi thảo luận dị thường nhiệt liệt có ý tứ bắt đầu có di tích xuất hiện một mươi tám quan di tích đều là tương đối đơn giản cái chủng loại kia một đại luân thiên kiêu qua đi gần như không còn lại cái gì hiện tại doanh nhất rốt cục nghe được có hay không khai thác di tích xuất hiện thuận đông đảo dòng người doanh nhất đi tới trong thành một chỗ to lớn quán rượu bên trong quán rượu chia làm mấy chục tầng nó bên trong chuyên môn trở lại hai tầng để lại cho nguyệt hoa tông t h á n h nữ doanh nhất thuận dòng người tiến vào bên trong xem ra nghe theo gió mà đến thiên kiêu rất nhiều nguyệt hoa tông là một chỗ có lấy mấy vị chân tiên cường đại trường sinh thế lực lệ thuộc vào cái khác tiên vực tại huyện thiên tiên vực một cái trụ sở nguyễn hoa tông thánh nữ nguyệt linh lung Thân mặc đồ trắng quần lùa mỏng dáng người trước sau lồi lõm trên mặt được một tầng lùa mỏng để cho người ta thấy không rõ dung mạo nhưng là những vật này tại doanh nhất trước mặt cơ hồ không chỗ hữu dụng lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới doanh nhất vận chuyển trọng đồng nhìn về phía trước quả nhiên dung nhan tuyệt sắc giống như tắm rửa ánh trang x u ấ t trần yêu k i ề u tú lệ vô cùng nguyệt linh lung giống như cảm nhận được cái gì hướng phía doanh nhất nhìn sang đập vào mi mắt lại là một vị không có gì đặc biệt người trẻ tuổi nhưng là vừa v ẫ n rõ ràng cảm thấy một cố đem hắn trên dưới xem t ấ u lực lượng một bên khác một chỗ trước bản nhiều ngồi một vị thanh ý thiếu niên một thanh bảo kiếm nắm trên tay nhìn c h ầ m c h ầ m ánh trăng thánh nữ một khắc cũng không rời đi trong ánh mắt tràn đầy yêu thương vị t i a thiên kiêu là ai a cảm giác kiếm đạo tu vi rất mạnh a có người thấy được vị này thanh ý thiếu niên nhịn không được hỏi ha ha nào chỉ là mạnh đây chính là kiếm các thứ bảy kiếm tử thứ bảy kiếm tử không sai kiếm các thế nhưng là cường đại bất hủ thế lực kiếm các mỗi một thời đại đều có bảy đại kiếm tử tịnh s ư n g kiếm các bảy kiếm mỗi một người đều tu có khác biệt kiếm đạo nghe đồn bảy kiếm đều xuất hiện thiên đ i ệ biến xác t đám người vừa nói vừa từ cổng đi tới một vị thiếu niên Thiếu niên có ầ thần m một lâm một lâm trong tay ngọc phiến, phong đội nhẹ nhàng, một thân tu vi khí tức càng đến đạo thần trung、Ký、tình trạng. Đây là lâm gia một vị thánh tử phong đạo ngọc hiến, nhẹ nhàng, càng đến nghị, nghe n gia Đây khí đội vi là vị kỳ i có đạo t h ầ như c ả n giới tu vi. Lâm gia. Đúng gia gia. vi. cái kia tuyên bố muốn đi vào đại thế gia lâm gia. Ừ, coi tu tuyên thế muốn cựu vậy vào Lâm lâm n à, bố h Ừ, doanh gia tiêu diệt vương gia cùng cố gia cựu đại thế gia cũng không phải ai đều có thể tự xưng cái này lâm g i a đúng là đã nói lâm g i a một vị lao tổ từng lớn tiếng nói lâm g i a muốn đi vào cựu đại thế gia thứ nhất nghe nói còn có người không thiếu thế gia đều có loại tình huống này muốn muốn thừa cơ tiến vào cựu đại thế gia trong hàng ngũ danh thủy cựu thiên hử cựu đại thế gia không có cái kia phần thực lực ai dám tự xưng trở thành mới cựu đại thế gia quả thực là muốn chết đám người nghị luận lâm nghị nói đi đến đối n g u y ệ t hoa t ô n g thánh nữ nói ra n g u y ệ t cô đ ư ơ n g nghe nói ngươi đang tại chiêu mộ tuổi trẻ thiên tiêu cộng đồng thăm dò ngoài thành di tích lâm mộ bất tài nguyện ý cùng đi lâm công tử có thể trượng nghĩa tương trợ linh lung đa tạng n g u y ệ t linh lung khẽ gật đầu thanh âm không linh nổi lên các vị hai mươi vị danh lạch tăng thêm lâm công tử còn lại cuối cùng hai vị hiện tại ít nhất phải thiên thần trung kỳ thực lực mới có thể cùng chúng ta cùng đi t h i ê n thần t n r u g kỳ, ta không ta A hội. Đúng có cơ vậy y ê u cầu quá cao chúng ta chỉ có thể chính mình đi qua. Chư vị có tự tiến cử quá qua. u ta sao? thể mình tiến n g tự đi vị y ệ t linh lung nói xong ánh mắt tập trung vào vừa mới cho hắn đặc thù cảm giác doanh nhất doanh nhất cũng không do dự nữa trực tiếp đi đi ra người kia là ai a đúng vậy a cái này liền trực tiếp đi ra không cảm giác được tu vi của hắn a n g u y ệ t linh lung đối với doanh nhất đặc thù ánh mắt căn bản không có che giấu một mực nhìn lấy nàng kiếm các kiếm tử kiếm các kiếm tử hơi meo mắt lại nhìn chằm chằm doanh nhất nói ra tiểu từ ngươi có thiên thần trung kỳ tu vi sao chương hai trăm mười chín một cước đ ạ p chết kiếm tử nơi này không ai náo h sự kiếm các kiếm tử nhẹ nhàng mở miệng để ánh mắt mọi người trong nháy mắt nhìn về phía doanh nhất cái này là kiếm các kiếm tử chuyện gì xảy ra vì sao lại đột nhiên nhằm vào vị này thiên t i ê u không biết ta tựa như là vừa mới ánh trăng thánh nữ xem ra vị công tử này một chút liền ngay cả lâm gia thiên t i ê u lâm nghị cũng nhiều hứng thu xem ra tới h i ệ n nhiên làm ánh trăng thánh nữ người theo đuổi hắn cũng chú ý tới ánh trăng thánh nữ đối với doanh nhất đặc thù ánh mắt ha ha có hay không thiên thần trung kỳ ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết doanh nhất không chút nào hoảng nhàn nhạt mở miệng nói ra tiểu tử n g ư ơ i biết ta là ai không thế mà dám can đảm khiêu khích ta thứ bảy kiếm tử không nghĩ tới doanh nhất đối với hắn là loại thái độ này ba một cái liền đứng lên rất nhanh a khí thế kinh khủng t ừ trên người hắn quét sạch mà ra đạo thần cảnh giới trung kỳ thực lực hiện lộ ra bản công tử bây giờ nói một câu lan ra ngoài nếu không chết thứ bảy kiếm tử mang theo khí thế đối doanh nhất nói ra khí thế mạnh mẽ ép đi qua người chung quanh đều lui về phía sau dù sao đạo thần cường giả u y áp không phải ai đều có thể tiếp nhận doanh nhất tựa như cảm giác không thấy cố khí tức này nhàn nhạt, nhạt đi tới chính giữa trên ghế ngồi xuống nhẹ nhàng nhìn thoáng qua thứ bảy kiếm tử nói ra kiếm các thứ bảy kiếm tử ngươi nếu là hiện tại lăn ra ngoài bản công tử cũng có thể cân nhắc thà cho ngươi một mạng làm càn chưa từng có người dùng loại giọng nói này đối thoại với hắn kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt tại quanh thân quanh q u ầ n sau đó hình thành một đạo kiếm mang đối doanh nhất bay đi t r u n g quanh thiên k i ê u toàn đều biến sắc chẳng ai ngờ rằng thứ khí kiếm tử tại chỗ đậu thủ hư doanh nhất thần chỉ một ngón tay một đạo linh lực trong nháy mắt bắn ra trực tiếp đem đạo kiếm quăng kia đánh tan l i ê n chút bản lanh này sao doanh nhất động cũng không động chỉ là ngồi như vậy phản phất trước mặt vị này thứ bảy kiếm tử phất tay có thể diệt muốn chết kiếm các thứ bảy kiếm tử bị triệt để chọc giận hãn nổi giận gầm lên một tiếng bảo kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ một đạo kinh khủng kiếm khí từ bảo kiếm bên trong phát ra toàn bộ quán rượu bên trong trong nháy mắt kích thích đạo đạo trận pháp đây là phòng ngừa có người tại quán rượu bên trong động thủ đặc biệt chế tác không nghĩ tới hôm nay có đất dụng võ kinh khủng kiếm khí tung hành sau đó thế mà thu sạch tại bảo kiếm bên trong thứ bảy kiếm tử lạnh hừ một tiếng vừa xài bước ra liền đi tới doanh nhất trước mặt sau đó đôi doanh nhất cổ hùng h ă n g một kiếm chém qua lưới kiếm sắc bén v u n g qua không gian t r u n g quanh miệng dần hiện ra tinh tế cái n ớ c đối mặt cái này sắc bén một kiếm doanh nhất không có chút nào động tác chỉ là tay trái có chút dối ra trực tiếp chộp tới chặt hướng bảo kiếm của mình xem ảnh một một tiếng tiếng kim loại vang lên tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người thứ bảy kiếm t ử bảo kiếm cư như vậy bị doanh nhất nắm trong tay doanh nhất đổ tay nắm lấy thứ bảy kiếm t ử kiếm bất luận kiếm thứ bảy khí như thế nào động tác đều không thể đem bảo kiếm rút về đi cái này cái này cái này vị đại nhân này tay không tiếp nhận thứ bảy kiếm tử một kiếm tay của hắn thế mà không có việc gì không chỉ là thứ bảy kiếm tử ngay cả bên cạnh lâm nghị cùng nguyệt hoa tông thánh nữ đều ánh mắt chấn động thân thể thật mạnh mẽ à. đúng vậy à, tay không mượn nhờ một kiếm này thân thể này đủ để so sánh cường đại thái cổ hoàng tộc đây là vị nào thiên tiêu à. nhục thân cường đại như thế liền chút bản lanh này cũng dám ở trước mặt ta làm càn nói xong doanh nhất tay trái có chút một nắm lực lượng kinh khủng từ đó chuyển tới sau đó đám người liền thấy hiện ra nhàn nhạt bảo quang bảo kiếm cứ như vậy bị doanh nhất bóp nát đám người vẫn còn chính kinh lúc lúc doanh nhất âm thanh âm vang lên vừa mới để ngươi lăn ngươi không lăn muốn không cần tiếp tục đi sau đó doanh nhất đối phía trước hung hăng đạp một cước kinh khủng một đạo lực lượng kinh khủng từ doanh nhất trên chân xuyên ra tới hung hăng đánh vào thứ bảy kiếm tử trên thân vây anh người vây xem chỉ cảm thấy trong không khí đột nhiên xuất hiện mùi máu tươi sau đó liền đã không nhìn thấy thứ bảy kiếm tử thân ảnh một cước đạp trở thành huyết vụ kinh khủng quá kinh khủng cái này còn là người sao đám người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người chỉ có doanh nhất còn tại an t ĩ n h u ố n g trà đây chính là thứ bảy kiếm tử a chơi ạ thứ bảy kiếm tử bị một c ư ớ c đặt chết đây chính là đạo thần trung kỳ cường giả a vậy vị này là ai trong thành tùy ý đậu thủ đám người còn không có chỉ hoàn qua đến quân bảo vệ thành đội liền đã chạy tới xong đem quân bảo vệ thành đưa tới đúng vậy à thiên uy thành nhưng là cấm đậu thủ phụ thành chủ có thể dò xét trong thành hết thể linh lực ba đ ộ n lần này tốt cái này là thiên kiêu có nếm mùi đau khổ một đoạn thời gian trước một vị t r ư ờ n g sinh thế lực thiên mục tiêu cũng là không tin tà tại trong thành động thủ trực tiếp bị quân bảo vệ thành bắt tới phế đi tu vi hơn mười vị quân bảo vệ thành quân nhân mặc giữ tợn áo giáp vọt vào cầm đầu một vị tướng quân nhân vật nhìn xem trong sân chúng người nói ra kiểm tra đến nơi đây có linh lực ba động là ai ở chỗ này đ ộ n g thủ chúng người đưa mắt n h ì nhau n cũng có rất nhiều người trực tiếp nhìn về phía doanh nhất tựa như còn kém đem doanh nhất nói ra nhưng là doanh nhất vẫn như c ũ ổn thỏa điếu ngư đ à i không có chút nào đứng dậy ý tứ liền tại vị này quân bảo vệ thành tướng quân chuẩn bị đối doanh nhất động thủ lúc một đạo nhẹ nhàng lâm thanh âm vang lên nơi này không ai nháo sự tướng quân có phải hay không sai lầm hoa n g u y ệ t hoa tông thánh nữ bởi vì tiểu tử này nói chuyện nguyên lai là thánh nữ điện hạ mặt tướng quấy r à y tướng quân còn là cho n g u y ệ t hoa tông thánh nữ mặt mũi dẫn người lui ra ngoài đợi đến quân bảo vệ thành toàn bộ lui ra ngoài n g u y ệ t hoa tông thánh nữ chậm rãi đi vào doanh nhất trước mặt nói ra không nghĩ tới công tử ngài đã tới đám người toàn đều ngây ngẩn cả người vị công tử này là ai a người meta linh lung tự nhiên nghe qua ngài thanh danh chỉ là không nghĩ tới ngài có thể tới đến linh lung nơi này thú vị doanh nhất tâm thần k h ẽ động trên người che lấp toàn bộ bỏ đi lộ ra một bộ thần quang sáng trói thân ảnh áo trắng như tuyết khí chất xuất trần một bóng người nổi lên rất đẹp trai a vị này không phải là hắn a tháng doanh gia thần tử chơi ạ đây quả thật là doanh gia thần tử một cước đạp chết kiếm các thứ bảy kiếm tử bãi kiến thần tử n g u y ệ t hoa tông thánh nữ đối doanh nhất hành lễ nói ân hiện tại bản thần tử có tư cách sao tự nhiên có có thể cùng thần tử đồng hành là linh、Lung、vinh hạnh lâm gia thiên tiêu lâm nghị cũng tới đến doanh nhất trước mặt hành lễ nói ra lâm gia lâm nghị gặp qua thân tử lâm gia doanh nhất cũng gật đầu đáp lại lâm gia cũng coi là cái thế lực lớn thân tử lần này có ngươi đã đến chúng ta di tích chi hành cũng coi như có năm chắc n g u y ệ t linh lung nói ra đem danh n lạch xác nhận đi hiện tại còn kém hai người doanh nhất một cước đem thứ bảy kiếm t ử đạp chết rồi cái này khiến trong sân tất cả mọi người đều đúng hắn sợ hãi lại kính sợ n g u y ệ t linh l u n gật g gật đầu lại điểm hai vị thiên thần cảnh giới thiên kiêu xác định bọn hắn gia nhập đội ngũ hơn hai mươi người tập kết tại một chỗ xa hoa bao xương bên trong doanh nhất ngồi tại trên cùng nguyễn linh lung ngồi ở bên cạnh hắn một bên là doanh nhất t r ô m t r à vừa nói lần này di tích thăm dò chỉ sợ cần nhờ thần tử xuất thủ tương trợ ân nói một chút di tích tình huống đi ngươi có đạo thần đại thành thực lực c ư nhiên như thế lưu lại tại đế lộ cửa thứ tám chương hai trăm hai mươi thật làm bản thần tử là công cụ người doanh nhất lời nói để chung quanh thiên kiêu đều nhìn về n g u y ệ t hoa tông thánh nữ quả thật không tệ n g u y ệ t hoa tông thánh nữ có đạo thần đại thành tu vi hiện tại nhưng không nên dừng lại ở đây chí ít cũng là tại đế lộ hai mươi quan về sau n g u y ệ t linh lung trầm ngâm một chút mở miệng nói ra thần tử chỗ nói không sai thành này bên ngoài di tích sở dĩ còn không có mở ra liền là đang chờ ta n g u y ệ t hoa tông huyết mạch mới được ta cũng một mực đang điều cả trạng thái của mình cho nên mới chậm trễ mấy ngày doanh nhất gật gật đầu ra hiệu nàng tiếp tục ta bên trong tông môn có ghi chép nơi này di tích là một vị n g u y ệ t hoa tông tiền bối lưu lại bên trong có đối t a n g u y ệ t hoa tông cực kỳ trọng yếu đồ vật đối với chúng ta có chỗ tốt gì lần này không còn là doanh nhất mở miệng mà là lâm già thiên kiêu lâm nghị mở miệng bởi vì làm sao nghe đều là nguyễn hoa tông thánh nữ đang lợi dụng bọn hắn tìm về mình tổ tiên còn xuất lại chư vị di tích nếu là mở ra tất có h u n g hiểm còn xin chư vị giúp ta sau khi tiến bảo ta chỉ lấy một vật còn lại hết thể tận về chư vị theo tông môn ghi chép nơi này là một vị nửa bước tiên vương di tích nửa bước tiên vương chỉ sợ có chút đồ tốt đúng vậy a cùng tiên vương dính dáng khẳng định phải ra hàng tốt ngay cả doanh nhất cũng điểm điểm biểu thị ra đã hiểu mặc dù doanh nhất hiện tại chưa hẳn vừa ý cái gì nửa bước tiên vương còn x u ấ t lại nhưng là hiện tại thiên đình vẫn chỉ là hình thức ban đầu ạ tương lai cần tài nguyên nhiều chỗ doanh nhất cũng sẽ không bỏ qua một vị nửa bộ tiên vương còn sót lại đã chư vị cũng không có ý kiến ta chờ ngày mai xuất phát vào lúc ban đêm doanh nhất đang tại trong phòng nhắm mắt tu hành tâm thần khẽ động cũng cảm giác được bên ngoài người đến sau đó liền nghe đến từng đợt tiếng đập cửa vào đi người đến chính là n g u y ệ t hoa tông thánh nữ n g u y ệ t linh lung thánh nữ đêm khuya tới đây không biết mùi vị chuyện gì doanh nhất nhìn chằm chằm ánh trăng thánh nữ nói ra thời k h ắ c này ánh trăng thánh nữ lụa mỏng che đậy thân thể huyện chuyển r á n g n g ư ờ i như ẩn như hiện nhất cử nhất động đều lộ ra mê người mị lực thân tử linh lung có việc muốn nhờ chuyện gì doanh nhất nhìn cũng không nhìn nàng thản nhiên nói mỹ nữ doanh nhất thấy qua nhưng nhiều lắm b ấ thân luận là n d o a gia nội bộ vô số nữ vẫn là khương gia ngược Nguyệt Lung động nội lại Linh tới đưa cửa để doanh nữ vẫn nữ, này nhất rất là phản bộ bực vô vị, số mỹ mỹ cảm. là là là là chư thế chủ h cả tất tuyệt rất t đều đề tử linh lung biết đạo thần tử trướng mắt linh lung nhưng là còn xin thần tử ra tay giúp một cái tiểu thư nhà ta tiểu thư nhà ngươi tháng người của thần điện không sai ta n g u y ệ t hoa tông lệ thuộc n g u y ệ t thần điện cấp dưới ta thở nhỏ cùng tiểu thư cùng nhau lớn lên về sau ta trở lại huyền thiên tiên vực cố gắng tu hành cũng là vì giúp một cái tiểu thư nhà ta ừ nguyện thần điện làm linh trời tiên vực người đứng đầu người nhà h ắ n thần nữ còn cần bản thần tử hỗ trợ công tử nếu biết cái kia cũng hẳn phải biết linh trời tiên vực cũng không phải là nguyện thần điện một nhà độc đại còn có quá dương sơn ở tại bên trên quá dương sơn đ ờ i này ra chín vị tuyệt thế thiên tiêu tịnh xương mặt trời cựu tử thực lực phi phạm trung cực đế trên đường còn xin thần tử xuất thủ giúp một tay tiểu thư nhà ta h ừ nguyện thần điện cùng quá dương sơn từ xưa là địch bản thần tử tùy ý nhúng tay nhưng một có chỗ tốt gì xem ảnh một cái này huyền thiên、tiên、vực bên trong cũng chỉ có thần tử có thực lực thế này thần tử nếu là nguyện ý linh lung nguyện phụng thần tử làm chủ n g u y ệ t linh lung quyết định nói từ khi doanh nhất tại phía trên chiến trường thượng cổ một tiếng hót lên làm kinh người về sau n g u y ệ t linh lung liền thấy doanh nhất thực lực cường đại cùng bối cảnh nếu là doanh nhất nguyện ý xuất thủ nghĩ đến quá dương sơn cũng sẽ cực kỳ kiến kỵ ha ha bản t h ầ n tử nhưng không có tùy ý thu nô lệ đam mê về phần chuyện này sau này hay nói à. doanh nhất không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt chỉ nói là sau này hay nói nếu là không có đầy đủ chỗ tốt doanh nhất mới lười xuất thủ n g u y ệ t linh lung ánh mắt ả m đạm nói ra đã như vậy linh lung cáo lui ngày thứ hai tất cả mọi người đều không có trễ mọi người đều nghĩ đến ngoại thành trong di tích đến cùng có cái gì cho nên một đoàn người tập kết sau khi hoàn thành liền trực tiếp xuất phát hướng về ngoại thành di tích mà đi không chỉ là cái này hai mươi người còn có trong thành vô số thiên kiêu cũng ở phía sau đi theo mọi người đều muốn tại trong di tích kiếm một chiến canh cho nên dù cho ánh trăng thánh nữ không có tuyển bọn hắn bọn hắn cũng sẽ không bông t h a cho đám người phi hành ước chừng mấy vạn dặm liền đi tới một mảnh rộng lớn đại sơn bên trong doanh nhất trọng đồng toàn bộ triển khai cẩn thận quan c h ắ c dây núi này phía dưới quả nhiên bảo khí bốc lên đạo vận sẽ lẫn bất quá nơi này khoảng cách thiên uy thành đã xa xôi bình thường đế trên đường tiền tiêu rất thiếu sẽ có người tới đến bên này chính là chỗ này n g u y ệ t hoa tông thánh nữ tại một chỗ trước thác nước dừng bước lại sau đó từ đầu ngón tay của mình chỗ bước ra một giọt tinh huyết một giọt có chút phát sáng huyết dịch từ từ hướng về phía trước thác nước mà đi sau đó trực tiếp dung nhập trong thác nước vê anh thác nước nhan sắc trong nháy mắt biến càng thêm tuyết trắng thậm chí có một tia khí tức thánh khiết tràn ngập sau đó liền thấy thác nước dòng nước tại một đạo trận pháp tác dụng phía dưới hướng hai bên tách ra ở giữa xuất hiện một cánh cửa hướng vào phía trong nhìn lại đó là một tháng hoa bao phủ đại địa h c á m thế giới chư vị chúng ta đi vào đi đám người lần lượt tiến vào nhưng mà cánh cửa này cũng không có như vậy đóng lại mà là kéo dài mở ra đằng sau theo tới vô số thiên hữu kiêu thấy thế cũng không do dự toàn đều c ấ p đi vào hk cầu phú quý trong nguy hiểm lần này nhất định phải đạt được tương đối tốt b ả o bối doanh nhất một đoàn người tại nguyệt linh lung dẫn đầu dưới đi tới phiến thế giới đây là một cái không có ban ngày thế giới toàn bộ ngày bị bóng tối bao trùm chỉ có trên bầu trời một vầng minh nguyệt vĩnh cựu treo cao chậm dài hướng phía dưới huy sai ánh trăng sau đó hóa thành linh khí tẩm bổ mảnh thế giới này nói cách khác mảnh thế giới này hết thảy đều nơi phát ra trên bầu trời vầng trăng sáng kia doanh nhất trọng đồng đạo qua thế mà cảm nhận được trên mặt trăng từng k i a kỳ dị ha ha có ý tứ xem ra đây không phải đơn giản một chỗ di tích doanh nhất cũng không có nói ra phát hiện của mình mà là theo chân nguyệt linh lung một đoàn người tiếp tục hướng phía trước tiến lên rất nhanh mọi người đi tới một mảnh cung điện trước đó cung điện liên miên bất tuyệt tại ánh trăng chiếu xạ phía dưới phát ra nhàn nhạt quang mang lộ vẻ phá lệ thần dị nguyễn hoa điện hẳn là chính là chỗ này nguyệt linh lung nói một câu sau đó trực tiếp tiến vào bên trong toàn bộ đại điện lộ vẻ rất c h ố n g trải ngoại trừ cái kia đứng sừng sững ở trước điện bốn tôn pho tượng bên ngoài liền là trong điện một cái đài cao đám người nhìn chăm chú nhìn lên trên trên đài cao lại có một cái hiện ra quang mang ngọc đồng chỉ là ngọc đồng bị trận pháp bao trùm muốn muốn cầm tới chỉ sợ không dễ dàng đám người còn chưa kịp phản ứng thời điểm bốn tôn pho tượng thế mà bắt đầu phát sáng sau đó chậm rãi động hướng về đám người lao đến không tốt những này pho tượng toàn đều có đạo thần đình phong thực、lực. chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ n g u y ệ t linh lung sắc mặt tái nhợt thật vất vả đến chỗ này mắt thấy cơ duyên đang ở trước mắt nếu là lấy không được cũng thật là đáng tiếc n g u y ệ t linh lung bay mặt lại nhìn về phía doanh nhất còn xin thần tử xuất thủ doanh nhất hiếp mắt nhìn về phía trước tại xác định không có cái khác nguy hiểm về sau mới chậm r ã i gật đầu kinh khủng linh lực từ doanh nhất trong cơ thể b ộ c phát ra vô cùng cường đại tứ đại pho tượng trong nháy mắt bị doanh nhất trực tiếp chấn áp xuống n g u y ệ t linh lung cao hứng đi thẳng về phía trước muốn muốn cầm tới trên đài cao ngọc đồng lại bị doanh nhất đoạt trước một bước thật làm bản thần tử là công cụ người chương hai trăm hai mươi mốt huyền thiên đế lộ thiên kiêu bảng xếp hạng không có bản thần tử bảng xếp hạng doanh nhất lời nói để n g u y ệ t hoa tông thánh nữ thân thể lắp một cái vừa mới doanh nhất thủ đoạn qua cường đại trong nháy mắt liền đem bốn vị đạo thần định phong pho tượng c h ấ n áp hiện tại doanh nhất giống như không nguyện ý đem truyền thừa giao ra cái này khiến nguyệt linh lung không nghĩ tới lúc đầu coi là doanh nhất sẽ giống cái khác thiên kiêu lấy tốt chính mình trực tiếp đem ngọc đồng cho mình mang tới nhưng là hiển nhiên nguyệt linh lung đánh giá cao mình càng đánh giá thấp hơn doanh nhất doanh nhất tay nắm lấy cái này mai ngọc đồng vô cùng cường đại thần hồn chi lực đạo qua trong đó nội dung bên trong đã biết đại khái đây là lại là n g u y ệ t thần điện bên trong một bộ công pháp mà không phải n g u y ệ t hoa tông xem ra là vị này nửa bước tiên vương cường giả từ n g u y ệ t thần điện nơi đó đạt được về sau không biết nguyên nhân gì chết tại đế trên đường cũng còn sót lại một chút tin tức thần tử ngọc này ống n g u y ệ t linh lung nhẹ giọng nói ra đương nhiên là ai cầm tới chính là của người đó doanh nhất nhàn nhạt mở miệng nói ra không có chút nào đem thắng ống cho n g u y ệ t linh Lung cảm giác không biết đạo thần tử muốn cái gì linh lung đem hết toàn lực cũng phải cấp thần tử làm ra ha ha bản thần tử mới nhưng không cho được nói xong doanh nhất không dừng lại thêm trực tiếp quay người rời đi ngoại trừ nguyệt linh lung b ổ i theo bên ngoài những người còn lại thì không cùng đi lên lâm ra lâm nghị toàn bộ hành trình không nói gì hắn biết mình không phải là đối thủ của doanh nhất bằng không liền doanh nhất vừa mới cái kia thái độ hắn cũng sớm đã độc thủ bất quá doanh nhất giết thứ bảy kiếm tử nghĩ đến kiếm c á p người sẽ không bỏ qua cho hắn doanh gia thần tử cũng quá đẹp rồi mảy may không cho nguyệt hoa tông thánh nữ mặt mũi a đúng vậy a đây chính là nguyệt hoa tông đệ nhất mỹ nhân a ta nhìn nguyện cô nương đổi tới không biết về sau sẽ như thế nào ha ha ha doanh nhất cũng sớm liền phát hiện tại theo sát phía sau không thôi n g u y ệ t linh lung người muốn làm gì doanh nhất dừng thân hình hỏi thân tử ta là t h ậ t tâm ngọc này ố n g ta có thể không cần nhưng là cầu thần tử tại trung cực đế trên đường ra tay giúp một cái ta n g u y ệ t thần điện thần nữ n g u y ệ t linh lung nhìn chằm chằm doanh nhất nói ra ừ bản thần tử chỉ sợ một thời gian a thần tử như thì nguyện ý linh lung thắng một nói cho thần tử một cái đế lộ bên trong một cái đại truyền thừa tin tức a cái gì truyền thừa ta cố ý từ linh trời tiên vực chạy về huyền thiên tiên vực chính là vì huyền thiên tiên vực đế lộ bên trong một cái đại truyền thừa nói rõ ràng chút xem ảnh một doanh nhất không nhịn được nói là ta tại nguyện thần điện lấy được tin tức tại huyền thiên tiên vực đế lộ chín mươi bảy quan tả h ư u có một chỗ cường đại truyền thừa chi điện cho nên ngươi muốn dùng cái này cụ thể truyền thừa tin tức đổi lấy ta tại trùng cực đế trên đường ra tay giúp một đám nguyện thần điện thần nữ đúng vậy thân tử toàn bộ huyền thiên tiên vực lưu thông máu còn có cái khác cường đại thiên t i ê u nhưng là chỉ có ngài có năng lực như thế n g u y ệ t linh lung từ khi nhìn thấy doanh nhất vây tay một cái c h â n áp bốn vị đạo thần đ ỉ n h phong pho tượng về sau nhất định doanh nhất có thực lực ngăn trở quá dương sơn chư vị tiên h tiêu được thôi nếu là ngươi cái này truyền thừa thật có hiệu quả bản thần tử không ngại ra tay giúp một đám tháng người của thần điện doanh nhất nói xong trong lòng thì là cẩn thận cân nhắc quá dương sơn sự tình làm linh trời tiên vực mạnh nhất bất hủ thế lực quá dương sơn thực lực mạnh mẽ đến không biên giới đây chính là thống ngự hơn phân nửa linh trời tiên vực vô địch tồn tại với lại nghe nói cùng danh gia quan hệ cũng không tốt doanh nhất đã từng nghi hoặc qua vì cái gì doanh gia cường đại như thế lại không trực tiếp thống cả một cái huyền thiên t i ê n v ự c ngược lại bỏ m ặ t những huyền thiên đó tiên vực thế lực khác phát triển chỉ trông coi mình một mẫu ba phần đất theo lý thuyết doanh vô địch cũng không phải loại này an vu hiện trạng nhân vật mới lạ doanh nhất n g h i đến liền nghe được n g u y ệ t linh lung thanh âm đa tạ thần tử n g u y ệ t linh lung vui vẻ nói ra đã như vậy ngươi trước hết cùng bạn thần tử cùng một chỗ hành động a đa tạ thần tử hai người một đường lướt qua ra khu di tích này không tiếp tục trở về thiên uy thành mà là trực tiếp đạp vào đế lộ hướng chỗ càng sâu mà đi đế lộ cửa thứ chín trời a n h lĩnh nơi này là một mảnh vô tận đại sơn trong núi có vô cùng yêu thú là vì đế lộ mười vị trí đầu quan bên trong nguy hiểm nhất một nơi cũng là mười vị trí đầu quan duy nhất một chỗ không có thành trì địa phương thân tử phía trước liền là đế lộ cửa thứ chín trời a n h lĩnh nghe đồn trời anh lĩnh bên trong có hung thú ư ớ c vặt chỉ hiện tại xem ra chỉ sợ chỉ nhiều không thiếu doanh nhất đứng thẳng ở trên không trung trọng đông lấp loe ở giữa nhìn về phía trước vô tận dây núi bên trong yêu khí tung hành đó là từng cái cường đại hung thú tiêu chí t ố t ở chỗ này quá cường đại hung thú đều bị đế lộ người chấp pháp giải quyết còn lại nghĩ đến không phải là đối thủ của thần tử n g u y ệ t linh lung nhẹ giọng nói ra ừ ngươi ngược lại là tính toán khá lắm đi theo bản thần tử cơ hội động thủ đều không có ai bảo thần tử thực lực có một không hai thiên hạ không người có thể được đâu n g u y ệ t linh lung nói xong nhìn về phía doanh nhất đứng thẳng ở đám mây doanh nhất giờ phút này tóc đen bay lên áo trắng như tuyết một cố lạnh n h ạ t xuất trần khí tức hiện hiện để n g u y ệ t linh lung sửng sốt trong n á y mắt đi thôi nghĩ đến có rất nhiều thiên tiêu một từ nơi này rời đi đều ở nơi này giết chóc hung thú tôi luyện tu vi hai người một đường bay tứ tung không có chút nào che chắn doanh nhất khí thế kinh khủng phóng xuất ra để tất cả hung thú run l ờ y bậy nơi nào còn dám đến khiêu khích hắn cứ như vậy hai người một đường bay đến tiến nhập ngày này anh lĩnh chỗ sâu một ngày này ban đêm doanh nhất đang tại trên một cây đại thụ ngồi xếp bằng nghỉ ngơi n g u y ệ t linh lung tại doanh nhất phía dưới một cái kia trên nhánh cây đột nhiên trong tu hành doanh nhất đột nhiên mở mắt cường hành vô cùng thần hồn chi lực cảm nhận được chung quanh có người tới phía dưới nguyện linh hiển nhiên không có loại bản lãnh này y nguyên đắm chìm trong tu hành bên trong mấy ngày nay cùng doanh nhất tại một khối để nàng sùng phi cảm nhận được mình vô dụng bất luận là tình huống như thế nào luôn luôn doanh nhất cái thứ nhất phát hiện hiện tại đặc biệt đã thành thói quen tại tại doanh nhất bên người yên tâm tu hành doanh nhất lẳng lặng đứng tại trên ngọn cây nhìn xem phương xa hướng bên này lướt qua tới mấy bóng người gặp qua t h ầ n tử thàng đến mấy vị doanh gia thiên kiêu đi vào chỗ gần n g u y ệ t linh lung mới trực tiếp bừng tỉnh ân các ngươi còn dừng lại tại cái này cửa thứ chín trước mắt là mấy vị doanh gia bài danh không cao thiên kiêu nhưng là doanh nhất cường đại thần hồn chi lực dù cho chỉ gặp một lần cũng là nhớ kỹ thân tử chúng ta lần nữa tôi luyện tu vi nhìn thấy thần tử lưu lại ấn ký đặc biệt chạy đến b à i kiến ân ngày nay anh lĩnh có gì chỗ đặc thù thân tử muốn nói đặc thù trời anh lĩnh bên trong có rất nhiều t h i ê n kiêu lưu lại chín vị trí đầu quan bài danh thạch làm đế lộ bắt đầu đá thử vàng chỉ có trên đá nổi danh cường giả mới là thật c ư ờ n g giả a có ý tứ ở nơi nào ngay tại trời anh lĩnh lối ra cách đó không xa hiện tại đã có một ít thiên kiêu đùa ở lại nơi đó muốn phải xếp hạng thạch phía trên lưu danh đâu mấy ngày kế tiếp danh nhất cùng nguyệt linh lung cùng mấy vị doanh gia thiên kiêu cùng một chỗ đi đường trên đường không biết g i ế t nhiều thiếu h u n g thú rốt cục xuyên qua trời anh lính đi tới một chỗ tiểu thành trấn bên trong thần tử bài danh thạch ngay ở chỗ này doanh nhất xa xa liền thấy bài danh thạch phía trên chữ lớn huyền tiên đế lộ thiên kiêu bảng xếp hạng ha ha không có bản thần tử bảng xếp hạng chương hai trăm hai mươi hai tấm đ ị a đá này không xứng có được bản tên thần tử doanh nhất lời nói để chung quanh doanh gia thiên kiêu chấn động trong lòng thần tử vẫn là cái kia thần tử xem thường hết thệ tinh thần thật sự là càng ngày càng cường đại nhưng là cũng chỉ có thần tử có tư cách này nói loại lời này a Doanh nhất đám người tiếp tục hướng phía trước mà đi rất mau tới đến tấm bia đá này phía dưới ngầm đầu nhìn lại lít nha lít nhít danh t ự từ trên xuống dưới không dưới vạn thân tử nơi này ghi chép tại là trên bảng lưu danh trước mười ngàn tên tên tiên tiêu theo chúng ta hiểu muốn trên bảng nội danh ít nhất cũng phải có đạo thần cảnh giới thực lực ngay cả n g u y ệ t linh lung đều trong lòng giật mình ít nhất phải có đạo thần cảnh giới thực lực nói cách khác nơi này chỉ ít có mười ngàn vị đạo thần cảnh giới cường giả ở chỗ này lưu danh lại thêm không có xuất thủ t i ê n tiêu toàn bộ huyền tiên tiên vực có nhiều như vậy đạo thần cảnh giới tiên tiêu sao d o a n nhất ngầm đầu nhìn lại từ trên xuống dưới xếp hàng thứ nhất lại là khương gia khương ngược hy doanh nhất vị t i ê n s i n h đẹp biểu tỷ doanh nhất thầm nghĩ lấy lấy khương ngược hy tiên h tư hiện tại hẳn là trí tôn đi sau đó là các thế lực lớn các đại thiên tiêu toàn đều trên bảng nổi danh trong đó còn có rất nhiều doanh nhất không biết thiên tiêu nghĩ đến là các thế lực lớn thượng cổ quái thai không chỉ có như thế doanh nhất còn chứng kiến không thiếu vừng gia cố gia thiên tiêu đều là hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thiên tiêu xem ra cường đại bất hủ thế lực không phải lập tức liền có thể diễn sát sạch sẽ doanh nhất còn chứng kiến mình mấy vị tùy tùng đều xếp tại ba ngàn tên trở lên xem ra thực lực của bọn hắn gần nhất đều tiến bộ phi thường lớn doanh tiêu thiên doanh thái doanh duệ còn có mấy vị doanh gian nên đài đều tại hai mươi người đứng đầu bên trong đủ để chứng minh thiên phú của bọn hắn cùng thực lực cường đại cỡ nào doanh nhất biết bia đá nhìn chỉ là thiên phú nếu là thật sự độc thủ phía trên này bài danh cũng chưa chắc chuẩn xác thân tử nghe nói bài danh trước một ngàn tên trong vòng thiên kiêu t r ê n lệch đều rất nhỏ một ngàn tên trong vòng có rất nhiều thiên kiêu thậm chí tu ra nửa đường tiên khí làm sao có thể lên bảng thân tử chỉ cần đem lực lượng của mình đưa vào bia đá bên trong nguyễn linh, linh, linh, linh lung mỉm cười hướng về phía trước chậm rãi đem ngọc thủ lấn vào trên tấm bia đá sau đó từng tia từng tia lực lượng hội tụ ở phía trên bia đá hình thành nàng muốn hình thành văn tự nguyễn linh lung tên n g u y ệ t linh lung một đường hướng lên vượt qua rất nhiều người thẳng đến tiến vào ba ngàn tên về sau mới chậm lại cuối cùng cùng với doanh nhất dự đoán n g u y ệ t linh lung bài danh đế hơn 2,800 t ê n vị mỹ nữ kia là ai a thế mà có thể xếp hạng đến 2.800 t ê n a có thể tới cái hạng này chí ít cũng là đạo thần trung kỳ r ấ t đến đại thành thực lực nữ tử này thật mạnh thiên phu a đúng vậy a đây cũng là một vị tuyệt thế thiên tiêu cùng dự đoán không sai b i ệ t lắm thần tử không đi thử thử sao n g u y ệ t linh lung nói ra doanh nhất nhẹ nhàng hướng về phía trước đưa tay thả ở phía trên bia đá có như vậy trong nháy mắt doanh nhất cảm giác được từ trong tấm bia đá bắn ra một cỗ lực lượng xông vào trong cơ thể của mình đem mình từ trên xuống dưới quét nhìn một lần h ừ cương đại thần hồn chi lực b ộ c phát ra trực tiếp đem cố lực lượng này tại doanh nhất trong cơ thể phấn bể nát bia đá hơi chấn động một chút lại là một đạo giống nhau lực lượng từ đó xuất hiện lại lần nữa muốn quét hình doanh nhất thân thể xem ảnh một tiếp lấy lại là bị thần hồn của doanh nhất chi lực chấn vỡ cứ như vậy tới tới lui lui rất nhiều lần bia đá vẫn không có có thể đem doanh nhất tình huống thân thể tư liệu cầm tới phản ứng đến trên tấm bia đá chính là không có tên doanh nhất ha ha ha, ha tiểu tử này cũng quá thái ta vẫn là lần đầu nhìn thấy bia đá không có phản ứng người đâu ha ha ha chính là liên loại người này cũng dám đến đế lộ thật không biết dũng khí đến từ nơi đ â u a vừa mới vị mỹ nữ kia thế mà cùng hắn là cùng nhau thật sự là chết cười ra mỹ nữ không cần cùng hắn làm bạn đến bản công t ử nơi này tự nhiên sẽ đem ngươi trên đường chiếu cố thật tốt một vị đạo thần cảnh giới thiên kiêu mở miệng nói ra doanh nhất xem ra vị kia thiên kiêu một chút một đạo hào quang màu xám từ doanh nhất hai mắt bên trong b ắ n ra trong nháy mắt đem vị này thiên kiêu đánh giết vị kia thiên kiêu bên cạnh mấy người cũng còn không có phản ứng kịp người bên cạnh làm sao nga xuống lại xem xét chết xảy ra chuyện gì vừa mới an ủi công tử hai mắt bên trong giống như bắn ra một đạo q u a n mang sau đó hắn liền chết cái này sao có thể hắn nhưng là đạo thần cảnh giới thiên kiêu a làm sao có thể như một chiêu này liền bị giết trừ phi thực lực của người này đã xem viễn siêu đạo thần cảnh giới có được trí tôn chiến l ự c t đám người toàn đều hít sâu một hơi c ò n tốt vừa mới không có tùy ý mở miệng lại nhìn về phía doanh nhất trong nháy mắt cảm thấy cái này chỉ sợ là một vị cấm kỵ bên trong cấm kỵ thấm địa đá này không xứng có được bản tên thần tử doanh nhất thản nhiên nói chung q u n h đám người vây xem lần nữa nghị luận ở mỹ người kia là ai a c ư nhiên như thế cùng vọng đúng vậy a lại còn nói tấm bia đá này không xứng có được tên của hắn cái này là bực nào tự tin và tự ngạo a các ngươi có cảm giác hay không cho hắn giống một người a giống một người giống ai a phía sau hắn một vị thiên kiêu ta thế nhưng là biết đến đây chính là doanh gia thiên kiêu a bây giờ c ư nhiên như thế cung kính đứng tại vị này sau lưng vị này lại là như thế càng nghĩ càng giống a tên ngươi kiểu nói này ta cũng nghĩ đến hắn tự xưng là thần tử chẳng lẽ nói vị kia rốt cục đạp vào đế lộ uy các ngươi đang nói cái gì hh ắ c ắ chúng c ta không hề nói gì những này đoán được doanh nhất thân phận thiên kiêu toàn đều chấn động trong lòng thật nhìn thấy người sống bất luận thiên kiêu bài dành trên bảng như thế nào biến hóa đ á m người đều biết đây đều là mây bay còn có một vị thiên kiêu từ đầu đến cuối không có tại trên bảng xếp hạng xuất hiện hắn liền là doanh gia thần tử doanh nhất lại nhìn một chút trên bảng xếp hạng bài danh nhàn nhạt nói ra không có ý nghĩa đi thôi vâng doanh nhất mang theo mấy vị doanh gia thiên kiêu cùng nguyệt linh lung cùng rời đi cái này đế lộ cửa thứ chín tiếp tục hướng phía trước mấy người phi hành một đoạn thời gian rốt cục đi tới đế lộ cửa thứ mười thiên kiếm thành làm đế trên đường kiếm đạo tu sĩ nhiều nhất một cái thành lớn thiên kiếm thành như là tên của hắn để cho người ta liếc mắt liền nhìn ra đầy trời kiếm khí kinh khủng kiếm khí quanh quần tại thiên kiếm thành t r u n g quanh hư không bên trong làm cho cả thiên kiếm thành nhìn lên đến tràn đầy một mảnh khí tức sơ sát tốt một tòa kiếm đạo h ù n g thành làm một vị cường đại kiếm đạo người tu hành doanh nhất kiếm đạo thiên phú sớm tại kiếm cốc thời điểm liền đã chấn kinh đắng người hiện trải qua thời gian dài như vậy d o a nhất kiếm đạo tu vi đã sớm sâu không lường được chỉ bất quá doanh nhất không biết là doanh nhất đám người vừa mới vào thành liền có người để mắt tới bọn hắn một tòa cung điện hoa lệ bên trong một vị bóng người lặng lặng ngồi xếp bằng đạo đạo thuần túy kiếm khí tự thân bên trên phát ra kinh khủng kiếm mang thậm chí đem hư không đều xoắn nát một đoạn thời khắp người này đột nhiên mở mắt nhìn về phía trong tay đã hiện hiện ra nửa đường tiến khí hung hăng nói ra doanh nhất dám c a n đảm g i ế t ta thất sư đệ hôm nay liền muốn để ngươi chết chương hai trăm hai mươi ba để ngươi gặp một chút cái gì là chân chính kiếm đạo kiếm các thứ hai kiếm tử đã tu ra nửa đường tiến khí thực lực cương đại một mực ở tại đế lộ cửa thứ mười thiên kiếm thành tôi luyện của mình kiếm đạo chỉ là không nghĩ tới hai ngày trước thu vào thất sư đệ bị doanh nhất giết tin tức thứ bảy kiếm tử tại kiếm các bên trong được sùng á i nhất còn lại mỗi cái kiếm tử đều đem hắn xem là đệ đệ của mình hiện tại đột nhiên chuyển tới hắn bị doanh nhất giết để thứ hai kiếm tử đau lòng không thôi doanh nhất bọn người ở tại thành bên trong dạo qua một vòng tìm cái rất nhiều người quán rượu ăn bữa cơm nhưng là cơm còn không ăn xong thứ hai kiếm tử liền đã tìm tới liền là người giết ta kiếm các kiếm tử doanh nhất một đoàn người còn đang dùng cơm liền thấy một vị quanh thân quanh quẩn lấy kiếm khí thiên kêu đi tới. đối doanh nhất nói ra doanh nhất không ngẩng đầu nói ra làm sao cái gì a m i u a cậu cũng dám tới quay dày bản thần tử doanh nhất nói xong chậm rãi nâng lên khuôn mặt anh tuấn một đôi trọng đồng hiện lộ ra hiện ra vô tận thần quang trọng đồng hắn là doanh gia thần tử thật là trọng đồng trời ạ không phải nói doanh gia thần tử một bước vào đế lộ sao làm sao vẫn là tới trời ạ kiếm các thứ hai kiếm tử nghe hắn nói doanh nhất giết một vị nào đó kiếm tử không thành hh ắ c ắ c thứ hai kiếm tử thế nhưng là tu ra nửa đường tiên khí nhân vật Không biết doanh gia nhất ử mà không đổi sắc có chút phất tay đạo kiếm khí này tựa như mất đi mục tiêu từ doanh nhất bên cạnh trạm tới thứ hai kiếm tử thần sắc không thay đổi hắn biết doanh nhất là có chút thực lực mình chỉ sợ không thể một kiếm chém hắn trong tay kim sắc bảo kiếm có chút phát sáng đạo thần cảnh giới đỉnh cao hoàn toàn b ộ phát ra đạo đạo kinh khủng kiếm tử tử trong hư không tạo ra hư không kiếm quyết kiếm các bên trong tuyệt thế công pháp hh ắ c ắ c tại người nhà họ doanh trước mặt nói kiếm quyết đúng vậy à doanh gia thế nhưng là có hoàn chỉnh tứ đại kiếm quyết thứ nhất gia tộc doanh gia thần tử kiếm đạo tu vi ha có thể kém đám người nghị luận doanh nhất đã lấy chỉ làm kiếm lúc trước r ú i ra lấy kiếm quyết đôi kiếm quyết kinh khủng kiếm khí sen lẫn đạo đạo thần vận từ đầu ngón tay h i ệ lên trực tiếp đón nhận thứ hai kiếm tử kiếm quang vê anh kiếm khí tàn phá bờ bãi linh lực sôi trào thứ hai kiếm tử trực tiếp lui về phía sau mấy chục bước thẳng đến góc tường mới khó khăn lắm dừng lại trái lại doanh nhất vẫn như cũ bạch đi tung bay không hề động một chút nào mỉm cười nhìn thứ hai kiếm tử chỉ là tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được doanh nhất trong tơi ư cười tràn ngập từng tia từng tia s á c ý thứ hai kiếm tử cũng không nghĩ tới doanh nhất thực lực đã cường đại như thế cơ hồ có trí chi tôn chiến lực tay trái vừa lật một đạo hiện ra kỳ lạ khí tức hào quang óng ánh ra hiện trên tay hắn khi tức tứ tán ra tất cả vây xem sinh linh đều trong lòng một trận tiên khí thứ hai kiếm tử tu ra tiên khí xem ảnh một thật cương đại à không phải nói chỉ có nhất tuyệt thế thiên kiêu mới có thể tu ra tiên khí sao không sai có thể tu ra tiên khí thiên kiêu cho dù ở trung cực đế trên đường cũng là cực giả đúng vậy à chỉ là không nghĩ tới tại cái này đế lộ cửa thứ mười liền thấy tu ra tiên khí thiên kiêu d o n h ấ t ngươi là hành vi của ngươi trả giá đắt thứ hai kiếm tử thanh em rơi xuống cái kêu đạo kỳ dị khí tức trong nháy mắt quấn quanh trên tay phải của hắn trên tay phải đao kiếm bảo kiếm trong nháy mắt run dậy bắt đầu kinh khủng kiếm đạo tiên khí ra chỉ để thứ hai kiếm tử thực lực nhanh chóng kéo lên ừ chỉ là nửa đường tiên khí cũng dám ở bản thần tử trước mặt trăng b ư ớ c doanh nhất cũng không có thi triển ra bản thân tiên khí mà là trực tiếp cơ nằm đấm nên h đón tiếp lấy lấy bản thân mình trí tôn cảnh giới thực lực dù cho thứ hai kiếm tử có tiên khí ra c h ỉ cũng là đối thủ của mình thứ hai kiếm tử nhìn thấy doanh nhất hướng hắn v ọ o tới xoay tay phải lại đạo đạo kiếm quang bắn ra phong tỏa doanh nhất tiến lên con đường sau đó chân đập mạnh thân hình đến lên trên lầu ở trên cao nhìn xuống đối doanh nhất hung hăng một kiếm bắn ra thứ hai kiếm tử trực tiếp đem kim sắc bảo kiếm ném đi, đi ra không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào vẹn vẹn bằng vào mình lực lượng của thân thể doanh nhất trực tiếp làm vỡ nát chung quanh kế quang kinh khủng kiếm khi đi tứ tán đồng thời doanh nhất thân hình nổ bắn ra hướng lên một quyền đánh về phía đối với mình bay tới bảo kiếm dùng nắm đấm cản bảo kiếm doanh gia thần tử nhục thân mạnh như vậy sao không thể nào thứ hai kiếm tử nhìn thấy doanh nhất động tác đều mỉm cười đây chính là linh giai cực phẩm linh kiếm liền xem như thánh nhân cũng không dám nói dùng nhục thân tới chặn nhưng là một giây sau phát sinh sự tình trấn kinh người chung quanh